cái này không thể được ga ngày mai ta cùng hoàng dĩnh nguyên học tỷ đã hẹn muốn đi xem huy ca đây này chính là dạy ngươi vô hạn bước người kia bắt đầu múc một cái cháo sau đó đưa tới chu hiền bên mép Ừm, hiện tại hắn tại trung châu thị bệnh viện tâm thần nói xong chu hiền liền ăn một miếng cháo loãng vị này bên trong có vài thứ vẫn là dễ chịu chút một ngụm này cháo ăn đi chu hiền đều có một loại chính mình sắp khôi phục cào giác rất nhanh chu hiền sẽ đem cháo loãng toàn bộ ăn hết ải những người khác lúc này đang làm gì chu hiền lại hỏi Các ngươi Long Mộ xã ba cái kia đang cùng Lý Sơ Ngộ tất cả vào phó bản, mấy ngày nay có tu La thần cái kia theo gió vừa sóng trạng thái, hiện tại thăng cấp rất nhanh, đại khái đã sắp đến 60 cấp rồi. Ai, này 60 cấp liền không sai biệt lắm, đến lúc đó ta cùng vấn đế nhìn nhìn có thể hay không làm thành giao dịch, ta cũng muốn cho bọn hắn tại thế giới hiện thực học một chút kỹ năng tự vệ. Từ khi nghỉ hè tới nay, Chu Hiền bên người, hoặc là nói tại trùng Châu thị, chính là quá sự liên tục, Chu Hiền không làm rõ được chính mình linh cảm không lành đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là này dị tượng đã nói rõ, nếu là để đó mặc kệ Tất nhiên không, có chuyện tốt phát sinh. Đáng tiếc của ta kỹ năng đều là long tộc năng lực, không phải huyết mạch truyền thừa, chính là long tộc đặc hữu năng lực, không có cách nào dạy các ngươi. Chu Hiền uống xong cháo sau, bắt đầu liền đem hộp đồ ăn cho Thu thập xong. Chu Hiền nhìn bắt đầu, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Ừm, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Bắt đầu nghiêng đầu hỏi. Bắt đầu, nói đến, ta chỗ này còn có một cái đồ Long Đại Thiên Tôn tên gọi. Hơn nữa căn cứ ngươi nói trò chơi có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, vậy ta ha không là sự thật đồ Long giả. Người cái này long tộc cùng đồ long giả dừng lại ở đồng thời, là cảm giác gì? Chu Hiền đây là thật sự muốn biết. Cảm giác gì? Cái này có chút nói không được. Hơn nữa ta cảm giác trên người người có một loại rất làm cho người khác thân cận khí tức, ta rất yêu thích. Về phần long tộc gì gì đó, ta không phải đã nói ta cùng cái khác long tộc không giống nhau làm sao? Bắt đầu cũng đã từng nói lý do này. Trên người ta có rất cho người thân cận khí tức. Đó là cái gì? Trên người mình thật là có thứ này. từng Nói như thế nào đây? Loại khí tức này lời nói hệ thống thật giống đều không cách nào đem hắn vẽ lại đến ngươi ở trong game nhân vật mặt trên. bất quá ngươi cái này hát thiết đầu thật giống có chút đặc thù công năng bên trong dùng một ít. Ân, chính là các ngươi nói phủ văn khoa học kỹ thuật có thể đem ngươi trên người sức mạnh truyền tống đi qua, cho nên mới có thể làm cho ngươi ở trong game cũng sử dụng cái này sức mạnh. ngươi có thể có được trong trò chơi sức mạnh, ta nghĩ cũng hẳn là bởi vì nguyên nhân này đi. chính mình này bề ngoài bình thường hắt thiết đầu, thật không ngờ lợi hại. cái kia luồng hơi thở này đến tột cùng là cái gì? nhưng chốt còn không có nói ra. trước đây ta cũng không biết. Thế nhưng tại lần trước đi tới Đại Phong Bạo sân sau, ta đại khái hiểu, phải là trên người ngươi lúc đó hiện lên thứ năm nguồn sức mạnh đi, cũng chính là ngươi lúc này nắm giữ Long chi tinh khí. Vân Vân, lời này là có ý gì? Vấn đề thật giống đột nhiên tiến triển đã đến trên một điểm rất trọng yếu. Chính ngươi cũng hiểu chưa? Nói cách khác, cái này Long chi tinh khí là ngươi tại thế giới hiện thực vốn nên là có năng lực, mà không phải từ trong game lấy được. Nhưng sức mạnh này vẫn là ngủ đông tại trong cơ thể ngươi. Lần trước tại Long Ngũ Thái tử dưới áp lực, nguồn sức mạnh này mới đột nhiên liền bạo phát ra chẳng lẽ mình trước đây còn tại thế giới hiện thực tàn sát quá long gì gì đó lý do này có chút kỳ quái thế nhưng bắt đầu nói lại không giống như là lời nói dối chu hiền nhìn bắt đầu trong mắt tràn đầy xoắn xuyết chẳng lẽ là ta lão ba từng làm qua cái gì bó tay rồi sự tình sao chu hiền trong đầu đống nhiên xuất hiện một gian cũ nát phòng giải phẫu chính mình lão ba mặc một bộ trường bào màu trắng sau đó mang theo đầy mặt tối tăm đủ cười trên tay thì cầm một thanh đao giải phẫu mà chính mình thời điểm này thì hôn mê bất tỉnh sau đó sắc mặt trắng bệch nằm ở trên bàn giải phẫu không không không Ba ba của ta mới không phải như vậy khoa học quái nhân đâu, nói không chừng chính là như vậy. Ba ba ngươi phải hay không biết những chuyện gì? Bắt đầu hỏi. Hắn đây đã từng cùng một cái tên là Lưu Vân người từng làm giao lưu, ta nghĩ đó phải là Lưu Vân lão tổ rồi. Sau đó hắn còn giống như biết Long Tộc Văn tự bộ dáng. Thì ra là như vậy, ngươi cũng là nhị đại a. Bắt đầu thật giống đã minh bạch cái gì? Cái gì nhị đại a? đương nhiên là liều tra nhị đại a. Ngươi xem một chút kia cái gì hòa ít ly ra, còn có cái này cái gì hại ít vương loại hình an niềm bên trong nhân vật chính không đều cũng có một cái vinh váo xung thiên lão ba sao ngươi không phải là liều tra nhị đại ai là liều tra nhị đại đây chu hiền rất giống nổ nước bọn cùng phản bác tiêu cái gì hỏa ít nỉ dạ hải ít vương loại hình mười mấy năm trước lao mạn gạ cũng không nhắc lại mặt sau nói những thứ đó tựa hồ thật là có chút chuẩn xác cho nên đến cuối cùng chu hiền phát hiện mình căn bản vô lực nổ nước bọn nàng đều nói đến chỗ ngấu chốt nữa à bất quá ta ba ba sợ là không có ý định để cho ta làm cái gì nhị đại hắn làm như vậy không phải là muốn gọi ta cứu vớt thế giới chứ Chu Hiền nói rồi một cái nhìn như rất ngang đường, thế nhưng lại rất phù hợp tình huống bây giờ một sự thật. Chu Hiền cho đến bây giờ đã phát hiện hai nhóm hư hư thực thực trò chơi xâm lấn thực tế tình huống, mà những tình huống này đều là Chu Hiền tại xúc động trò chơi phía trên khai quan sau xuất hiện. Này vẫn đúng là chính là mình lão ba đào hầm. Ừm, Chúa cứu thế Chu Hiền bạn học, thế giới này tương lai giao cho ngươi rồi. Bắt đầu một mặt nghiêm chỉnh nói xong chuyện cười. Ai? Chu Hiền thở dài một cái, sau đó lại nằm ở trên giường. Đáng tiếc cha ta không có đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết khiến cho hiện tại chúng ta đều là đầu góc mơ hồ. Nếu là biết sự tình sau lưng trận tướng, thật là tốt biết bao a. Bí mật một khi xuất hiện, chỉ cần đem hắn đặt ở người trước mặt, người này 99% đều sẽ muốn đi mở ra bí mật này. Đây là nhân loại lòng hiếu kỳ thiên tính, Chu Hiền cũng không thể ngoại lệ. Đúng rồi, bắt đầu. Nói đến, ta còn không biết ngươi đến thế giới bên này tới nguyên nhân là cái gì chứ, vẫn như cũng bị hạn chế rồi, không thể nói sao. Đương nhiên, cấm chế này tuy rằng không bằng các ngươi hệ thống như vậy kỳ hoa, nhưng là từ mặt đấy tới nói, càng thêm bảo hiểm cũng chắc chắn. Cái kia đến tột cùng là ai bày cấm chế này? Chu Hiền lại hỏi. Nhưng là vừa mới hỏi xong, Chu Hiền liền biết bắt Đầu hẳn là sẽ không đem chuyện này tự nói với mình, dù sao, nếu cái này bố trí cấm chỉ người đã hạn chế bắt Đầu nói ra nàng tình huống của mình, như vậy cái này hậu trưởng chủ Mưu khẳng định cũng sẽ không khiến Chu Hiền biết bọn hắn thân phận của chính mình. Tuy rằng không thể toàn bộ nói cho ngươi biết, thế nhưng trong này hai nhân vật, ta cho ngươi biết cũng không sao, bọn hắn chính là Minh Điệp Đại Thánh cùng Long Ngũ Thái tử. Minh Điệp Đại Thánh cùng Long Ngũ Thái tử? Thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Lẽ nào bắt Đầu đang cùng mình đùa giỡn? bởi vì ta lúc rời đi bọn hắn kỳ thực đã nhảy ra nhân giới ở ngoài cho nên cấm chế mặt trên đối với cái này có chút nho nhỏ lỗ thủng ta bây giờ nói ra tên của bọn họ cũng không có vấn đề thế nhưng minh điệp đại thánh không phải cũng sớm đã chết rồi sao vì sao lại như vậy a ngươi nói là thế giới game chứ vào lúc đó đích thật là không có ai biết minh điệp đại thánh hình bóng bắt đầu quả nhiên biết chút ít cái gì không ta nói là minh điệp đại thánh số mệnh đã tàn đi ngươi nói cái gì bắt đầu cư nhiên bị chu hiền vấn đề kinh sợ đến tại trong thế giới trò chơi Martin lù ở kinh phát hiện, sơ ngộ đã nhận được minh điệp vết châu, mà thông qua vật này, nàng chiếm được minh điệp đại thánh số mệnh. Số mệnh vật này sẽ không dễ dàng biến mất, bởi vì số mệnh là cùng thần hồn liên kết, cho nên cho dù từ vòng sau, tại hồn phách quy về hoàng tuyển mẫu hà sau, số mệnh cũng sẽ bảo vệ cái này hồn phách chuyển thế đầu thai. Chỉ có tại nguyên thần tịch diệt loại này triệt triệt để để bị dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, số mệnh mới có thể biến mất. Vân vân, cái kia chuyện kế tiếp chẳng phải là muốn hết lộn xộn. Bắt đầu bỗng nhiên đứng lên, trên mặt thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Song Minh Điệp Đại Thánh chân thân nếu như chết đi lời nói ở trong đêm Minh Điệp Đại Thánh kế tiếp liền không thể xuất hiện cái kia chuyện sau đó nguy rồi, cửu sợ là thật muốn thoát vây rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy bắt đầu trên mặt sợ sệt cùng vẻ mặt sợ hãi Chu Hiền Phi thường ngạc nhiên lẽ nào trò chơi phải ra khỏi nhiễu loạn lớn? Hỏi hắn nào chỉ là nhiễu loạn lớn ta trước đó duy chỉ Minh Điệp Đại Thánh thân thể công phu tất cả đều ở phí hơn nữa Minh Điệp không xuất thế lời nói cái kia Long Ngũ Thái Tử cũng mất người ngăn cản sự tình sợ là phải gặp à bắt đầu vẫn chưa nói hết. Nàng đống nhiên phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ngã xuống chu hiền bên giường. Bắt đầu, Chu Hiền không để ý thân thể không khỏe, vội vàng đem nàng nâng đỡ lên, mà lúc này, Chu Hiền cũng chú ý tới, một đạo màu đỏ vết máu đang tại bắt đầu trên cổ kéo dài, chỉ là bắt đầu mặc trên người quần áo, Chu Hiền chỉ có thể nhìn thấy bắt đầu trên cổ tình huống, về phần trên người nàng làm sao, nhưng là nhìn không ra. Nguy rồi. Không cẩn thận nói nhiều rồi đây này. Nàng bưng trên cổ vết máu, chợt vật ngồi dậy, sau đó muốn nói lại thôi. Chu Hiền, trước ngươi lời nói, có thể phải trở thành thực tế. Hả? Lần này, ngươi nói bất định thật muốn đảm nhiệm nhân vật chúa cứu thế rồi. Minh Điệp đại thánh chân thân sợ là đã câu diệt, ở phía dưới nội dung vợ kịch bên trong, chỉ có thể ngươi tự thân xuất mã. Nàng vừa mới nói xong, cái kia vết máu bên trong dĩ nhiên rịn ra máu tươi. Ngươi không sao chứ? Chu Hiền lập tức thi triển thuật trị liệu đi qua. Không sao, chờ mấy ngày, vết thương này sẽ tự động khép lại. Bất quá xin lỗi, càng nhiều tình báo ta sợ là không thể tiết lộ. Nói xong, bắt đầu không quan tâm Chu Hiền tổ chức, liền tự mình rời khỏi phòng. Nội dung vợ kịch Bắt đầu chẳng lẽ là biết sự tình kế tiếp phát triển. Chu Hiền chú ý tới cái từ ngữ này. Chớ đã, nội dung vợ kịch, trò chơi, hiện thực, ảnh hưởng, còn có ta lưu trữ năng lực. Tất cả điều kiện giống như sâu trôi đến cùng một chỗ. Lẽ nào? Đây chính là chân tướng. Thế giới kêu tất cả, phản phất cũng bắt đầu hiện lên ở Chu Hiền trước mắt. chương 140, ở trong bóng tôi manh liệt sóng lớn. Ở một mức độ nào đó, Chu Hiền cũng có thể tái hiện nội dung vợ kịch, cũng chính là thông qua lưu trữ điểm hồi tượng thời gian. Nếu như đem Long Mộ Thế Giới coi như là một cái nằm ở quá khứ một cái cảnh tượng lời nói, sau đó đem bắt đầu đến đây Thế Giới xem là hiện tại, như vậy kỳ thực hiện tại trò chơi kịch bản hẳn là một Thế Giới khác cảnh tượng tái hiện sao? Thế nhưng cảnh tượng này biến hóa, Tựa Hồ lại sẽ ảnh hưởng đến cái kia chân chính Thế Giới. Nay nguyên lý, Tựa Hồ rồi cùng của mình lưu trữ lấy ra năng lực là tương tự, thay đổi qua đi nhân quả, do đó đem toàn bộ sự thực tiến hành bản sao, cho nên trò chơi có thể ảnh hưởng đến một Thế Giới khác. Càng tình huống cụ thể, Chu Hiền không cách nào giải đáp, nhưng là hiện tại mà nói. Đây đại khái là tối nói còn nghe được đã án. Nhưng lời giải thích này còn có một chút tình huống không cách nào giải đáp, thì như Chu Hiền chân thân có thể tiến vào trò chơi, của mình hồi tưởng thời gian năng lực ở trong game chỉ có thể dựa vào chân thân sử dụng, cùng với long mộ thế giới đổ bộ cửa sổ cái kia đến ngược. Những ngày hạt nhân vấn đề còn chưa đạt được giải quyết. Lao Chu, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Từ Thiên Vân cũng sang đây xem Chu Hiền đến rồi, bởi vì cửa không khóa nguyên nhân, hắn trực tiếp đi vào. Ta vừa mới nhìn thấy bắt đầu tại để Lưu Ly giúp nàng băng bó vết thương, nàng làm sao vậy, không cẩn thận làm bị thương chính mình à? Ừ, "Không có chuyện gì, cái này không cần lo lắng." Từ Thiên Vân gật đầu, sau đó ngồi xuống Chu Hiền bên cạnh. "Hôm nay vào phó bản, Lý Sơ Ngộ bạn học kỹ thuật rất nhiều tiến bộ a, ta xem lại qua thời gian không, giải, nàng cũng có thể một mình chống đỡ một phương rồi." Tại thay đổi nguyên lai like hố tra mũ giáp sau, Lý Sơ Ngộ thực lực đúng là được tăng lên. Đây đại khái là mấy ngày nay Chu Hiền khó được có thể nghe được tin tức tốt. "Nguyên Nhi, thân thể thế nào?" Chu Hiền lại hỏi. "Hừ." Nhỏ giọng một chút. Từ Thiên Vân đi qua đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng, "Tạm thời còn không có vấn đề gì." Ta hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ cần mỗi ngày đổi bộ trò chơi, chỉ cần bất tử lời nói, hẳn là liền không có vấn đề chứ. Ừm. Vậy ngươi đối với ngươi cái này hồn niệm, từng có nghiên cứu sao?" Chu Hiến hỏi. "Nghiên cứu? Còn không phải kiểu cũng a." Từ Thiên Vân lắc đầu, sau đó nói, "Năng lực này cho người cảm giác rất kỳ quái, ta là cảm giác mình thật giống có thể sử dụng càng lớn sức mạnh gì gì đó, thế nhưng luôn cảm giác mặt sau có đồ vật gì đang rình coi như thế, khiến cho ta bây giờ đang tắm thời điểm đều cả người không dễ chịu. Hồn niệm trong hệ thống mặt không chỉ là có hồn niệm mà thôi còn có vực ngoại thiên ma sức mạnh. Từ Thiên Vân tại dùng ý chí của mình làm ra quyết định sau, này vực ngoại thiên ma sức mạnh liền tạm thời không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng kia cái, cái đang tại rình mò con mắt, Từ Thiên Vân làm thế nào cũng né tránh không được. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá này hồn nghiệm hệ thống bản thân có thể việc làm hẳn là rất nhiều, nếu như có thể nghiên cứu triệt để lời nói, cũng hẳn là một cái lớn trợ giúp. Bất quá ngươi năng lực này bên trong có chút mầm họa, chờ ta tu thành nguyên thần, ta liền có thể đem trong thân thể ngươi những kia trọc khí trục xuất đi ra, đến lúc đó lại đem năng lực này nghiên cứu triệt để. Ngươi nên cũng có thể trở nên lợi hại. Bất quá năng lực này cuối cùng là có thai hoang ẩm, Nếu là có thể lời nói, vẫn là không muốn học tập vi diệu. Có thể Từ Thiên vân tình huống nhưng là ván đã đóng thuyền, muốn xuống thuyền tặc cũng không khả năng. Hắn có khả năng làm sự tình cũng chính là một con đường đi tới hắc, Đến cuối cùng, nếu như có thể đem giải quyết vấn đề, vậy thì đã có thể. Được, ta chờ ngươi. Từ Thiên vân nở nụ cười. Bất quá ngươi bây giờ hảo hảo dưỡng thương. Ngày hôm qua ngươi vừa mới bị lao trương đưa đến đây thời điểm cái kia sắc mặt tái nhợt đó à, thực sự là khó coi. Lão Trương cùng hầu gái tiểu thư, nhưng là cầm đồng thời đối với ngươi quét nhìn một buổi tối đây. Kết quả, tại chính mình lúc hôn mê, tại bên cạnh mình đợi thời gian dài nhất lại là Trương Thái Hạo. Bọn hắn, không đối thân thể của ta làm chuyện kỳ quái gì chứ? Chu Hiền nghe được Từ Thiên Vân nói Trương Thái Hạo dùng máy móc đối với mình quét nhìn một buổi tối, hiện tại hắn khắp toàn thân cũng không được tự nhiên. Không có chuyện gì, lão Trương cũng nói, ngươi tình huống bây giờ cũng chỉ là phổ thông thoát lực mà thôi, cơ khí căn bản là không tra được tình huống khác, ngươi bây giờ liền ổn định tu dưỡng là tốt rồi. Nói xong, Từ Thiên Vân đứng lên, đúng rồi, hoàng dĩnh nguyên học tỷ vừa bắt đầu gọi điện thoại đến rồi, nàng giống như là gọi ngươi cùng nàng đến xem kia cái gì huy ca, sau đó nghe nói ngươi bị bệnh, nàng nói chuyện này tạm thời được rồi, nàng ngày mai sẽ tới nhìn ngươi, ta cũng không quấy dày ngươi nghỉ ngơi, trước tiên an tâm nghỉ ngơi đi. từ thiên vân nói xong liền rời khỏi phòng, có thể chu hiền nhìn thấy từ thiên vân rời đi lại thở dài, này tình huống bây giờ có thể tại sao gọi ta có thể an tâm? bắt đầu lúc trước thương thế đã đem chu hiền cho sợ hết hồn, mà bây giờ tình huống này lại biến thành như vậy, nếu như dựa theo bắt đầu nói. Minh Điệp Đại Thánh nguyên bản nội dung vừa kịch biến mất, như vậy, một ít người không nên còn sống sót liền còn sống, mà một ít người không đáng chết cũng sẽ bị chết, này lịch sử liền sẽ phát sinh thay đổi. Kỳ thực, người chơi tồn tại liền không giờ khắc nào không lại thay đổi toàn bộ long mộ thế giới thế lực tình huống, nhưng kỳ thật ngoại trừ mấy vị đại đế người chơi ở ngoài, tại đây trong đêm, ít có đại năng có thể lấy sức một người thay đổi thiên hạ đại thế. Có lẽ có ít người có thể dựa vào của mình ba tức không nát miệng lưỡi tung hoàng nga dọc, nhưng là thế giới hướng đi là sẽ không liền. Có thể có ít người tồn tại, cũng không như thế. Thì như Minh Điệp Đại Thánh Minh Điệp Đại Thánh nhân vật như vậy, diện một thành cùng diện một quốc gia đều là vài phút đồng hồ bên trong sự tình, mà dính đến Minh Điệp Đại Thánh sự tình bị sửa, tình huống sắp phát sinh này, cái kia sắp trở nên vô cùng đáng sợ. Thì như Thất Tu Hải thủ lĩnh Cửu U thoát vây, này Thất Tu Hải hiện tại bản thân cũng đã thế lớn cực kỳ, một khi này Cửu U thoát vây, bọn hắn chắc chắn như hổ thêm cánh. Đến lúc đó chờ Cửu U nhất thống yêu tộc sau, liền sẽ đối nhân tộc thế giới ra tay, lúc ấy không thể so với tận thế muốn tốt hơn bao nhiêu. Ai, thế nhưng ta làm sao biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Vâng vân, vân nếu là kế thừa Minh Diệp Đại Thánh số mệnh Lý Sơ Ngộ lời nói hay là liền sẽ đụng với chuyện như vậy nếu như vậy đi trước trong game nhìn kỹ hắn nói Chu Hiền cầm lên mũ giáp của mình mang lên sau đó tiến vào Long mộ thế giới Chu Hiền hiện tại thành trì mới lượng người đi so với trước kia đến dĩ nhiên tăng lên không ít này từ mặt bên trên cũng kéo thành trì mới hiện tại phát triển những kia thành quản cùng côn bằng khôi lỗi hiện tại cũng là nhân dân quần chúng Hỉ Văn Nhạc kiến đề tài câu chuyện mà có quan hệ quan phương phải hay không hậu trường hắc thủ thảo luận cũng ở nơi đây tiến hành loại này âm luận thị trường rất phong phú Không ít người chơi đều đối với cái này biểu thị thích nghe ngóng. Hả? Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ thư. Chu Hiền trước đây từng ở Hắc Tử Thiên sứ công hội đánh qua công, lúc ấy Hắc Ám Thiên sứ thường thường dùng biểu kiện tìm đến Chu Hiền. Bất quá từ khi Chu Hiền nhận được Đại đế nhiệm vụ sau, nàng gửi thư tới Tình Huống Tiểu Ít đi rồi. Trung Châu thị xuất hiện không ít đại đế người chơi, ta hiện tại ở nhà chờ ngươi. Đây chính là câu nói này toàn bộ nội dung. Hắc Ám Thiên sứ nói nhà, tự nhiên không phải thế giới hiện thực nhà, mà là thế giới bên nhà. Hơn nữa chỗ đó liền ở thành trì mới bên trong. Nhắc tới cũng sảo. Bởi vì Hắc Ám Thiên Sứ lựa chọn địa phương yên lặng mà lại một chút cũng không có người ở, cho nên ở trong chiến đấu thời điểm cũng không có bị thương tích, phòng ở của nàng tại đây thành trì mới cũ trong kiến trúc, xem như là trạng thái tốt nhất. Đại đế người chơi tình báo, Chu Hiền không thể bỏ qua, có quan hệ lý sơ ngộ sự tình để ở một bên, Chu Hiền liền đi thẳng tới Hắc Ám Thiên Sứ nhà, sau đó gõ nàng cửa lớn. Hoang lên hoang lên. Tại Chu Hiền sau khi đi vào, Hắc Ám Thiên Sứ liền cho Chu Hiền một cái nhiệt liệt ôm ấp. Hắc Ám Thiên Sứ tỉ tỉ, ngươi là nhận lấy đại đế người chơi có liên quan tin tức a? Hả? hắn nhìn thấy hắc ám tiên sứ bên trong phòng, lại còn có một con kỳ quái chó mực lớn. đây là ta mới được xuống vận, ngươi thấy thế nào, có đáng yêu hay không a? ừm, thật không tệ. chính là dài đến có chút quá hung hăng rồi. đại hắc, đi, sang một góc chơi. đem này chó mực chạy tới một bên, chu hiển cùng hắc ám tiên sứ liền làm được phía trên ghế salon. ừm, đệ đệ ta hẳn là đem đại khái tình huống nói cho ngươi biết chứ. hắc ám tiên sứ hỏi. biết đại khái. hơn nữa vân đế lời nói, ta cũng đã gặp qua. vấn đế. à. Tiên đia tại thế giới hiện thực bên trong gặp phải lời nói nguy hiểm là nhỏ nhất, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận cái này. Ra hỏa thiên nhãn thông nhìn trộm đây này. tiên kia thích nhất làm chính là loại này sự tình. Đại đế người chơi tư liệu, Chu Hiền cũng đều biết một ít, cái này cũng là Chu Hiền hướng về Hắc Ám Thiên sứ bắt được tư liệu. Nhưng này phần lớn là trong thế giới game tư liệu, thế giới hiện thực tình huống liền tương đối ít rồi. Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi biết có quan hệ chuyện của hắn. Coi như thế đi. Gần nhất khoảng thời gian này, các đại đế người chơi ở giữa liên lạc cũng nhiều, nguyên bản một ít bí mật cũng đều bạo lộ ra rồi phương diện này đúng là thuận tiện chúng ta thu thập tài liệu đây này đối với hắc tử thiên sứ công hội mà nói bọn hắn tiếp nhận ủy thác thu thập cùng buôn bán tư liệu sau đó vì mặt trên lũ xã ở đế quốc cung cấp tin tức đây chính là bọn họ hoạt động phương thức bất quá ta muốn nói với ngươi không phải những thứ này hắc ám thiên sứ vung tay lên trong phòng này không gian cùng ngoại giới tựa hồ đã bị cô lập lên ta phải nói cho ngươi chính là đại đế người chơi bên trong cũng có phần tử nguy hiểm tồn tại hơn nữa còn có một ít thợ săn ở cái địa phương này tán loạn tuy rằng chủ yếu mục tiêu không phải ngươi cái này còn chưa thành hình người thứ tám. Thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Thợ săn, lẽ nào bọn hắn muốn tại thế giới hiện thực làm một ít phi pháp sự tình? Chỉ cần lợi ích rất lớn. Đại đế người chơi tồn tại, đại diện cho nhiều lợi ích. Bởi vì đại đế người chơi mà kéo tài nguyên cùng thế lực phát triển, vậy càng là làm người sợ hãi than. Theo đại đế người chơi quật khởi mà quật khởi công hội còn có câu lạc bộ, cũng không phải là không có. Tỷ như Sích Huyết Thiên Đế cùng hắn thành lập Sích Huyết Minh, chính là cái này trong đó điển hình. Thế nhưng sự xuất hiện của bọn họ lại khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác lợi ích. Mà đại đế người chơi ở trong game lại là cường đại như thế mà không có cách nào bị giết chết, cho nên có người liền vận dụng lệch ra suy nghĩ muốn tại thế giới hiện thực bên trong hạ điểm ngáng chân. Những này thợ săn chính là loại này kế hoạch cuối cùng người chấp hành. Chương 141, mời. Có thể hay không nói cho ta biết tin tức càng cụ thể?" Chu Hiền hỏi. "Xin lỗi, ta biết sự tình cũng là vẹn vẹn chỉ là như thế nhiều mà thôi. Mục đích của ta cũng là vì để cho các ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại Trung Châu thị tựa hồ rất loạn đây này." Hạ ám thiên sứ cho nói loạn, Chu Hiền tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu linh hội. Đại đế người chơi hầu như đều phi thường cẩn thận, đồng dạng tu luyện qua cái khác đại đế người chơi hay là có thể nắm lấy những người này cái đôi nhỏ, có thể người bình thường nếu là muốn tìm tới đại đế người chơi như điểm, cơ hội lại không nhiều. Như vậy, Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết có năng lực gì có thể để cho chúng ta tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng năng lực? Ta nói không phải đại đế người chơi bản thân, mà là thuộc hạ của hắn loại hình. Chu Hiên hỏi. từng phương diện này ta biết đại khái một ít, nhưng mà chuyện như vậy là thuộc về thương mại tình báo phạm vi nha. Nói cách khác muốn biết phương diện này tình báo là muốn dùng tiền. Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi muốn dùng cái gì làm giao dịch? Chu Hiền đối ở phương diện này cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Nói đến, ta hiện tại cũng không thiếu tài chính, lại càng không thiếu vật liệu gì gì đó đây. Thướng về ngươi muốn chút vật gì tốt hơn đây. Hắc Ám Thiên sứ vây quanh Chu Hiền xuyên hai vòng, sau đó nói, không bằng như vậy, Dạ Thiên Đại Đế đang chuẩn bị chế tạo một cái khổng lồ khôi lỗi. Ta nhớ được tại dưới tay ngươi có một cái phi thường cao cấp khối lỗi tự sư, bắt hắn cho ta làm sao? Chuyện này, theo lý thuyết. Hiện sư giá trị cùng thế giới hiện thực kỹ năng giá trị khẳng định không có cách nào so với, có thể hiện sư tại thành trì mới bên trong, lại giúp Chu Hiền bận rộn. Tại biết đại khái thế giới này bản chất sau, Chu Hiền cũng không có lý do gì cứ như vậy đem đối phương cho bắn mất. Ừm. Xem ra không được chứ. Hắc ám thiên sứ lại ngồi về Chu Hiền bên người, vậy cứ như thế được rồi, chờ một tuần sau, ta đi tham gia yến hội thời điểm, ngươi tới làm ta bạn trai, làm sao? Tuyệt diệu. À rồi, trước ngươi không phải một mực cùng Tô Tiểu Nguyệt ở một chỗ sao? Nàng hẳn là đem tình báo này nói cho ngươi biết chứ xin lỗi trước đó có chút tình hình tô tiểu nguyệt lúc rời đi ta không ở thì ra là như vậy hắc cám thiên sứ lần nữa hướng về chu hiền phát ra mời như vậy làm của ta bạn trai tới tham gia hiến sẽ như thế nào Tiếp diệu đúng là tô văn long tổ chức đây này ta hiện tại tạm thời không có bạn trai không dễ tìm người ân xin lỗi hơi hơi chờ chút tại thế giới hiện thực trong đang có người tại lay động chu hiền thân thể hệ thống vào lúc này đã muốn chu hiền phát ra nhắc nhở a bắt đầu người bây giờ thế nào rồi lây động chu hiền chính là trên cổ cuốn lấy băng vải bắt đầu không sao rồi bất quá ta đến bên này không phải là vì cái này là bởi vì cái này bắt đầu đem một tấm thiếp vàng thiệp mời đưa cho chu hiền trước đó quên hỏi ngươi cái yến hội này cần một cái bạn trai ta vốn là cho rằng tô tiểu nguyệt sẽ mời ngươi kết quả vừa mới gọi điện thoại xác nhận lại phát hiện ra hỏa này lại mời lý Sơn nộ cho nên ta liền đến, đến rồi đây là trước đó bắt đầu ở trước mặt mình biểu diễn quá yến hội thiệp mời lẽ nào hắc ám thiên sứ tỷ tỷ vừa mới nói cũng đúng cái này chu hiền của cụ cục chờ đã. Chu Hiền suýt chút nữa không để ý đến bắt đầu trong lời nói một cái trọng yếu điểm mấu chốt, ngươi vừa mới nói, Tô Tiểu Nguyệt mời Lý Sơ Nộ làm bạn trai, đúng vậy a, Lý Sơ Nộ trước kia là vũ đạo xã xã trưởng, đóng vai nam hài tử nghe nói rất anh tuấn đây này, đã từng mê đảo quá không ít thiếu nữ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Tô Tiểu Nguyệt mời Lý Sơ Nộ làm bạn trai tham gia tiệc rượu, ừm, chính là như vậy không sai, bắt đầu bị Chu Hiền nhìn đến có chút chít đông, nếu Hắc Ám Thiên sứ cũng có tham gia, như vậy cái Yến hội này gì gì đó hẳn là rất có đẳng cấp chứ. Tô Tiểu Nguyệt như thế để Lý Sơ Ngộ đi qua, thật sự có thể không? Bất quá cũng khó nói là Tô Tiểu Nguyệt muốn cùng Lý Sơ Ngộ hòa hảo đi. Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt quan hệ trong đó, Tiểu dường như là có một tầng băng cứng cách trở, các nàng đã từng là bạn tốt, sau đó lại xích mích. Sau hai người càng là huyên náo rất mâu thuẫn. Nhưng ở đi tới nơi này thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt tựa hồ có ý định muốn chủ động chữa trị sự quan hệ giữa hai người, bây giờ nhìn lại, nàng cũng thật là rất nỗ lực đây này. Có thể mời Lý Sơ Ngộ làm bạn trai, để cho nàng đi thế vai gì gì đó, này có chút quá làm loạn chứ? ngươi sẽ không đã có được định chứ? bắt đầu kinh ngạc nhìn Chu Hiền, cái này ngươi còn đoán được thật chuẩn, không, ngươi tới thời gian cũng thật là xảo a. bên kia Hám Thiên sứ mới vừa vặn hướng mình phát ra mời, bên này bắt đầu liền xuất hiện rồi, đương nhiên không có rồi. Chu Hiền vẫn là quyết định đem Hám Thiên sứ mời từ chối đi. Ừm, cái kia quyết định như vậy, bắt đầu nói xong, liền cười tủm tỉm chạy ra ngoài. ai, vốn là vừa mới nếu như có thể nắm sơ ngộ làm bia đỡ đạn thật tốt, chỉ cần đến lúc đó tự mình nói chính mình ước hẹn trước gì gì đó, vừa mới tựa không dùng cũ kết nhưng là Tô Tiểu Nguyệt lại đem lý Sơn ngộ cho mời đi qua, vậy thì để Chu Hiền đau răng. Một lần nữa đội nón an toàn lên, Chu Hiền lại trở về trò chơi. "Xin lỗi, hà cảm tiên sứ tỷ tỷ, ta trước đó đáp ứng rồi bắt đầu." "Nàng là chúng ta Long Mộ xã một thành viên, ngươi nói cái kia thực rượu, nàng thật giống cũng muốn tham gia, cho nên ta trước đó đã đồng ý trở thành nàng bạn trai rồi." Chu Hiền trả lời như vậy. "Như vậy à, vậy còn thực sự là tiếc nuối đây, xem ra lần này tiệc rượu ta liền không đi được." "Không liên quan, ta sẽ đem thiệp mời cho ta đệ đệ đưa tới, có thể tiết kiệm một tấm thư mời cũng tốt." Hắc Ám Thiên Sứ cười khẽ, sau đó trực tiếp đem một phần file truyền cho Chu Hiển. "Đây là ta vừa mới sửa sang lại có quan hệ kỹ năng tình báo, hiện tại liền trước cho ngươi. Về phần ngươi bên kia giao dịch, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết." Chờ từ Hắc Ám Thiên Sứ bên trong phòng đi ra, Chu Hiển vẫn là có chút khó tin. "A, ta lại cự tuyệt Hắc Ám Thiên Sứ tỉ tỉ mời." Hắc Ám Thiên Sứ có thể nói cho tới nay đều là hắn ước mơ đối tượng, hắn lại không nghĩ tới, đối mặt với đối phương ấy, chính mình dĩ nhiên sẽ chọn từ chối. "Cái tên nhà ngươi làm rất tốt." Không biết từ chỗ đó toát ra một cái thanh âm kỳ quái. Chu Hiền nhìn trung quanh, mới phát hiện nói chuyện lại là hắc ám tiên sứ cái kia sủng vật. Cái kia? Ngài là, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là cái tên nhà ngươi xem như là đã tránh được một kiếp. Này đe dọa khó tránh khỏi có chút quá mức hỉ cảm rồi. Cái kia, ta thật giống có chút không làm rõ tình hình. Chu Hiền có chút không hiểu ra sao. Ngươi không cần hiểu rõ tình trạng gì, nói tóm lại, ta xem ngươi rất vừa mắt. Về sau nếu như ngươi là gặp phải vấn đề gì, ta có thể bảo kê ngươi. Nha. Đang nói, này chó mực lại tựa hồ mất đi không chế tựa như ngã xuống, đợi thêm chó mực đứng lên. Lại tựa hồ nó lại biến thành lúc trước phổ thông súng vật. Chu Hiền cũng có một loại tựa như bám thân kỹ năng, hắn biết người này hẳn là không ở nơi này, mà là sử dụng kỹ năng này mà đứng ở trước mặt mình. Mà bây giờ hắn hiển nhiên đã rời khỏi. A, Đại Hắc, ngươi ở bên này a? Chu Hiền, ngươi tại cùng Đại Hắc chơi a? Xem ra, vừa mới cái kia không giải thích được ra hỏa. Tựa hồ là không muốn để Hắc Ám thiên sứ biết vừa mới phát sinh tất cả sao? Thế nhưng đang nhìn đến Hắc Ám thiên sứ cái kia cười khanh khách ánh mắt sau, Chu Hiền cảm thấy nàng đại khái đều biết rồi. Khô Cụ, ta đi trước cái kia loạn người đi vào quả thực chính là không hiểu ra sao rời khỏi hắc giám thiên sứ gian phòng chu hiền liền phát biểu kiện cho lý sơn Ngộ ta nghe nói ngươi chuẩn bị tham gia tô tiểu nguyệt bên kia tụ hội còn đảm nhiệm bạn trai bên kia hồi âm rất nhanh không một phút liền đã trở về phong thư cho chu hiền ừm bất quá không cần lo lắng ta đến đóng vai nam hải tử hoàn toàn không có vấn đề ta dùng trước tại vũ đạo xã thời điểm cũng đóng vai quá nam tính nhân vật tại kịch bản xã rồ mèo và du liệt bên trong cũng đóng vai quá rồ mèo lý sơn Ngộ rõ ràng thoạt nhìn là một cái rất nuột nhược nhân vật Thế nhưng khi nghe đến Lý Sơ Ngộ đã từng cho đóng vai quá rồ mẹo nhân vật như vậy sao, hắn cảm giác mình đều có chút ba quan tan vỡ rồi. Người cũng bị mời?" Lý Sơ Ngộ hỏi. "Ừm." Chu Hiển tin tức vẫn không có phát ra ngoài. Bên kia liền lại đến một phong điều kiện, là 520 dạ hội cái kia. Ba cái dấu chấm than là có ý gì a? 520 dạ hội Trung Châu học viên tại ngày 20 tháng 5 ngày này tổ chức quan hệ hữu nghị dạ hội. Lúc đó Chu Hiền rất là phong cự tuyệt Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt mời, đồng thời cùng Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ đã trở thành bạn ngay mà cũng chính là tại lần kia sự kiện sau, Chu Hiền bị nhiều chuyện người trên bờ một cái lanh huyết giáo hoa sát thủ như vậy tên gọi. Tại Trung Châu thị liên tiếp song sát hai cái giáo hoa tồn tại, Chu Hiền thực sự là một phần đầu rồi. Đại khái là một thủ trả một tu đi, lần này Chu Hiền đem hắc ám thiên sứ cũng tự tuyệt. Không, là bắt đầu. Nha. Bên kia không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền không biết. Không, phải nói Chu Hiền tuyệt đối không muốn đi tìm hiểu. Được, có quan hệ Minh điệp công chúa tình báo vẫn là qua mấy ngày hỏi lại hỏi nàng đi. Vì học tập đến càng nhiều kiến thuật, Chu Hiền nói không chừng còn muốn tiếp tục hướng về Lý Sơ Nội trong nhà đi một chuyến. Rời khỏi trò chơi sau, bắt đầu còn ở bên trong phòng. Vừa mới nét mặt của ngươi rất xoan xuýt, thật thú vị. Chẳng lẽ là có người ở ngày mùng ngày 8 tháng 8 ngày đó mời ngươi sao? Coi như thế đi. Chu Hiền nhanh chóng đổi chủ đề, người vết thương trên người đã vậy còn quá nghiêm trọng, hạ cấm chế người làm sao đọc các như vậy? Bắt đầu lắc đầu một cái, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, không chỉ có riêng chỉ có người tốt mà thôi à, này trong cấm chế còn lăn lộn không ít có dị dạng tâm tư người ý nghĩ. Xuất hiện chuyện này cũng là tự nhiên. Chẳng qua là lúc đó Ván Đại đóng Tuyển, đại năng cũng đã tiêu hao hết sức mạnh của mình, cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao rồi. Bất quá ngươi yên tâm đi, trừ ta ra chỗ này sẽ không có những người khác lại đây. Vậy ta gặp phải xâm lấn lại là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền vội vàng hỏi. Tự nhiên là từ trong game xâm lấn rồi. Thực sự là phức tạp. Thật vất vả đã mở ra bộ phận câu đố, kết quả hiện tại càng ngày càng loạn, Chu Hiền đối với cái này chỉ có thể là lắc đầu. Bắt đầu như vậy trạng thái, nàng thậm chí không có cách nào đem tình huống của mình nói rõ ràng. Cuối cùng hỏi lại một vấn đề ngươi tại thế giới hiện thực có thể bảo lưu trong trò chơi nhiều ít tự lực. Đây là chu hiền cuối cùng một vấn đề rồi. Ngươi nên nói, ta ở nơi này bị áp chế bao nhiêu? Ta hiện tại trạng thái, không chỉ tại thế giới hiện thực bị áp chế, thế giới game trạng thái kỳ thực cũng không viên mãn, một điểm lòng tộc uy nghi đều không có. Thật sự là tệ quá. Nói tới chỗ này, bắt Đầu trên mặt ít có lộ ra một loại tựa hồ đại diện cho không sảng khoái cảm giác. Được rồi, ngươi đã hỏi xong, vậy bây giờ chính là vấn đề của ta. Tại Chu Hiền sau khi nói xong, bắt đầu cũng hỏi, ta hiện tại muốn đi làm cơm tối, ngươi nghĩ ăn chút gì? Ngươi còn muốn đi làm cơm? Rõ ràng trên cổ đã quấn một vòng băng vải, bắt đầu trạng thái. Chu Hiền vẫn đúng là lo lắng. Ta hiện tại một quyền có thể đánh ngã ba cái ngươi, muốn hay không thử xem một chút? Được rồi, vậy thì liền tùy tiện. Đến chút ngươi sở trường lại phương tiện. Ừm, vừa vặn để ngươi nhìn ta một chút tại hầu gái phòng cà phê luyện thành tay nghề đây này. Mà vào lúc này, tại Trung Châu thị ngoại ô Thành phố mặt khác một tòa nhà trong trang viên, một cái ngồi ở xe lăn thiếu nữ một bên đem mũ giáp lấy xuống, một bên may mắn cảm khái, vừa mới thật là nguy hiểm à? Nếu như Chu Hiền ở nơi này. Hắn tuyệt đối một mắt liền có thể nhìn ra, tên thiếu nữ này chính là trước đó bị mình và Lý Sơ Nộ cấp cứu trợ quá cái kia xe đẩy thiếu nữ. Tiêu Văn, ngươi vừa mới đi tìm khách nhân của ta có đúng hay không? Lúc này, một thiếu nữ khác từ cửa phòng trước mặt đi vào. Người này chính là Hắc Ám Thiên Sứ. Nhìn thấy Hắc Ám Thiên Sứ vừa đến, này xe đẩy thiếu nữ liền biết mình vừa mới vẫn là bại lộ. A, tỷ tỷ xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là tùy tiện tìm một người cho rằng bạn trai lời nói, khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa. Xe đẩy thiếu nữ vô tội đối với một bên khác Hắc Ám Thiên Sứ giải thích. "Ai, quên đi. Bất quá nhân gia đã cự tuyệt, cái kia sau cứ dựa theo chúng ta ước hẹn như thế, ta sẽ theo ngươi." "Tôi lại. Hay nói đi, chúng ta có thể làm mời riêng khách quý, làm chi nhất định phải tìm một cái bạn trai không thể." "Quá tuyệt vời." Xe đẩy thiếu nữ đang nghe được Hắc Ám Thiên Sứ lời nói sau, ngay lập tức sẽ nở nụ cười. "Được rồi được rồi, sự tình đã chắc chắn rồi, ngươi sống yên ổn một điểm, cũng đừng lại thế." "Ừ." Chương 142, thật là muốn chết. Cùng Lý sơn Ngộ nói xong sau, Chu Hiền liền truyền tống đến Hóa Kiếm Chỉ phụ cận. Thượng cổ tam đại kỳ vật một trong sích huyết kim tiêu ở này Hóa Kiếm Chỉ bên trong, đây là Chu Hiền trước đây thông qua Martin lũ ở kinh chủ ý thức lấy được tình báo. Tại bác đầu tin tức sau, hắn tuyển thời gian rất tốt, mấy ngày trước thời điểm, bởi vì Hóa Kiếm Chỉ dị tượng, chỗ này đến rồi không ít xem náo nhiệt quần chúng vây xem, còn có đại công hội cũng tới tiến hành điều tra. Nhưng những người này cũng không biết, những tiêu dị tượng vẹn vẹn chỉ là Chu Hiền sử dụng ấu kim thiên khôi kiếm từ Long Mộ truyền tống đến đây thời điểm tạo thành, mà sau người nơi này tự nhiên không thu hoạch được gì. Đem nơi này phong tỏa đại công hội, đến cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Mà bởi vì biết tin tức người không nhiều, cho nên nơi này tạm thời không có bao nhiêu người. Người càng ít, đối với Chu Hiền Kế tiếp hành động mà nói, vậy lại càng thuận tiện. Một đường tiến lên, mãi cho đến hóa kiếm chỉ bên cạnh, Chu Hiền đều không nhìn thấy bao nhiêu nhân ảnh. Này hóa kiếm chỉ không tính đặc biệt lớn, thế nhưng toàn bộ hóa kiếm chỉ từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cái này hóa kiếm chỉ hiện ra một thanh kiếm dáng dấp. Nơi này cũng bởi vậy bị gọi là hóa kiếm chỉ. Cho nên, xuất hiện ở đây hiện tượng kỳ quái cũng rất dễ dàng bị người tiến hành liên tưởng. Chu Hiền tại tới nơi này một bên sau, liền đổi lại long hóa khôi lỗi chiến giáp, từ bên ngoài nhìn qua, đây chính là một cái cao hơn 2 mét khôi lỗi dáng Martin, ngươi là có hay không có thể cảm ứng được Sích Huyết Kim Tiêu tồn tại? Chu Hiền đối ấu Kim Thiên Khôi kiếm bên trong kiếm linh hỏi. Tuy rằng ta biết đại khái Sích Huyết Kim Tiêu là cái dạng gì, thế nhưng ta nhưng không có đối với món đồ này bất kỳ hữu dụng ký ức. Ngươi hỏi ta như vậy, ta cũng không có cách nào a. Hai người đây đã là lần thứ ba tới nơi này. Martin lู่ ở kinh nếu là có biện pháp trước một lần nên thông báo cho mình. Thế nhưng hắn không có. Martin lù ở Kim khả năng thật không biết xích huyết kim tiêu đến tột cùng là bộ dáng gì. Chu Hiền nghe được danh tự này, kỳ thực cũng là đầu góc mơ hồ. Nhưng nếu ô Kim Tiên khôi kiếm chủ ý thức nói vật kia ở chỗ này, Chu Hiền tra xét, tự nhiên cũng không thể có để lại dò. Hóa kiếm chỉ bởi vì linh khí đầy đủ. Tại hồ bên cạnh thường thường có sản xuất trong ngũ hành thuộc tính thủy cùng một tinh thạch. Cái kia xích huyết kim tiêu nghe danh tự liền biết chí ít hẳn là hệ kim đồ vật, hoặc là mang theo hung khí một loại bảo vật. Không phải Martin lù ở Kim nhắc nhở lời nói, ta vẫn thật không nghĩ tới điểm này đây này. Chu Hiền chuốt xuống một bình dưới nước hô hấp dừa tể, sau đó một cái nhảy vào Hóa Kiếm Chỉ, sau đó liền hướng Hóa Kiếm Chỉ nơi sâu xa bơi đi. Chỗ này linh khí đầy đủ cũng không phải vô duyên vô cớ, nhất định là bởi vì tại đây trong hồ tồn tại tất cả đồ vật đặc biệt. đã từng thời điểm, các đại công hội cũng là như thế chi nghĩ, cho nên bọn hắn cũng từng có một đoạn ở nơi này tiến hành quy mô lớn tìm bội. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Chu Hiền một đường lẹn vào, trung quanh đây địa phương lại càng đến càng chật hẹp cùng giảm nhỏ, thế nhưng thẳng đến trung quanh đây đến, Chu Hiền vẫn không có đặc biệt phát hiện gì khác lạ chỗ này thật sự là quá bình thường, linh khí tuy rằng đã sớm càng vì nồng nặc, có thể muốn tìm được một ít chỗ đặc biệt, lại trái lại rất khó khăn. Martin, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì đặc biệt tồn tại? Chu Hiền lập tức hỏi, cái này thật không có. rồi lại nói, này ô Kim Thiên Khôi kiếm vốn cũng không phải là cho ngươi như thế dùng a? Martin lùi ở kim đây là tại kháng nghị Chu Hiền phi pháp thu nhận công nhân đây này, cái kia Long đài đã ở trên tay ngươi, đều là kỳ vật một trong, vật kia có lẽ sẽ có phản ứng. đúng. ngoại trừ trước mắt ô Kim Thiên Khôi kiếm ở ngoài, Chu Hiền còn có một cái kỳ vật. Long đài vật này cùng ấu kim thiên khôi kiếm không giống nhau. Cái này Long đài nhìn qua tựa hồ có chút tương tự với một cái tựa Long phi Long sinh vật cùng cái bệ tạo thành. Trang sức phẩm. Tại Long đài xuất hiện sau, vật này mặt trên chợt bắt đầu lóe lên từng đợt ánh Huỳnh quang. Tựa hồ thật có phản ứng a. Nhìn thấy phản ứng như thế này, ấu kim thiên khôi kiếm kiếm linh Martin lù ở kinh lúc này đã từ ấu kim thiên khôi kiếm bên trong chui ra, sau đó tư trượt một cái liền xông vào trong Long đài. Mà lúc này, này Long đài cũng như sống lại như thế. Tại một trận vận động sau, liền thoát ly Chu Hiền bắt đầu hành động. Loại này năng lực kỳ lạ là tam đại kỳ vật bên trong ấu kim thiên khôi kiếm cùng long đài trong lúc đó mới lẫn nhau có. Tại trong long đài là không có khí linh tồn tại, Martin Lǔ ở Kinh tồn tại chính là duy nhất. Tại tự thân tiến vào trong đó sau, Martin Lǔ ở Kinh liền có thể khởi động tại đây long đài. Nay ở bề ngoài nhìn sang, cùng Martin Lǔ ở Kinh chính mình đi làm một loạt động tác như thế, tựa hồ là một chuyện, nhưng ở trong long đài, Martin Lǔ ở Kinh giống như là nhiều hơn một tầng kim loại sát như thế. Hơn nữa lúc cần thiết, hắn cũng có thể viễn trình đối với cái này triển khai khống chế. Chu hiền bên này, tại thay đổi một cái ký túc thể sau, Martin Lù ở kinh cảm giác Phương thức hiện nhiên cũng sản sinh biến hóa, trước đó còn không phản ứng chút nào, Martin Lù ở kinh hầu như liền phát hiện một chút bí ẩn. Tại Martin Lù ở kinh dưới sự chỉ dẫn, Chu Hiền tiếp tục hướng về này hóa kiếm chỉ phía dưới mà đi. Đừng xem này hóa kiếm chỉ mặt ngoài tựa hồ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, tại đây hóa kiếm chỉ mức độ, các loại kỳ dị hòn đá chất thứ lân bị, hiện ra phi thường kỳ lạ sắc thái, nếu là có cơ hội có thể bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức lời nói, này vẫn có thể xem là một đạo mỹ cảnh. Chỉ là hiện tại Chu Hiền cũng không hề cái tia thời gian nhàn hạ, hắn tại Martin Lù ở kinh dẫn dắt đi tại đây đáy hồ quái thạch tùng bên trong rẽ 7 rẽ chu hiền mình nếu là không thể tả tiểu địa đồ lời nói hắn cũng không biết mình hiện tại đến tột cùng là đã đến nơi nào ừm ta có thể cảm giác được tựa hồ có đồ vật ở phía dưới này bị martin lù ở kinh phụ thể long đài giờ khắc này trên người ánh sáng đã càng thêm nồng nặc rồi không chỉ như thế chu hiền trong tay ô kim thiên khôi kiếm cũng bắt đầu đối với cái này sinh ra phản ứng có hy vọng nếu ô kim thiên khôi kiếm cũng sinh ra phản ứng vậy có phải hay không liền nói rõ chính mình cần tìm xích huyết kim tiêu liền ở phía dưới này hắn một đường tiếp tục hướng xuống liên tiến vào cái huyệt động này, huyệt động này tựa hồ vô cùng sâu thẳm, Chu Hiền dùng 10 phút cũng không có đến đạt hàng động đỉnh, như không phải là bởi vì có dưới nước hô hấp nước thuốc lời nói, Chu Hiền sợ đã viết gì chúc ở đây rồi, nhưng này thời điểm, Chu Hiền nước thuốc đến kỳ thời gian cũng chỉ có nửa giờ rồi, hắn nhất định muốn tại trong vòng nửa giờ đem mục tiêu tìm tới, nếu không, Chu Hiền chỉ có thể từ bỏ lần này lặn dưới nước, hoặc là lựa chọn trở thành trên thế giới này cái thứ nhất chính mình tìm đường chết sau đó bị chết chìm đại đế người chơi, tự gây nghiệt, không thể xuống A. Đại khái lại bơi đại khái 5 phút đồng hồ, Chu Hiền trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái đáy nước nho nhỏ mật thất liền xuất hiện rồi. Mật thất này duy nhất cửa vào chính là hắn sau lưng cái hang nhỏ kia. Này trong mật thất không có tia sáng, thế nhưng trên đất lại có kỳ dị ánh sáng màu lam tinh thạch. Những này tinh thạch đúng là cho những người này một loại xa hoa cảm giác kỳ diệu. Chỉ tiếc cảnh đẹp như vậy không ẩn giấu ở sâu như vậy thúy địa phương mà không có người thưởng thức. Này lúc này Chu Hiền trong tay ố Kim Thiên Khôi kiếm cảm ứng đã càng ngày càng mạnh, thậm chí đặt ở không trung bất động, này thân kiếm dĩ nhiên cũng đã bắt đầu run rẩy hơn nữa còn vứt ra từng đạo từng đạo sóng gợn. chu hiền đồ vật hẳn là ở bên này rồi. martin lủ ở kinh lúc này cũng đã có cảm ứng. ừm. chu hiền thời gian bây giờ không nhiều, hắn lập tức hướng về phía trước bơi đi. càng là muốn bên trong bơi đi. này không gian trung quanh lại càng lớn. bất quá lúc này phía trước đúng là xuất hiện không ít băng vệ khoáng trùng. đây đều là hơn 50 cấp tiểu quái vật. chu hiền dễ như ăn cháo liền đem hắn diện. tiếp tục hướng phía trước thâm nhập, chu hiền đã càng ngày càng cảm thấy của mình ô kim Tiên khôi kiếm rung động. được rồi, thì ở phía trước. Gần như đã đến nơi cần đến bộ dáng, thế nhưng Chu Hiền lại bị một mảnh nổi đồng bệnh giữa không trung băng phệ khoáng trùng thi thể cho che khuất tầm mắt. Nơi này từng có người đã tới, không cần hỏi đều biết. Nơi này khẳng định có người từng tới nơi này. Chu Hiền lúc này đã có dự cảm không lành, hắn tiếp tục hướng phía trước, phía trước lúc này đã là một mảnh màu xanh da trời bông tuyết vắt tường, ngoài ra không còn vật gì khác. Không có. Không có thứ gì. Chỉ bất quá tại cách đó không xa, bọn hắn rõ ràng tại đây bông tuyết tường nhìn thấy một cái rống tuyết hố nhỏ. Này hố nhỏ bên trong vốn phải là có những thứ gì, thế nhưng hiện tại nhưng không có. Tuy rằng cái gì đã bị người khác lấy mất rồi, thế nhưng trong này tựa hồ còn hàm chứa một ít lưu lại khí tức, cho nên có thể làm cho chúng ta sản sinh cảm ứng. Điểm này không cần Martin Lǔ ở Kinh đặc biệt nói rõ, Chu Hiển chính mình cũng rõ ràng. Xem trước một chút Chu Vi có đầu mối gì đi, Chỉ ít cho biết đến tụt cùng là ai lấy được đồ vật ở nơi này. Những ngày băng vệ khoáng trùng thi thể tựa hồ đã tại nơi này lơ lửng rất lâu, ít nói cũng có hơn một tháng thời gian. Martin Lǔ ở Kinh đang nhìn những này băng vệ khoáng trùng thi thể sau, cho ra cái kết luận này. Nói cách khác, vào lúc này, những thứ kia cũng đã không còn. Lúc ấy, Chu Hiền thậm chí còn không biết có Sích Huyết Kim Tiêu vật này. Chỗ này như thế bí mật, nếu không phải có thể cảm ứng được Sích Huyết Kim Tiêu lưu lại khí tức, chúng ta cũng không biện pháp nhanh như vậy tìm tới nơi này. Chu Hiền trung quanh nhìn quanh một cái, hắn chợt thấy, một cái trong đó băng vẻ khoáng trùng trên người, tựa hồ có năm ngón tay giấu ngón tay. Tựa hồ là bị hình người sinh mệnh cho giết chết. Nói như vậy, tới nơi này lấy đi Sích Huyết Kim Tiêu, hẳn là là một người. Cái kia sẽ là ai chứ? Sợ là Long Ngũ Thái tử đi. Martin Lũ ở kinh không ngờ liền nói một câu. Long Ngũ Thái tử Ngươi làm sao lại nghĩ đến Long Ngũ Thái Tử? Long Ngũ Thái Tử truy sát lúc đi ra, hắn hẳn là cảm ứng chính là ô Kim Thiên Khôi Kiếm khí tức. Mà những này kỳ vật khí tức trên người, kỳ thực đều cùng ô Kim Thiên Khôi Kiếm là không sai biệt lắm. Nói cách khác, này Long Ngũ Thái Tử tại phát hiện mình nhận lầm sau, sẽ đem xích huyết kim tiêu đồng thời mang đi. Chu Hiền có một loại đau răng, đau dạ dày, đau bi cảm giác, có muốn hay không nhiều như vậy trùng hợp. Có phải trùng hợp hay không, ngươi điều tra một cái trung quanh những kia thợ mỏ hoặc là thôn dân, đại khái có thể biết chứ. Chỗ này đã không có giá bao nhiêu đáng giá cũng bởi vì lặn dưới nước thời gian đã đến, Chu Hiền sẽ mở một trường tùy cơ truyền tống phủ, trước đem chính mình từ bên trong này truyền tống ra ngoài. mấy lần truyền tống sau, Chu Hiền trực tiếp liền trở về bên mở. sau đó nàng mở ra diễn đàn, cũng đem kiểm tra địa điểm quy định ở một tháng đến nửa tháng trước, bắt đầu kiểm tra trong đó có quan hệ hóa kiếm chỉ tương quan tin tức. trong này vẫn là lấy người chơi nói chêm chọc cười nội dung nhiều nhất. tiếp theo, nhưng là một ít có quan hệ làm sao ở hóa kiếm chỉ cùng mỗi lần triển khai một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ hướng dẫn. nhìn hồi lâu, có dinh dưỡng thêm mời, hắn vẫn là không có bị phát hiện nửa cái. Mọi người mau đến xem a, ta vỗ tới một cái quái nhân. Liền ở Chu Hiền hầu như bông tha thời điểm, hắn nhìn thấy như vậy một cái thiệp. Mà này thiếp người bên trong bị vỗ tới cái kia thây khô như thế quái nhân, Chu Hiền cũng một mắt nhận ra được, chính là Long Ngũ thái tử. Này thật là muốn chết. Chu Hiền xoa một chút mồ hôi, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Chương 143, Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật. Sự tình không chỉ là phức tạp, hơn nữa quả thực bại mạ. Xích huyết kim tiêu bị Long Ngũ thái tử lấy đi sau, Chu Hiền bên này như muốn cầm về, cơ hội là vô vọng. Đừng nói cầm về rồi Muốn tử Long Ngũ Thái tử bên người đảm mạng, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá, nếu như có thể đem Long Ngũ Thái tử dẫn tới trong thành đến, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Lợi dụng thủ hạ Lưu Vân một mạch cùng các loại binh khí đối Long Ngũ Thái tử tiến hành phục kích, nói không chắc có thể. Không cần phiền phức như vậy. Martin lู่ ở kinh lúc này han ủi, lần trước chúng ta gặp phải này Long Ngũ Thái tử, cũng không hề cảm nhận được này Sích Huyết Kim Tiêu tồn tại. Nói cách khác gia hỏa này khẳng định không có đem xích Huyết Kim Tiêu đặt ở trên người. Như thế vừa nhìn, chúng ta chỉ cần đem Long Ngũ Thái tử ẩn náu xích Huyết Kim Tiêu địa phương tìm tới là tốt rồi đúng vậy nóng ruột dưới chu hiền dĩ nhiên đã quên này mảnh vụ lần trước thời điểm này ô kim thiên khôi kiếm có thể không có bất kỳ dị động điều này nói rõ xích huyết kim tiêu khẳng định không ở trên người của đối phương chí ít tại chiếm được tin tức này thời điểm chu hiền là cảm thấy hơi hơi dễ dàng một ít ai một chuyến tay không chu hiền thở dài chưa chắc là một chuyến tay không chủ nhân mắt tin lù ở kinh lúc này đứng dậy phía dưới này có phong phú băng tinh thạch tại đây băng tinh thạch phía dưới khẳng định còn có chút kỳ lạ quái vật tồn tại không phải vậy không thể tạo liền tình huống như vậy ồ Còn có chuyện tốt được này. Đương nhiên, đây là muốn bước lên nguy hiểm tương đối. Này hóa kiếm chỉ vốn là ô kim thiên khôi kiếm đem quái vật kia giết chết thời điểm bị cái kia vô thượng sức mạnh to lớn chô cắt ra, trong này quái vật chắc là tương đương lợi hại. Tuy rằng quái vật kia khả năng đã bị chết, thế nhưng quái vật kia vật khí không tiêu tan, ở đằng kia nơi sâu xa vô cùng có khả năng đã sinh thành một ít ma quái loại hình tồn tại. Nếu như có thể đem cái kia ma quái tiêu diệt, ngươi liền có thể bắt được quái vật này, trên người có khả năng lưu giữ pháp khí bảo vật loại hình. Rõ ràng mình chính là người trong cuộc, vẫn còn có như vậy không xác định ngữ khí. Còn có, mà sau cái kia nửa câu nói lại là chuyện gì xảy ra a chiếu người nói như vậy nếu như ta không đi tìm cái này quái vật lời nói nói không chắc còn sẽ không có này hậu quả nghiêm trọng một khi đi tìm quái vật này liền tất cần phải liều lĩnh thiên đại phiêu lưu còn chưa chắc chắn có thể có được chiến lợi phẩm đây không phải đang an ủi ngươi sao chu hiền mở miệng một tiếng chủ nhân mở miệng một tiếng chu hiền mắt tin lụ ở kinh này xót xét sưng hô cũng làm cho chu hiền cảm giác kỳ quí cực kỳ được rồi nếu như chờ ta về sau cường đại rồi nắm quái vật này thử đao đúng là có thể còn như bây giờ lời nói hay là thôi đi. Mắt tin lùi ở kinh tiếc đối quay đầu lại nhìn ngó này hóa kiếm chỉ. Bất quá nơi này tuyệt đối cũng không phải ta biết đơn giản như vậy. Này hóa kiếm chỉ cần phải còn có những khác ý nghĩa. Nguyên bản ngươi nếu như có thể thâm nhập bạo hiểm lời nói, ta nên nhớ tới càng nhiều. Nhưng rất là tiếc đối, Chu Hiền mới sẽ không không hề chuẩn bị đi đối mặt những quái vật kia đây này. Trước tiên như vậy đi. Chu Hiền lọ gìn thời điểm vốn là đã tiếp cận trạm vào tối. Ở nơi này quét mắt một vòng sau, liền đã đến bữa tối thời gian. Lúc xế chiều, Chu Hiền uống một bát cháo dạ dày hiện tại hắn tại thế giới hiện thực dạ dày công năng cũng khôi phục bình thường, dùng trở về thành thạch anh về tới thành trì mới, sau đó nhìn một chút thành trì mới gần nhất kiến thiết tiến độ, sau đó liền bước ra trò chơi. từ trong trò chơi lúc trở lại, đại khái đã tiếp cận 7 giờ tối, nhưng bởi vì là mùa hạ quan hệ, ta dương ánh sáng tàn vẫn như cũ chiếu rọi ở chân trời. đi tới phòng ăn, bây giờ còn chưa có ăn cơm, làm cơm chính là ai, chu hiền làm được từ thiên vân bên người, đương nhiên là của chúng ta bắt đầu đại thần á, bắt đầu dẫn người vào phó bản xưa nay đều là người ép. Thế là tại từ thiên vân đám người trong miệng, bắt đầu liền nhiều hơn một cái đại thần bí danh. Trên cổ nàng có thương thế, không thành vấn đề chứ? Chu Hiến hỏi. Không có chuyện gì. Ngươi là không nhìn thấy vừa nãy nàng hoạt bính loạn khiêu thời điểm sự tình A. gia hỏa này thực sự là sức sống vô biên A. Từ thiên vân cảm khái bất quá tính cách này đặc điểm cũng coi như là manh điểm một trong rồi, đổi lại là học kỳ sau khóa mới bắt quái tạp chí, chúng ta bắt đầu đại thần nói không chắc cũng có thể lên bằng A một bên lại nhất Minh cho đang tại Y Y Từ Thiên Vân tạt một chậu nước lạnh, người manh điểm nói không chắc tại trong mắt người khác chính là khiến người chán ghét đồ vật, hơn nữa ta cũng không có xem qua nàng hóa trang, cùng trường học của chúng ta những cái này giáo hoa xo so ra, đây chính là phải kém xa. còn bên cạnh Đào Sơn cũng chen vào một câu đi vào, thuận tiện nhất lên, chúng ta bắt đầu đại thần thật giống không thế nào yêu thích trang điểm trang phục như thế, bình thường mặc quần áo cũng không chú ý, muốn ta xem, nếu là nàng hơi hơi lại mở ra được đẹp đẽ một điểm, muốn trên bát quái này tập chí đó là vài phút đồng hồ sự tình a. Chu Hiền liền cảm thấy kỳ quái. Tại sao liền nhất định phải trên bát quái tạp chí không thể? Đương nhiên là nói rõ được hoàn nên trình độ a. Đào Sơn nói ra, nếu như một người nữ sinh liền trường học bát quái tạp chí đều không coi trải qua, làm sao có thể xưng là giáo hoa đây? Cho nên nói các ngươi vì cái gì nhất định phải lưu ý phương diện này a. Chu Hiền thực sự là nổ nước bọt không thể. Đến, hôm nay ta tay cầm môi, mặc dù không có lý sơ ngộ bạn học làm tốt như vậy, thế nhưng ta dùng chức đã ở hầu gái phòng cà phê trưởng quá môi đây này hôm nay cho các ngươi làm cơm, chính là hầu gái phòng cà phê đặc sắc một trong nhà. Bữa tối là trứng quật cơm này không trọng yếu, quan trọng là này trứng cuộn cơm tạo hình, bên trong cơm bị vê thành từng con từng con đáng yêu con rối gấu tạo hình, sau đó bên ngoài che lên màu vàng trứng làm thành trăn, nhìn qua giống như là một con đang tại yên giấc đáng yêu tiểu hùng như thế. Khít khát zzzz, đáng yêu như vậy tạo thành, trong nháy mắt để long mộ xã mọi người không có cách nào hạ khẩu. Đáng yêu như thế, này có thể làm sao ăn a? Từ Thiên vân nhìn mình trong mâm cái kia đáng yêu hùng bà bảo, cầm trên tay chiếc đúa, nửa ngày lại không mở miệng được. Chu Hiền đưa mắt quăng đã đến bắt đầu trên người thế nhưng bắt đầu nhưng là đúng Chu Hiền lộ ra một cái nụ cười vui vẻ Thuận tiện Chu Hiền chú ý tới bắt đầu trong bàn ăn nhưng là bình thường trứng quấn cơm Chu Hiền ngươi đã tỉnh à Trương Thái Hạo khoan thai đến muộn vừa mới lên Chu Hiền hồi đáp ngày hôm qua đa tạ ngươi đem ta chuyển về đến rồi ngày hôm qua suất lực đem ngươi mang về là lâm láo cùng đặc thuốc có cơ hội ngươi đi cảm tạ bọn hắn là tốt rồi ta không có làm cái gì Trương Thái Hạo nói xong đã ngồi xuống ghế sau đó cầm đũa lên ồ đồ ăn hôm nay rất có đặc sắc nha nói xong hắn liền đem tiểu hùng đầu toàn bộ xuyên lên, trực tiếp một cái bao hết, thật là tàn nhẫn. chu hiền đám người nhất thời không đành lòng nhìn thẳng, có thể trở thành người trong cuộc trương thái hạo, thì tại sao suốt không người ăn uống? Hả? bắt đầu, ngươi này trên cổ băng vải là chuyện gì xảy ra? trương thái hạo chú ý tới bắt đầu vết thương trên cổ, không có gì, chỉ là ta chính mình không cẩn thận làm bị thương mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. bắt đầu ở bề ngoài tựa hồ không có chuyện gì bộ dáng, nhưng nàng tại bị thương thời điểm cái kia tiếng kêu thảm thiết, chu hiền vẫn là ký ức chưa phai, nha. Trương Thái Hạo nói xong, liền không hỏi thêm nữa. Tiếp theo sau đó tàn nhẫn lôi kéo tiểu hùng thân thể. Không được, ta nói rồi. Đào Sơn cái thứ nhất không chống đỡ được mê hoặc, kế Trương Thái Hạo sau, Đào Sơn trên bàn trứng cuộn cơm cũng tuyên cáo chết trận. A, đừng nói, vẫn đúng là ăn ngon đây này. Tuy rằng ngoại hình rất đáng yêu mà không đành lòng dưới miệng, thế nhưng ăn miếng thứ nhất đi xuống, này trứng cuộn cơm mỹ vị liền reo rắc đã đến miệng. Ai, ta không giết bà nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Ta hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi chết có ý nghĩa rồi. Lại Nhất Minh thúc đẩy. Chu Hiền cùng Từ Thiên Vân liếc mắt nhìn nhau, ăn đi. Nói xong, Chu Hiền cũng hạ miệng rồi. Ta đã ăn xong. Lưu Ly nhìn một chút vùi đầu ăn cơm mọi người, quyết đoán bưng lên chính mình một cái cũng chưa từng ăn bữa tối, hướng về nhà bếp đi đến. ăn cơm xong sau, Từ Thiên Vân lại Nhất Minh cùng Đào Sơn hẹn đưa hướng về ở bên ngoài đi dạo một vòng, đến chung quanh đây đi một chút. Trương Thái Hạo thì tiếp tục về tới gian phòng, thần bí hề hề, cũng không biết đến tột cùng là đang làm gì. Về phần Chu Hiền cùng bắt đầu lời nói, thì bưng bàn ăn đã đến nhà bếp. Tại sao không dùng người máy rửa chén? Khi nghe đến bắt đầu nói muốn tự thân rửa chén thời điểm, Chu Hiền tò mò hỏi một câu. Không có gì, đã nghĩ trải nghiệm như thế. Sát bàn ăn, bắt đầu tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Chu Hiền tựa hồ đã minh bạch, nàng chỉ là tại trải nghiệm như vậy sinh hoạt mà thôi. Thật giống như người của thế giới này tại Long Mộ thế giới trải nghiệm chính là một mặt khác sinh hoạt như thế. Đối với bắt đầu mà nói, thế giới này sinh hoạt cũng là tràn đầy mặt khác một loại khôi hài. Làm tư thâm trò chơi người chơi, Chu Hiền cảm giác mình có thể cảm nhận đến bắt đầu chuyện muốn làm ý nghĩa. Bữa tối được ăn đến mức rất sạch sẽ nhưng ở trên bàn ăn mặt vẫn có một tầng mỡ đông. Chu Hiền cùng bắt đầu một người đứng ở một cái buồn rửa chén trước mặt, tại hung hăng lao rửa những này món ăn chén. đúng rồi, ta quên hỏi, ngươi nói cái kia thực rượu, đến tột cùng là làm cái gì? làm sao hắc cám thiên sứ? Tô Tiểu Nguyệt còn có bắt đầu đều phải tham gia. nói lớn chuyện ra lời nói, kỳ thực chính là thượng tầng xã hội giao lưu, hướng về nhỏ nói. ngươi đoán một chút xem, bắt đầu còn mua cái cái nút. Tô Tiểu Nguyệt 16 tuổi sinh nhật đi. Chu Hiền nói xong, bắt đầu nhất thời dừng lại, ngươi làm sao đoán được chuẩn như vậy? chuyện này ngươi nên không biết chứ? bởi vì đào sơn bọn hắn trước đây thảo luận cái gì thập đại giáo hoa thời điểm liền thường thường đem sinh nhật của bọn hắn a tinh tọa a 7 ra tới a tiểu nguyệt sinh nhật là ngày mùng ngày 8 tháng 8, mà ngươi thiệp mời cũng là thời gian này bắt đầu trước đó ở tại tô tiểu nguyệt trong nhà cái này cũng là một cái trọng yếu nhắc nhở tuy rằng tô tiểu nguyệt bản thân cùng bắt đầu giao lưu không nhiều thế nhưng tụi hồ bắt đầu đúng là nhận thức tô văn long bộ dáng cùng chu hiền chơi như vậy giải đố cho chơi bắt đầu cảm giác bị thương rất nặng hơn nữa nếu như ta không có đoán sai kỳ thực ta cũng cần phải có một phần thiệp mời đúng không À. Quá mất mặt, bị nhìn xuyên rồi. Bắt đầu gãi đầu một cái, vốn là chuẩn bị nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ đem thiệp mời trả lại cho ngươi. Nàng có chút nhụt chí, Chu Hiền thậm chí ngay cả những này cũng có thể biết. Được rồi, ngươi tất cả đều đã đoán đúng, bất quá đến cuối cùng còn bị ngươi phát hiện, này thật là không sảng khoái đây này. Bắt đầu không giải thích được thở dài. Thương thế của ngươi thật không có việc sao? Chu Hiền lại hỏi. Ta nói á, vết thương không thành vấn đề. Ngươi cảm thấy ta như là loại kia đối một cái vết thương nhớ mãi không quên người sao? Trọng điểm không phải nhớ mãi không quên. Mà là vết thương của ngươi sẽ đau chứ. Nói đi nói lại, Chu Hiền, ngươi đối với nữ hải tử sinh nhật đều nhớ rõ ràng như vậy sao? Bắt đầu lại hỏi, ta nhớ được từ Thiên Vân bọn hắn mỗi người sinh nhật, bởi vì bọn họ là bạn tốt của ta. Về phần Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật, thuần Thúy chỉ là bất ngờ mà thôi. Thật sao? Vậy ngươi cũng có nghĩa vụ ghi nhớ sinh nhật của ta lạc. Ngươi nói cho ta biết, ta liền sẽ nhớ kỹ. Sinh nhật ta rất dễ nhớ, chính là ngày mùng 1 tháng 1. Như nàng từng nói, đây là một cái rất dễ nhớ thời điểm. Bắt đầu Ta cảm thấy nếu như ngươi ở những người khác trước mặt cũng dùng loại này, tốc độ nói cùng ngữ cảm đi nói chuyện lời nói, muốn so lúc trước cái loại này. Hân. Loại kia mại manh như thế ngữ khí muốn dễ nghe hơn nhiều. Âm thanh trong trẻo mà ôn nhu, thanh âm này thật sự rất hiếm hai. Không nên. Bắt đầu chăm chú lau chùi trên tay mầm, cũng không ngẩng đầu lên. Tại sao? Rồi cùng Từ Thiên Vân nói như thế, đây là manh được a? Tại sao một mực muốn tại loại này địa phương cổ quái kiên trì? Chương 144, Tham Huy Ca. Đối với Tô Tiểu Nguyễn sinh nhật, cũng vẫn là có không ít thời gian. Bởi vì lúc trước dùng sức quá mạnh đưa đến hư thoát, Chu Hiền lần này đối với chú kiếm sư nghề nghiệp này ôm tinh thần thái độ. Từ hết thể độ khó nhìn lên, cái này chú kiếm sư nhiệm vụ độ khó, thậm chí càng vượt qua từ đại tượng sư thăng cấp đến đỉnh cấp tượng sư độ khó. Thử nghĩ một cái, nếu như dùng bình thường vật liệu là có thể chế tạo ra đánh giá 150 phân vũ khí, như vậy nếu là đổi thành long tộc vật liệu, cái này lại nên khủng bố cỡ nào? Chu Hiền hiện tại ý nghĩ là, trước tiên chế tạo ra các loại kiếm, sau đó lại sử dụng tinh túy năng lực, đem những vũ khí này toàn bộ rèn luyện đi ra, cuối cùng hình thành thanh này vũ khí nên là như vậy chính mình cần có 150 phân vũ khí nhưng này trước đó Chu Hiền còn cần cân nhắc đến vũ khí bản thân tính năng cùng với rèn luyện khả năng mang tới tăng lên còn có vũ khí chỗ có một ít những phương diện khác ảnh hưởng vân vân mà trước lúc này Chu Hiền liền tất cần phải trước tiên thông tạo năng lực của mình sử dụng Chu Hiền thân thể ngươi thật không có vấn đề chứ Chu Hiền cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt song song ngồi ở xe công cộng hàng thứ hai từ dưới lên ừm ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày ta hiện tại đã cảm giác tốt hơn nhiều tuy rằng Chu Hiền rất muốn ngâm ở phòng làm việc làm một ngày vũ khí nhưng hôm nay Chu Hiền vẫn là buổi tiếp Hoàng Dĩnh Nguyệt đi tới nội thành. Ta chỗ này không trọng yếu, chủ yếu là Huy Ca bên kia. Hôm nay không đi được lời nói, lần sau còn muốn lần nữa sắp xếp hẹn trước thời gian, vậy thì khá là phiền phải rồi. Hôm nay là Chu Hiền cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt càng tốt đến xem Huy Ca thời điểm. Chu Hiền không có ý định thất đức, cũng tuyệt Hoàng Dĩnh Nguyệt tới thăm mình thỉnh cầu. Trung Châu thị bệnh viện tâm thần đã đến. xuống xe lữ khách chú ý cho kỹ vật phẩm của mình cùng với hành lễ an toàn. Học tỷ, chúng ta đã đến. từ trên xe bước xuống. hai người liền đi tới bệnh viện ở trong. Tiến vào bệnh viện tâm thần sau, bọn hắn báo lên Huy ca hẹn trước số, sau đó hai người liền bị mời đến gặp mặt thất. Không lâu lắm, một cái khuôn mặt tiểu tụy, ăn mặc quần áo bệnh nhân nam tử liền từ bên trong đi ra. "Tiểu Hoàng, Tiểu Chu, các ngươi khỏe a?" Nhìn thấy Chu Hiền cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt, cách kính cách ly, Huy ca liền muốn Chu Hiền cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt chào hỏi. "Huy ca, ngươi gần nhất trải qua như thế nào hả? Hoàng Dĩnh Nguyệt phát hiện, Huy ca mấy ngày nay tinh thần đầu tựa hồ không tốt lắm. "Bệnh cũ, cũng trách ta chính mình. Bác sĩ vốn là để cho ta không nên tiếp xúc điện tử sản phẩm." chúng ta còn làm chút đồ nguồn ngang. Huy ca có tinh thần phân liệt tật xấu, có lúc sẽ cho là mình là trò chơi nhân vật ở bên trong, sau đó đem thế giới hiện thực hết thảy đều xem là trò chơi. Hơn nữa càng là tiếp xúc điện tử sản phẩm, tật xấu này lại càng sâu sắc. Kỳ thực, tại ngay từ đầu thời điểm, Huy ca tật xấu vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở đang sử dụng internet ứng dụng thời điểm mới có thể phát bệnh. Nhưng đã đến sau đó, loại bệnh này càng lúc càng tích liệt, cho nên tạm thời hắn cũng chỉ có thể một lần nữa nhập viện rồi. Bởi vì bệnh tình nhiều lần quan hệ, hiện tại Huy ca đã tại nơi này ở tốt một đoạn thời gian. Nguyên bản một cái 23, 24 tuổi thanh niên tốt đẹp, này nhìn lên lại phảng phất già rồi hơn 20 tuổi như thế. Đúng rồi, Tiểu Chu. Nghe nói ngươi tại trường học điện cạnh trong trận đấu thắng lợi rồi, thực sự là chúc mừng a. Mặc dù nói này chúc mừng, thế nhưng Huy ca cũng chỉ là tại miễn cường chính mình đang cười, cả người của hắn trạng thái đều phi thường kém cỏi. Đa tạ Huy ca rồi. Chu Hiền nhìn Huy ca bộ dáng này, cũng cảm thấy khó chấp được. Trước mắt cái này tiểu tụy nam tử, ai có thể biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hạn bước người phát minh đây. Sớm tại năm năm trước Huy Ca đối với trò chơi số liệu nắm giữ thì đến được mức cực hạn. Chỉ là đáng tiếc, liền vào lúc đó, tinh thần bệnh tật của hắn đưa hắn cái kia tiền đồ thừa gấm tương lai cho triệt để mang đi. Hiện tại ta bộ dáng này cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi làm lễ vật, ta hiện tại cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Huy Ca lời nói để Chu Hiền trong lòng lại là đau xót. Ta ở chỗ này kỳ thực hết thảy đều trải qua cũng còn tốt. Dù sao chi phí gì gì đó cũng đều là trường học ra. Ta hiện tại ở cái địa phương này, nếu như có thể sớm ngày khỏi sau đó ra ngoài, này cũng là chuyện tốt. Đúng rồi bên ngoài hiện tại có không có chuyện tốt lành gì, nói cho ta nghe một chút thế nào? những người này nói ta gần nhất phát bệnh lợi hại, vốn là mấy ngày trước còn có báo chí có thể xem, hiện tại bên ngoài biến thành hình dáng ra sao, ta cũng không biết. gần nhất lời nói tương đối lớn sự tình, đại khái chính là trò chơi sửa đổi rồi. từ trước kia thế giới chuyển hướng kỳ sửa đổi cho tới bây giờ long mộ. huy ca tuy rằng không được phép tiến vào trò chơi, thế nhưng hắn đối với thế giới game vẫn có chút hiểu rõ. sửa đổi, hắc này còn thật thú vị, nguyên lai like thật là có long mộ kế mà ra. huy ca đối với hai người nói ra, đáng tiếc. Ta hiện tại không thể đăng nhập trò chơi. Nếu như ta hiện tại có thể đăng nhập lời nói, nhất định muốn cho các ngươi nhìn một điểm thú vị đồ vật. Huy ca đang nói đến trò chơi thời điểm, trên mặt đúng là lộ ra thần thái, nguyên bản tại phát bệnh trước đó, ta lớn nhất tâm nguyện chính là trở thành một nghề nghiệp điện cảnh tuyển thủ. Bất quá đáng tiếc, giấc mơ này cho tới bây giờ cũng không cách nào thực hiện. Huy ca mặt ngoài nói đến, tựa hồ rất dễ dàng bộ dáng, thế nhưng Chu Hiền chú ý tới, Huy ca cho mình đánh cái ánh mắt. Hoàng Dĩ Nguyệt lập tức can ủi, "Huy ca, ngươi sẽ không có chuyện gì." Đến lúc đó chúng ta còn muốn chứng kiến ngươi ở trong chiến đấu phong thái đây. Ha ha ha, lời này của ngươi để cho ta thật vui vẻ, thế nhưng màu đen thứ 13 đầu nhưng không bị triệt tiêu chứ? Màu đen thứ 13 đầu là mạng lưới pháp bên trong mạng lưới khỏe mạnh quản lý điều khoản thứ 13 đầu. dựa theo cái này điều khoản, sử dụng internet công năng khả năng nguy hiểm cho đến người sử dụng sinh mệnh khỏe mạnh dưới tình huống, tòa án hẳn là phán quyết người sử dụng này cấm chỉ tiếp xúc internet đăng nhập phục vụ, sinh sống ở không có internet hoàn cảnh ở trong. Huy ca bệnh tình rất nghiêm trọng, có lúc một lần sẽ sinh ra công kích hướng cho nên cho dù về sau bệnh tình của hắn có chuyển biến tốt, hắn về sau cũng e sợ chỉ có thể sinh sống ở không có internet dưới tình huống kỳ thực lúc ấy nếu là Huy Ca có thể được phán quyết sử dụng điện tử sản phẩm cái kia đều nên một cái vạn hạnh trong bất hạnh Huy Ca ngươi vừa mới nói chính là cái gì Long mộ kế hoạch Chu Hiền tò mò hỏi Ê! không có gì đã lâu lắm chuyện lúc trước rồi Huy Ca vung vung tay hắn nhìn Chu Hiền lại tựa hồ bộ dáng giống như muốn nói lại thôi Huy Ca ta thật cảm thấy hứng thú nếu không nói một chút à nhà Chu Hiền cô y đối với Huy ca khiến cho một cái ánh mắt. Thế nhưng Huy ca nhưng là cười haha, ha, này coi như xong đi, không phải vậy chờ chút ta và các ngươi nói một tràng lung ta lung tung lời nói, lại sẽ bị bọn hắn xem thành là đang nói cái gì trò chơi cùng thế giới hiện thực bộ phận a gì gì đó. Xác thực, nơi này cùng thời gian này, không thích hợp thảo luận loại lời này để. Trong phòng này nhưng là có quản chế. Lần này gặp mặt, thời gian rất nhanh sẽ kết thúc. Huy ca cũng bị hộ tống về tới phòng bệnh. Chu Hiền bọn hắn cũng rời khỏi. Nhưng mới vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra, Chu Hiền liền cùng Hoàng Dĩnh Nguyên học tỷ tạm thời rời khỏi bên này đúng rồi, học tỷ, qua mấy ngày tô tiểu người học tỷ sinh nhật, người giúp ta tuyển cái lễ vật cho tô tiểu người đi. a, chu hiền đột nhiên tập kích, để hoàng dĩnh nguyệt một cái chưa kịp phản ứng. nhưng thời điểm này, chu hiền cũng đã lôi kéo hoàng dĩnh nguyệt hướng về gần nhất khu mua sắm mà đi. nhưng dần dần, thân ảnh của hai người, liền từ từ từ nơi này bên trong hoàn toàn biến mất rồi. Hư hư thực thực mục tiêu đơn vị biến mất. đại nhân có ở, không có thiên nhắn thông, muốn ở vào tình thế như vậy tìm người tương đối khó khăn a. làm sao bây giờ tiếp tục hướng đại nhân xin chỉ thị sao? tại đây bóng người mặt sau. Có hai người đang tại nhỏ giọng nói. Bọn hắn sau khi nói xong, liền cấp tốc rời đi nơi này. Thời điểm này, sử dụng quần thể ẩn thân thuật chu hiền cùng Hoàng Dĩnh Nguyệt bóng người, mới từ bên cạnh đường nhỏ đi ra. Vừa mới chúng ta là ẩn thân, ngươi là làm sao làm được? Vừa mới những người kia lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Dĩnh Nguyệt bị Chu Hiền vừa mới kỹ năng sợ hết hồn. Liên ở vừa mới thời điểm, Chu Hiền đống nhiên lôi kéo chính mình liền đi tới bên cạnh không người trên đường nhỏ. Sau đó sử dụng kỹ năng này. Ngay theo đó, bọn hắn liền nhìn thấy mặt sau những này kẻ theo dõi biểu diễn. Lời của bọn hắn hẳn là vân đế thủ hạ rồi, suýt chút nữa không để mắt đến điểm này a. Những người này chỉ sợ là đã điều tra quan hệ nhân mạch của mình sau, mới phát hiện huy ca. Cũng không biết bọn hắn căn cứ vào nguyên nhân gì, chợt bắt đầu giám thị huy ca nhất cử nhất động, mà lúc này sự xuất hiện của mình vừa vặn liền đụng vào trên lưới thương. Ta bây giờ đi về trước tiên tìm huy ca, ngươi ở nơi này hơi hơi chờ ta một chút. Chu Hiền nói xong, liền lần nữa lấy ra một tấm đạo phủ, sau đó sử dụng thuật tận thân biến mất ngay tại chỗ. Nguyên lai like thế giới này thật là có như thế thứ lợi hại. Hoàng Dĩnh Nguyệt tuy rằng cùng Long Mộ xã đồng thời từng vào Phó bản, thế nhưng Chu Hiền tại nói thẳng ra thời điểm, nàng cũng không ở đây, cho nên có một số việc cũng không hiểu rõ. Nhưng bởi vì tình huống trước, Hoàng Dĩnh Nguyệt cũng không phải nói không hề chuẩn bị tâm tư. Bất quá nhìn thấy này thế giới chân thật thuật thần thần, nàng cũng thật là cảm thấy năng lực này phi thường cho người ngạc nhiên đây này. Mà đổi thành một bên, Chu Hiền cũng mò tới Huy Ca phòng bệnh, tại chú ý tới nơi này không có dám thị cùng quản chế sau, Chu Hiền liền sử dụng độn địa thuật trực tiếp vào được. Nguyên lai like này trong game năng lực có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng, lại còn là thật sự a? nhìn thấy Chu Hiền bỗng nhiên xuất hiện, Huy Ca lại tựa hồ cũng không làm sao kinh ngạc dáng vẻ. Tuy rằng Huy Ca không có cái gì năng lực đặc biệt, thế nhưng mấy cái kia vân đế phái tới thủ hạ ngày đêm giám thị nơi này, Huy Ca sớm đã có phát hiện. Mà ở Chu Hiền đem trò chơi tình huống nói rõ thời điểm, Huy Ca đã kết hợp tình báo của mình, nghĩ tới đến tột cùng xảy ra chuyện như thế nào. Huy Ca, ta suy nghĩ ngươi hỏi thăm một ít tin tức. Đừng nói cái này, ngươi bây giờ hãy nghe ta nói. Thừa dịp ta hiện tại thần trí vẫn tỉnh táo, ta có một số việc muốn nói với ngươi một cái. Ngươi lặng lặng nghe là tốt rồi. Huy ca bệnh tâm thần phân liệt đã rất nghiêm trọng rồi, hắn chính mình cũng không biết ý thức của mình đến tuột cùng có thể duy trì tới khi nào. Để Chu Hiền ngồi vào chỗ của mình sau, Huy ca bắt đầu nói ra. Đầu tiên, ngươi muốn đi tìm một cái hội hacker kỹ thuật bằng hữu, nhìn nhìn nghĩ biện pháp bắt được của ta đổ bộ ID, sau đó trực tiếp thông qua ID cắt vào của ta trò chơi tài khoản, sau đó sử dụng rời mạng công năng, đem ta hỏng thư đồ vật bên trong cho gửi đi ra, đó là có quan hệ Long mộ kế hoạch một ít tình báo. Ngươi bây giờ khẳng định cần Long mộ kế hoạch. Huy ca nơi này thật có bí mật không muốn người biết. 145, nguyên do. Huy Ca, ngươi đến cùng biết được bao nhiêu? Có thể hay không đồng thời nói cho ta biết. Này một bao quần áo tiếp theo một bao quần áo. Viết tiểu thuyết muốn như thế viết, khẳng định cho bị độc giả phú chết, nhưng phát sinh ở thế giới hiện thực, lại chỉ có thể nói này khá là làm cho không người nào lại. Ta có thể biết đại sự gì a? Huy Ca lắc đầu một cái. Năm đó ta một lòng nhào tới điện tử thi đấu mặt trên, ta biết, cũng chỉ có phương diện này sự tình mà thôi. Huy Ca đem chuyện năm đó từng cái báo cho chú hiển. Huy Ca từ khi trò chơi ôm tần bệ tại thời điểm liên tại thứ nhất thời khắc đăng nhập vào trò chơi, khi đó huy ca vẫn là một học sinh trung học mà thôi. mà theo trò chơi phát triển, các loại kiểu mới điện tử thi đấu cũng từng bước bắt đầu xuất hiện. đặc biệt là long mộ cái trò chơi này còn không như vậy, có thể thông qua phe thứ ba chọn đọc nhân vật số liệu, sau đó tại phe thứ ba bình đài tiến hành đối chiến. bởi vì cái này hình thức trò chơi bắt đầu đã nhận được càng thêm nhanh chóng phát triển, lại thêm trò chơi này có không có gì sánh kịp trí tuệ nhân tạo, cùng với có quan hệ có thể tăng lên sóng não tỷ suất âm lưu luận, cho nên rất nhanh liền trở thành quốc nội trên ai cũng không nhường đệ nhất trò chơi. Lúc đó Huy ca đang tại sáng tạo vô hạn bước, vì làm rõ vô hạn bước đối với các loại kỹ năng ứng đối, ngay lúc đó Huy ca cần các loại có quan hệ kỹ năng bản thân tuyệt đối số liệu. Cái phương pháp này hay là có thể thông qua vô số lần thí nghiệm đến tiến hành trên lý thuyết suy lý, thế nhưng Huy ca lúc đó lại làm một cái phi thường khác người sự tình, hắn lợi dụng máy tính đối hệ thống tiến hành rồi xâm lấn. Nói như vậy, loại này xâm lấn căn bản không có cái gì, bởi vì đối với hệ thống bản thân mà nói, những thứ đồ này căn bản không tính là cái gì. Bởi vì cho dù có thể xâm nhập hệ thống, bọn hắn nhìn đến cũng chỉ có thể là một đống loạn mã mà thôi thế nhưng Huy Ca phát hiện đây không phải phổ thông loại mã. lúc đó ta liền đang suy đoán, cái này phải hay không một loại kỳ lạ loại hình mới chỉnh tự ngôn ngữ. thằng đến ta tại nhờ số trời run rủi, ở trong đêm cũng nhìn thấy đồng dạng không thể nào hiểu được hình vẽ thời điểm, mới phát hiện sự tình tuyệt không phải như vậy. ân, ta nói ra ngươi có lẽ không tin, thế nhưng trên thế giới này tựa hồ thật tồn tại khiến người ta không thể nào hiểu được đồ vật. Huy Ca cũng không biết ứng với phải hình dung như thế nào loại cảm giác này, nhưng Chu hiện Đại khái hiểu. Huy Ca châu nói, hẳn là ẩn chứa đại uy năng long tộc văn tự đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn nhìn thấy loại này văn tự chỉ biết đem hắn xem là không có ý nghĩa nguyện ngoặt. Long tộc văn tự hàm chứa cực lớn uy năng, người bình thường có lý giải thời điểm đều là sẽ bị che đợi. càng quan trọng hơn là, Long tộc văn tự uy năng cũng không phải là bởi vì văn tự hoặc là đồ án bản thân, mà là nguyên tử ở hắn tồn tại. Nói cách khác, bất luận Long tộc văn tự lúc nào, ở nơi nào bị viết xuống đến, đều sẽ có loại này cảm thụ. Huy ca cũng là người bình thường, tự nhiên cũng không cách nào chạy trốn loại này che đợi. Ta rất kinh ngạc, bởi vì ta phát hiện. Loại này hình vẽ tựa hồ cùng những kia loạn mã có một chút tương đồng cùng quy luật, lúc đó ta cũng là một cái trung nhị, luôn tưởng tượng sự tình sau lưng đều là có không thể cho ai biết âm yêu. Hắn lắc đầu một cái, tựa hồ đối với mình năm đó khá là cảm khái, ta lúc đó liền suy nghĩ. Loại này văn tự phải hay không bị người làm vật mẹo, hoặc là có pháp lực gì gì đó. Thế nhưng, Huy ca kế tiếp nghiên cứu, vẫn như cũ nhưng là không thu hoạch được gì. Mà lúc này đây, Huy ca bỗng nhiên liền có một cái ý nghĩ cổ quái, nếu lý giải không được. Vậy thì không nên đi lý giải được rồi. Hắn bắt đầu có ý thức ở trong game thu thập tương tự đồ án, thế nhưng những này đồ án bản thân, nhưng là không có ý nghĩa. Nhắc tới cũng sảo, lúc đó chính gặp thất tinh bắt đầu hiện hiện, lúc đó nghe đồn lòng tộc chế tạo bắt đầu trong lúc huyên náo xôn xao, ta lúc đó cũng tổ chức một đội ngũ đi trong đó một cái sản sinh ngôi sao cùng kiếm cộng hưởng địa điểm tiến hành thăm dò. Sau đó ở trong đó cũng phát hiện những biến hóa này. Trải qua một trận thăm dò sau, Huy Ca phát hiện bị vặn vẹo văn tự tuy nói không thể nào hiểu được, thế nhưng máy tính lại có thể tiến hành giải thích. đương nhiên, không phải bình thường tính toán cơ mà là chỉ khi hắn sử dụng mũ trò chơi làm hạt nhân thời điểm mới có thể tiến hành phiên dịch. Mọi người đều biết, tuy rằng mũ trò chơi có rất nhiều loại hình thái, thế nhưng làm trò chơi hạt nhân, nhưng là một loại thịnh long tập đoàn đặc chế chip. Ta cũng tại dùng mũ giáp tiến hành phiên dịch thời điểm hiểu được bọn hắn dùng một loại phù văn khoa học kỹ thuật làm kỹ thuật hạt nhân. Dần dần, Huy Ca hiểu được khả năng này là một loại có đại uy năng ngôn ngữ văn tự. Thế nhưng làm một cái phàm nhân, hắn hoàn toàn không có thể lý giải loại này văn tự. Nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu? Đối với một cái xạ thủ tôi nói. Hắn không cần giải xuống ống chế tạo quá trình, hắn chỉ cần bóp có súng, sau đó đem đạn bắn ra là tốt rồi. Mà đối với cần trò chơi tư liệu bản thân Huy ca tới nói, hắn cũng không cần đem loại này đồ án, hoặc là nói không biết văn tự cầm lý giải, cho dù không biết văn tự bản thân, này cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đạt được bị phiên dịch ra tới văn tự là tốt rồi. Ý nghĩ kỳ lạ cách làm, đến cuối cùng dĩ nhiên đã trở thành hiện thực, Huy ca cũng đã nhận được trong trò chơi một ít căn bản số liệu. Sau đó, ta liền bị ngay lúc đó công ty game phát ra luật sư hàm. Huy ca cách nói khá là bất dĩ. Chu Hiền cũng biết vào lúc đó, công ty game cũng còn là bình thường công ty, mà cũng không phải sau bị chính mình nhìn đến cảnh sát. dù sao tại chính mình đổ bộ trò chơi trang ép chính thức hậu trường thời điểm, mặt trên biểu hiện tại 3 năm trước, hay là có người sẽ tiến vào bên trong. sau đó đối diện một cái công trình sư lại tìm tới cửa, nhắc tới cũng xảo, tên kia cũng tin vương, sau đó nói với ta một đống sự tình sau, hắn liền đi rồi. kỳ quái là ta lại không nhớ rõ lúc ấy phát sinh tình huống cụ thể. ân, giống như là bị người cắt bỏ ký ức như thế, hơn nữa hiện tại hồi tưởng một cái, ta lúc đó lại vẫn hoàn toàn không có cảm thấy kỳ quái. Thực sự là ngạc nhiên. Mà ở sau, ta phát hiện bị chính ta ở đằng kia đoạn bị cắt bỏ trong trí nhớ, lặng lẽ dành trước một cái file phát đã đến Hồng Thư. Thời điểm này, mới chú ý tới chỗ không đúng. Bởi vì bị thanh trừ ký ức quan hệ, ngay lúc đó Huy Ca tỉnh tỉnh mê mê, hắn hồ sơ giản lược nhìn một lần sau, liền phát hiện cái này file bên trong ghi lại là một ít có quan hệ long mộ kế hoạch tin tức, hơn nữa sử dụng vẫn là loại kia văn tự. Thế nhưng, đang cùng cái kia công trình sư nói qua sau, ta phát hiện ngũ trò chơi chip, tựa hồ liền không có rồi loại này giải thích năng lực, đến cuối cùng Ta ngoại trừ phần kia file, còn có chính mình lưu lại nhắc nhở của mình mấy lời ở ngoài, ta căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào. Huy ca nói có chút bất đắc dĩ, mà Chu Hiền nghe lời này, lại cảm thấy ngay lúc đó Huy ca thật đúng là chó rồi. Lúc đó ta còn không có cặn kẽ chú ý cái nào nhắc nhở, chỉ là đem file một lần nữa dành trước một cái, sau đó lấy được trong email. Lúc đó Huy ca đang tại xung kích Trung Châu học viên điện tử giải thi đấu quán quân, nam ở sáng tạo vô hạn bước thời khắc mấu chốt, vì vậy liền đem chuyện này bỏ vào một bên, chuẩn bị chờ sau khi lấy được thắng lợi, lại đi nghiên cứu những chuyện này. Đại học điện cảnh thi đấu so sánh chính quy, không chỉ có người thi đấu, còn có đoàn thể thi đấu. Vào lúc đó, ta huấn luyện đều huấn luyện không tới, cho nên căn bản cũng không có thời gian. Thế nhưng ta không có nghĩ tới là, vào lúc đó, ta liền triệt để không có rồi đổ bộ trò chơi cơ hội. Lúc đó có một loại đối tinh thần sẽ sinh ra tác dụng phụ dược vật, không biết có phải hay không xuất phát từ mưu đoạt vô hạn bước ý nghĩ. Lúc ấy làm huy ca đồng đội ứng hải đảo liền cho huy ca rơi xuống loại này thuốc, đã dẫn phát huy ca sinh ra tinh thần phân liệt tình huống. Mà vào lúc đó, huy ca hết thẻ tài khoản cùng tư liệu đều bị đã tập trung vào. Bởi vì tại không có cho phép dưới tình huống, hắn là không được phép đổ bộ internet. Kết quả cho tới bây giờ, ai biết tình huống lập tức liền thành như vậy. Huy ca vẻ mặt bất đắc dĩ. Những chuyện này nếu như tóm ra ngoài, nói không chắc đều có thể viết một phần tiểu thuyết. Huy ca trải qua để Chu Hiền cảm thấy rất là thần kỳ, hắn đối Huy ca trải qua chân tâm cảm thấy thán thở. Tuy rằng ta không biết kế hoạch tình huống cụ thể, thế nhưng chính ta lúc đó còn để lại một chút nhắc nhở mình một ký, mặt trên nói, cái trò chơi này chế định một cái phi thường kỳ lạ kế hoạch, sau đó còn nói cái gì cảnh giới a, nguyên thần a số mệnh a một ít cùng tu chân trong tiểu thuyết như thế không đáng tin lời nói kết quả tại trò chơi thật sự cải danh sau ta liền ý thức được này tượn hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là một câu không đáng tin lời nói mà là chân chân chính chính gợi ý mà ở ngươi vừa mới sử dụng kỹ năng này ân hẳn là đạo sĩ đột địa thuật đi tại ngươi sử dụng đột địa thuật sau ta càng thêm vững tin điều ấy lúc này ngoài cửa tựa hồ truyền đến rối loạn tương mừng huy ca nói ra ngươi bây giờ rời đi trước đi hộ sĩ cùng bác sĩ lập tức liền muốn đi qua ân huy ca bảo trọng ta sau sẽ còn trở lại chu hiền nói xong. Huy ca nhưng là lắc đầu một cái, trở lại gì gì đó, thì không cần. Những kia người giám thị cần phải cũng không phải người bình thường đi, ta tuy rằng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ cần bọn hắn từ trên người ta được không đến bất kỳ tin tức, vậy thì không có vấn đề. Tuy rằng những người này tựa hồ có mục đích của mình, thế nhưng một khi bọn hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào từ huy ca trên người đạt được bọn hắn mong muốn tình báo lời nói, nói không chắc liền sẽ rời đi. Mà Chu Hiền nếu là thường thường lại đây, những người này nói không chắc liền sẽ nhìn ra cái gì tình huống dị thường, đến lúc đó nhưng là không dễ xử lý rồi. Được rồi. Được đi nhanh đi, tiểu hoàng hiện tại chắc còn ở chờ ngươi đấy. Ừm. huy ca bảo trọng, chu hiền không nhiều lời nói, hắn cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, tại nói lời từ biệt sau, hắn liền sử dụng độn địa kỹ năng rời khỏi nơi này. hoàng dĩnh nguyệt cũng không hề rời đi, tại chu hiền biến mất sau, nàng liền phát ra một cái tin nhắn, nói mình tại trung tâm thương mại phụ cận một nhà trong quán cà phê, cho nên tại rời khỏi nơi này sau, chu hiền liền đi tìm tới hoàng dĩnh nguyệt, học tỷ chào buổi sáng nẻ, chu hiền cười đối hoàng dĩnh nguyệt nói ra, đừng tưởng rằng cười một cái là có thể mông đi qua, người còn có các người Long Mộ Xã, phải hay không đều đang làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Hoàng Dĩnh Nguyệt ngay lập tức sẽ hưng binh vấn tội. đây thật ra là một việc rất phức tạp. nơi này không phải địa phương, chờ đến chỗ an toàn, ta lại hướng về ngươi giải thích được rồi. Hoàng Dĩnh Nguyệt dù sao cũng phải gia nhập Long Mộ Xã, chuyện này muốn che giấu nàng cũng không có khả năng lắm. có mang tính lựa chọn đem sự tình nói cho đối phương biết, cũng không phải là không thể. nhưng nơi này cũng không phải địa phương. đúng rồi, nghe nói trường học cái kia thần bí bệnh độc sự kiện gần nhất cũng sống chết mà bay. Quan vương đều không có cái gì đáp lại. Chuyện này thì không phải cũng là các ngươi như vậy? Ân. Như vậy siêu năng lực giả làm. Hoàng Dĩnh Nguyệt nói chính là bao quát thần bí bệnh độc cùng cái kia sau tin tức bị che đậy hai chuyện này. Ta cảm thấy dùng siêu năng lực giả để hình dung có chút không chính xác. Bất quá dù sao những người kia cũng đều là có chút tu vi tồn tại. Ngươi nói như vậy vấn đề cũng không lớn. Vậy các ngươi Long Mộ Xã đều biết những này tin tức sao? Đúng. Bao quát tô Tiểu nguyện học tỷ ở bên trong đều biết. Vốn là thôn Tiên xã cái kia ly chính cần phải có chút tin tức, nhưng rất đáng tiếc hiện tại đã không lấy được tình báo hắn ở trường học sau lưng khoé gió nổi mưa kỳ thực cũng là vì hắn một ít mục đích mà cũng không phải cái gọi là học sinh chén ly chính có thể tại thế giới hiện thực kiến tạo tế đàn hắn hẳn phải biết một ít càng thêm bí mật tin tức thế nhưng giá hỏa này lại bị hậu trường hắt thủ bị miệng hiện tại căn bản cũng không có vật có giá trị lẽ nào thường thắng xã cùng điện cảnh xã bất ngờ cũng là hoàng dĩnh miệt che miệng lại nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại đây sau lưng thậm chí có như vậy âm mưu ừm bọn họ đều là bởi vì cái này không thể cho ai biết bí mật mà bị am toán nếu như không phải có chu hiền năng lực đặc thù lời nói Tô Tiểu Nguyệt phụ thân Tô Văn Long còn có Chu Hiền chính mình, sợ là cũng đã bị ám toán. Mà lúc ấy, ly Chính rất dễ dàng là có thể gây xích mích bọn học sinh tâm tình tiêu cực, lại tăng thêm không có rồi tối quyền uy trường học chủ tịch Tô Văn Long đứng ra, dựa vào hiệu trưởng cùng những người khác, nói không chừng đều không cách nào tiến hành đàn áp. Loại kia thời điểm, việc vui liền lớn. Chơi ạ, trường học của chúng ta lúc nào biến thành chỗ nguy hiểm như vậy? Lẽ nào chúng ta mỗi ngày đều tại kinh khủng như vậy địa phương đến trường sao? Những này tin tức để Hoàng Dĩnh Nguyệt một thân mồ hôi lạnh, đợi sau khi trở về. Ngươi nhất định phải đem sở hữu tin tức nói cho ta biết." Hoàng Dĩnh Nguyệt chăm chú đối Chu Hiền nói ra. "Ừm, không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi." Tại, chờ chút. Tại sắp lúc rời đi." Hoàng Dĩnh Nguyệt lại gọi ở Chu Hiền. "Học tỷ còn có chuyện gì sao?" Chu Hiền lại hỏi. "Ngươi không phải là còn muốn cho Tô Tiểu Nguyệt mua quà sinh nhật sao?" Hoàng Dĩnh Nguyệt cười nói. "A." Chu Hiền lúc đó chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình vẫn đúng là cần cho Tô Tiểu Nguyệt chuẩn bị một phần tốt lễ mới là. "Thế nhưng ngẫm lại xem, Chu Hiền có thể thật không nghĩ tới hẳn là tặng quà gì tốt hơn rồi. Tô Tiểu Nguyệt cũng không phải người bình thường, nếu là thường ngày cũng có tốt, thế nhưng nàng hiện tại muốn mở nhưng là sinh nhật tiến hội, quà của mình thật giống không thể quá kém. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt nhưng là người có tiền, bình thường lễ vật đưa lên, nhân gia cũng không nhất định sẽ thích. Hoàng Dĩnh Nguyệt nói lên thuyết pháp này, cũng thật là nói Chu Hiền trong tâm cảm đi rồi. Hán khấn cầu đối Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ nói ra, vậy thì xin nhờ học tỷ rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Cho người khác tuyển lễ vật gì gì đó, cũng là thật thú vị. Tính tiền sau. Bọn hắn tựu ly khai rồi phòng cà phê, đi thẳng tới đối diện trung tâm thương mại. Có thể một đường đi vào trung tâm thương mại, Chu Hiền lại càng thêm mở mịt. Chỗ này cực kỳ lớn, từ hàng hiệu quần áo đến thiết bị điện tử, có thể nói là không thiếu gì cả. Nhưng vấn đề là, Chu Hiền cùng nơi này căn bản là bát tự không hợp. Nhìn thấy cái kia khắp nơi lâm lang thương phẩm, Chu Hiền liền cảm giác mình choáng váng. Thật muốn mệnh a, đây nên làm sao tuyển? Chu Hiền không khỏi cúp cụ cục. Ừm, Tô Tiểu Nguyệt cũng coi như là trong trường học so sánh có danh tiếng nhân vật. Hơn nữa ngươi lần trước còn thấy việc nghĩa hăng hái làm đã cứu phụ thân hắn đối với ngươi đối với bọn hắn người trong nhà tới nói, tuy rằng không tính là người quen, thế nhưng cũng nhất định là nhận thức a. Hoàng Dĩnh Nguyệt lúc này vẫy mặt, lại tựa hồ là thành thạo điều luyện. phải nói nam tính quả nhiên không thích hợp cho nữ sinh mua lễ vật loại hình hoạt động sao? đúng rồi, ngươi và Tô Tiểu Nguyệt trong lúc đó xem như là làm sao trình độ quan hệ? người yêu sao? vẫn là bình thường bằng hữu. giữa các ngươi từng làm chuyện khác người gì không có? Khưu Cử hoặc tỷ, đừng nói nguy hiểm như vậy lời nói a. Hoàng Dĩnh Nguyệt nói tới Chu Hiền trên mặt đều có chút phát táo rồi, hắn suy nghĩ một chút nói ra xem như là so sánh đặc thủ bằng hữu quan hệ đi. Tuy rằng không tính là tri tâm gì gì đó, thế nhưng cũng không tính là bình thường bằng hữu đi." Tô Tiểu Nguyệt nói một đằng làm một nẻo, thật sự là quá dễ hiểu rồi. Hơn nữa nhân gia cũng từng tìm Chu Hiền thổ lộ qua quá khứ của nàng, nếu là nói quan hệ như vậy, Chu Hiền chính mình cũng cảm thấy hắn đem phần này tình bạn nhìn đến quá nhẹ rồi. "Ân, nếu nói như vậy, ta đã muốn đến cuối cùng lễ vật." Hoàng Dĩnh Nguyệt vẻ mặt giống như là phát hiện chân tướng thám tử lường danh như thế. Chương 146, nhân vật chính vâng sáng. Chính lúc ngoại giới loạn tượng liên tiếp thời điểm, Trương Thái Hạo lúc này lại đang tại một thể khôi lỗi trước mặt suy tư. Trước mắt này hơn 30 khôi lỗi sử dụng hạt nhân, cùng lúc trước bọn hắn ở trong game lấy được khôi lỗi tri tâm rất tương tự. Kỳ thực giữa hai người vẫn thật là gần như, chỉ bất quá một cái là khôi lỗi tri tâm, mà một cái khác nhưng là khôi lỗi chi tâm giả, nói trắng ra cũng chính là chính phẩm cùng sơn trại ở giữa khác biệt mà thôi. Căn cứ Chu Hiền bên kia tư liệu, chân chính khôi lỗi tri tâm có thể dễ như ăn cháo khởi động cái kia to lớn khối lỗi, thế nhưng cái này ngụy tạo hàng ái, năng lực còn kém nhiều lắm. Nhưng như vậy cũng có thể nói rõ Cái này hậu trường hắc thủ biết một ít tại hiện tại truyền thế đại lục trên một ít không muốn người biết tình huống. Thiếu gia, bữa trưa đã đến giờ. Lưu Ly xuất hiện tại cửa vào. Trương Thái Hạo rời qua đầu đi, Chu Hiền bên kia thế nào rồi? Có người theo dõi, bất quá đều giải quyết xong. Thế nhưng cứ như vậy đắc tội những kia. Ách, đại đế người chơi, thật không có quan hệ sao? Lưu Ly đang vì Trương Thái Hạo lo lắng. Lưu Ly kỳ thực cũng không rõ ràng làm trong trò chơi đại đế người chơi đến tột cùng có cỡ nào to lớn thực lực, nàng hiểu rõ hơn chính là thế giới hiện thực. Không vẹn vẹn chỉ là thanh lý đi người theo dõi. Hơn nữa còn có quy mô lớn tìm tòi, phàm là Trung Châu thì hiện tại có cái gì tình huống đặc thủ, có thể nói đều chạy không thoát Trương Thái Hạo quản chế. Thế nhưng, làm được quá quá mức rồi. Như thế trắng trợn hành vi, phản phất giống như là căn bản không có đem những người này để ở trong mắt như thế. Trương Thái Hạo lúc này lại lột nói, bên trong cơ thể của ta có hai loại huyết dịch đang tiêu đốt, một loại là làm người tìm tòi huyết dịch, mang theo ta truy tìm ẩn dấu ở tầng sâu nhất huyền bí, một cái là làm chiến sĩ huyết dịch, mang theo ta về phía trước về phía trước về phía trước. Sau đó thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt. Ta không phải đại đế người chơi. Ta cũng không có siêu phàm sức mạnh. Ta sinh ở trước gia, thế nhưng của ta hết thảy đều là thông qua tay của chính ta lấy được. Đối với ta mà nói, đây là của ta tuyên chiến bố cáo. Hắn như thế miêu tả chính mình. Thế nhưng nếu để cho ta chỉ có thể bảo lưu một loại niềm tin lời nói, ta sẽ hóa thân làm cuồng chiến sĩ, sau đó chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đây chính là ta đáp án. Từ ở bề ngoài đến xem, trương thái hạo cũng không phải một cái cuồng chiến sĩ. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn tướng mạo khá là hiền lành lịch sự, có học giả khí tức càng mạnh hơn. Bất kể là từ phương diện nào đến xem, từ thiên vân, Chu Hiền cùng Đảo Sơn đám người chỗ có sức sống, tựa hồ cũng so với Trương Thái Hạo càng mạnh hơn. Thế nhưng, Trương Thái Hạo trên người thiêu đốt luồng khí thế này, lại tựa hồ tràn ngập một loại khó mà tin nổi nhiệt lượng. Tại Lưu Ly trong mắt, Trương Thái Hạo quả thực chính là đẹp trai tới cực điểm. Bất quá, ta cũng liền chỉ là nói nói mà thôi. A, Trương Thái Hạo mặt không thay đổi một câu nói, khiến hắn vừa mới đúc ra hoàn mỹ bầu không khí trong nháy mắt sụp xuống, vừa mới là chuyện cười. hẳn là vẫn tốt lắm. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, hoàn toàn không tốt đem ta cảm động trả lại cho ta, thiếu gia. Kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì để cho bọn hắn không cùng chúng ta tiến hành xung đột. Vì phòng ngừa xung đột, lúc trước đánh gián độn cỏ đều là cần thiết. Thuyết pháp này cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại. Lưu Ly khi nghe đến trương Thái Hạo cách nói sau cũng chỉ có thể là sững sờ nhìn hắn. Chúng ta tiến hành một cái hoán vị suy nghĩ. Nếu như ngươi là những tia đại đế người chơi, đối mặt một cái đã bại lộ tại ngươi trước mặt, có thể là kẻ địch, nhưng cũng có khả năng là bằng hữu tồn tại. Ngươi trước tiên là muốn đến tiến công đây vẫn là sẽ nghĩ tới để phòng phía sau mình vài con có thể thôn vệ chính mình tay đại đế người chơi trước đó cũng có mâu thuẫn thậm chí có rất sâu sắc mâu thuẫn từ tỷ tỷ nơi đó nắm giữ bộ phận có quan hệ đại đế người chơi tin tức sau trương thái hạo cũng biết những này đại đế người chơi trong lúc đó cũng lẫn nhau không có ai biết mâu thuẫn đại đế người chơi trong lúc đó lẫn nhau tiến hành có hạn độ hợp tác nhưng cùng lúc lại lẫn nhau tiến hành đề phòng chính vì như thế chúng ta hiện tại điều ra đến trái lại sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích trương thái hạo nói ra đối mặt tình huống như vậy Những người này chỉ biết có hai loại phản ứng, một cái là xem phản ứng của người khác đối với chúng ta, một cái khác nhưng là im lặng không lên tiếng, nhiều lắm thông qua đủ loại con đường cùng chúng ta bắt được liên lạc mà thôi. Những này đại đế người chơi thật là có cái này kiên trì a. Lưu Ly sợ hãi than một tiếng. Không phải là bọn hắn có kiên trì, mà là bởi vì một cái hai ngày nay mới tại đại đế người chơi bên trong lặng lẽ lưu hành lên truyền thuyết, làm bọn họ không được không làm như vậy. Nếu như một cái đại đế người chơi có thể giết chết một cái khác đại đế người chơi lời nói, như vậy, hắn đem đạt được một cái khác đại đế người chơi toàn bộ số mệnh thật giống thật là lợi hại dáng vẻ Lưu Ly rất kinh ngạc, ừm nhân vật chính vầng sáng vật này ngươi biết chưa? Trương Thái Hạo không đợi Lưu Ly trả lời chính mình, hắn liền nói đại đế người chơi chính là nắm giữ nhân vật chính hảo con người. Thế nhưng cái gọi là nhân vật chính lại có thể làm được thế nào trình độ đây? Đánh ví như rơi vực sâu sau đại nạn không chết, còn chiếm được thượng cổ bí bảo, hoặc là tiến vào di tích đã nhận được chân nhân truyền thừa, đây chính là sơ cấp nhất nhân vật chính vầng sáng. Nhưng còn có mặt khác một loại nhân vật chính vầng sáng, tỷ như tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, hoặc là tại thời khắc mấu chốt kẻ địch bị che đậy thiên cơ, tại thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn, hoặc là tiểu đệ đối với mình trung thành tuyệt đối, nói một không hai. Bao quát bị các người chơi gọi đùa cái gì nhược chí quang hoàn a, may mắn vầng sáng a, còn có hoa đảo vầng sáng loại hình, những này kỳ thực đều có thể đổ cho nhân vật chính vầng sáng một loại. Nếu như yếu nhất cấp bậc nhân vật chính vầng sáng, có thể làm cho ngươi ở trong chiến đấu đạt được thô thiện nhất ưu thế lời nói, như vậy mạnh nhất cấp bậc nhân vật chính vầng sáng, rất có thể chính là địch nhân ở còn không nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã vờ ngớ ngẩn tự diễn rồi. Đại đế người chơi bản thân số mệnh Hoặc là nói nhân vật chính vầng sáng chính là phi thường đặc thù đồ vật, nếu như có thể đem những người khác nhân vật chính vầng sáng cũng cầm tới tay lời nói, vậy người này sợ sẽ là một đời không lo. Này giống như là ngươi phá của cũng có thể đem nguyên bản 100.000 khối tiền phá thành 1 triệu như thế. Cường thế nhất nhân vật chính vầng sáng chính là như vậy sâu nổ thiên tồn tại, thả hắn trước mặt, coi như là long ngạo thiên như vậy tam lưu y y tiểu thuyết nhân vật chính cũng đều là cát bã. Nếu là có một người tập hợp bảy vị đại đế người chơi số mệnh lời nói, người này có vật thế, sợ là chỉ có vị diện chi tử mới có thể chống lại. Trương Thái Hạo nói xong, liên tạm thời đem đám khôi lỗi bao bọc lên, sau đó đi ra khỏi phòng. Lưu Ly cảm giác mình rất có cần phải đi bổ sung một ít kiến thức, cái gì nhân vật chính vân sáng, cái gì vị diện chi tử, những này kỳ kỳ quái quái đồ vật đến tột cùng là cái gì, nàng hoàn toàn không làm rõ được. đúng rồi, ta đặt riêng linh kiện đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trương Thái Hạo lại hỏi một câu. Ừm, đã chế tạo hoàn thành, hoàn toàn phòng theo khôi lỗi kết cấu tiến hành chế tạo thể xác. Lưu Ly nhanh chóng trả lời. chờ ăn cơm xong, liền đi đem vật kia lấy tới đi. Ta vừa vặn nhìn nhìn vật này đến tột cùng có thể phát huy ra làm sao sức mạnh. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng một thế giới khác kỹ thuật kết hợp, phù văn khoa học kỹ thuật kéo dài. Đối với loại này sức mạnh, hắn cảm thấy rất hứng thú. Không vẹn vẹn chỉ là vận dụng tại thế giới hiện thực mà thôi, sức mạnh như vậy, thậm chí còn có thể tại thế giới kia phát huy tác dụng. Đây mới là trương thái hạo nghiên cứu những này kỳ dị đồ vật nguyên nhân. Nhưng bây giờ tình báo còn chưa đủ, hay là vẫn có thể có càng nhiều tư liệu? Nếu như chờ đến những kia đại đế người chơi cùng chúng ta liên lạc lợi nói, hay là chúng ta còn có thể có được tinh chuẩn hơn số liệu? Trương Thái Hạo biết, muốn phải hiểu rõ hai cái thế giới này tình huống người, tuyệt đối không phải chỉ có chính mình một cái. Các đại đế người chơi những này có thể tại thế giới hiện thực sử dụng trong trò chơi kỹ năng tồn tại, bọn hắn khẳng định cũng không kịp chờ đợi muốn phải hiểu rõ những chuyện này nguyên do. Hơn nữa bọn hắn nghiên cứu thời gian so với mình càng dài, khẳng định có càng nhiều tri thức. Hơn nữa một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở cùng các ngươi như thế chủ hành trên, sau đó đánh bại các ngươi. Trước đó kỳ thực cũng không phải chuyện cười, Trương Thái Hạo là một cái cuồng chiến sĩ. vấn Đế tên Kia, quả nhiên không được sống yên ổn. Một bên khác. Tại Trung Châu thị một chỗ cấp 4 sao bên trong quán rượu, xích Huyết Tiên Đế nhìn trong tay tình báo, đang tại nhíu chặt lông mày. Xích Huyết Minh đem nhà này khách sạn cả tầng lầu đều bao hết xuống, làm hành động trụ sở tạm thời. Thế nhưng vấn đế người, dĩ nhiên như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế nghe tiếng gió mà đến. Hơn nữa những người này còn không tốt trục xuất, bọn hắn giống như là nêu bị tiện như thế kẻ sát ở xích Huyết Minh trên người, đang làm tình báo phương diện, vấn đề xác thực có cửa của mình đường, thế nhưng vấn Đế những này điều tra bộ đội cũng là một cái cho người chán ghét đồ vật một mực để xích huyết thiên đế cảng vì phiền chán chính là tại thế giới hiện thực, cho dù hắn là đại đế người chơi, cũng không có cách nào ra tay đánh nhau. Hơn nữa tại thế giới hiện thực cũng không có cách nào như thế giới game như thế, tùy ý liền có thể đem người giết. Tuy rằng xích huyết thiên đế xưng hô bên trong cũng có một cái huyết chữ, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy mình là một cái giết người ma. Từ ngoài cửa sổ nhìn sang, đối diện chính là một cái mua đồ hướng lạnh tiểu phiến. Nay tiểu phiến bình phàm không có gì lạ, tựa hồ rồi cùng người bình thường như thế. Nhưng Xích Huyết Tiên Đế lại có thể cảm ứng được này tiểu phiến trong cơ thể ma lực, người này nhất định là tu tập quá pháp thuật. Vấn đề tên kia cũng không biết ta có biện pháp có thể cảm ứng những người này sức mạnh trong cơ thể, cho nên hắn hẳn là không biết ta có thể phát hiện hắn thắng tử, không phải vậy những này chuyên nghiệp gia hỏa, ngay cả ta cũng có thể đã lừa gạt đi đây này. Xác thực, này tiểu phiến ngồi ở chỗ đó, biểu hiện cùng bình thường tiểu thương không hề khác gì nhau, thậm chí tình cờ còn có thể dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm những kia tự đi hình tự động buôn bán bán cơ, thế nhưng cái này lại buôn nhưng không có hướng về này trên cửa sổ xem qua một mắt nhưng cho dù như vậy, sinh huyết thiên đế vẫn như cũ có thể cảm nhận được sức chú ý của đối phương hoàn toàn ở trên người mình. Ừm, Đồng nhiên trước đó, sinh huyết thiên đế phát hiện một ít kỳ quái địa phương. tại đây tiểu phiến cách đó không xa, tựa hồ chính có một người đang tại nhìn chăm chăm đối phương. chẳng lẽ là còn có người đang giám thị này tiểu phiến sao? là ai? sinh huyết thiên đế nhìn người kia, lại không có chút nào từ trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ sức mạnh. đây là người bình thường, chương 147, danh điểm tràn đầy. chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Những người này cũng không phải là người giám thị. Nhưng nghĩ như vậy giống như không đúng. Cái tiêu tự thân ẩn nút người rất hiển nhiên chú ý tới người này tồn tại. Bất quá vẻn vẹn chỉ là lơ đãng nhìn người giám thị một mắt, cái này tiểu phiến liền cựu vẫn như cũ tự mình bắt đầu hành động. Kỳ quái, cái kia người giám thị nhìn lên tựa hồ cũng không tính rất chuyên nghiệp, hoặc là đối với người bình thường mà nói, hắn đã rất chuyên nghiệp, thế nhưng vốn có siêu tự nhiên năng lực trước mặt bọn họ, loại này chuyên nghiệp để cho bọn họ cùng nghiệp dư hầu như không có khác biệt. Sinh huyết thiên đế đưa mắt từ nơi này tiểu phiến trên người rời đi, sau đó tập trung đến bên một chỗ khác nơi này, một cái bán bánh rán trái cây tiểu thương đang tại cho khách hàng làm bánh rán, mà tại đây cá nhân bên cạnh cũng có một cái cầm báo chí ra hỏa, chỉ là cái này năm báo chí người mất tập trung, ánh mắt vẫn nhìn sạp bán bánh rán. cái này tiểu thương cũng là bị xích huyết thiên đế phát hiện người giám thị, hai người kia hẳn là đến từ bất đồng người giám thị. cái này bán bánh rán trái cây tiểu thương xích huyết thiên đế trước đây cũng đã gặp, người nọ là vân đế người, mà một người khác lời nói, hẳn không phải là hẳn phải tới. tu la đại đế luôn luôn là độc lai độc vãng, tiếp đế tại thế giới hiện thực cũng hầu như không có tổ chức. Dạ thiên vị trí lùn ở Đế quốc là kẻ chủ mưu khả năng lớn nhất, nhưng là không thể loại trừ những người khác. Nếu là nếu là trước đây lời nói, mọi người ngồi cùng một chỗ uống một chút ít rượu, nói chuyện phiếm gì gì đó, kỳ thực đều rất bình thường. Các đại đế người chơi trước đó trước kia quan hệ tuy rằng cũng có mâu thuẫn, thế nhưng còn không có hiện tại bết bát như thế. Chỉ ít tất cả mọi người là có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa thảo luận. Nhưng ở này hai ngày, đại đế người chơi lúc trước quan hệ, đung nhiên trở nên sốt sáng lên. Một cái lời đồn đung nhiên vào lúc này truyền bá ra, chỉ cần có thể giết chết một vị đại đế người chơi liền có thể đem đối phương số mệnh toàn bộ cấp giật lại đây. Bởi vì đại đế người chơi đối ứng thất tinh bắt đầu một trong, chỉ cần giết chết đối phương, liền có thể làm cho đối phương đối ứng thất tinh bắt đầu chuyển đến trên người mình, do đó đạt được gấp đôi ngôi sao số mệnh ra chỉ cùng đối phương đại đế số mệnh. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cái lời đồn mà thôi, thế nhưng cái này không biết từ ai nơi đó truyền bá tới lời đồn, lại làm cho xích huyết thiên đế phi thường động tâm. Dạ thiên đại đế tại sáng sớm hôm nay còn hiếm thấy muốn tuyên bố tổ chức đại đế hội nghị mời. Bất quá không nghi ngờ chút nào, lần này mời bị cự tuyệt rồi. Hiện tại mọi người. Phong bị người ở bên cạnh đều còn đến không kịp, ai còn quan tâm nhiều như vậy chứ? Nếu là ta có thể có được cái kia mạnh mẽ số mệnh lời nói, lại há lại ở chỗ này chịu đến các ngươi cả tay. Nhìn phía dưới những kia người giám thị, Xích Huyết Thiên Đế đánh trong đáy lòng cảm thấy căm ghét. Tại lý trí của hắn dưới, hắn biết mình không thể làm quá mức sự tình. Nhưng nói thật, Xích Huyết Thiên Đế cũng nóng trong loại kia xem ai không sảng khoái liền vài phút đồng hồ giết hắn cái loại này người. Cái này cũng là tại sao Xích Huyết Thiên Đế đã 28 29 tuổi rồi, lại như cũ yêu thích đi trên internet nhìn chút ý, ý tiểu thuyết nguyên nhân mà nguyên nhân trọng yếu hơn là làm một thế giới khác có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm tồn tại, lại muốn vì thế giới hiện thực mà cúi đầu, cái này thật sự là khiến hắn quá khó tiếp thu rồi. đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt, tuyệt đối không phải. ta thành lập Xích Viết Minh không phải là vì khốn đúng nghe theo lời của người khác, ta là muốn vì đứng ở cái thế giới này đỉnh. ta đây chính là vì muốn nghịch Thiên A, lại không nói vọng tưởng trở thành nhân vật chính sích huyết Thiên đấy rồi. tại Trương Thái Hạo biệt thự phong ăn, từng khay phong phú thức ăn chính bày ra ở nơi đó, Lý Sơ Ngộ đi rồi, Tô Tiểu Nguyệt cũng rời khỏi. Chu Hiền hiện tại cũng có ở, thời điểm này, chỉ còn lại có Trương Thái Hạo, Từ Thiên Vân, Đào Sơn, lại nhất minh cùng bắt đầu 5 người. Ai, nói đến, chúng ta nghỉ hè tuy rằng một mực ở cùng một chỗ, thế nhưng còn giống như không có nhiệt nhiệt nháo nháo chơi đùa một lần a. Từ Thiên Vân đồng nhiên nói ra, Đào Sơn cũng đồng ý nói, đúng vậy a khó được chúng ta quá cái nghỉ hè, đều không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nói như thế nào đây, tuy rằng nhân loại cho tới nay đều đào tưởng cái gì thế giới tận thế loại hình, tỷ như chứ danh 2012 cùng mấy năm trước 2034 cái này hai bộ miêu tả tận thế có thể nói đều là rất được hoang nên. Nhưng khi chân chính tận thế sắp hàng lâm thời điểm, loại này cảm giác trong lòng lại vô cùng vi diệu cùng kỳ lạ. Thứ tình cảm này cũng không phải đơn thuần sợ sệt hoặc là sợ hãi có thể nói rõ. Theo bọn hắn mỗi ngày nhìn trò chơi giao diện đăng nhờ ập mã đồng hồ cắt kế lúc càng ngày càng ít, trong lòng đều là sẽ sinh ra một loại căng thẳng nhưng rồi lại không cách nào hình dung hưng phấn. Bắt đầu cũng như có điều suy nghĩ trong đầu, đúng vậy à, nói như vậy, loại này mọi người cùng nhau hợp tốc nội dung vợ kịch bên trong, không phải cần phải có buổi tối chuyện ma đại hội, sau đó còn có dã ngoại bờ bờ sau đó còn có ngày hệ tim đập thông báo loại hình nội dung vợ kịch sao? nhưng vấn đề là như vậy thưởng thức nội dung vợ kịch chúng ta dĩ nhiên một cái đều không có phát sinh. bắt đầu bạn học tại một cái đều không có phát sinh câu nói này mặt trên nhấn mạnh. bất quá ngài thứ nguyên đây là thưởng thức sao? từ thiên vân đám người cảm thấy áp lực thật lớn. loại này ạ niêm cùng trong tiểu thuyết thưởng thức đặt ở thế giới hiện thực ta còn là quỷ dị nhìn thấy. từ thiên vân lau mồ hôi nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực mà lại cao hơn hiện thực. các ngươi những lời này là đến những kia tác gia cùng họa sĩ vẽ mản gạ ở chỗ nào a? Không biết tại sao, bắt đầu đối thoại, đều là để long mộ xã mọi người cảm giác mình thân ở với một cái khác thứ nguyên. Các ngươi có thể không nên xem thường nhân loại hạn cuối a. Luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang nói cái gì rất không được sự tình a. Từ Thiên Vân dùng quỷ dị ánh mắt nhìn đối phương. Đây chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi, thuần túy ảo giác, không cần để ý. Bắt đầu khoái trá phất phất tay. Từ Thiên Vân lắc đầu một cái, đối phó vị tiểu thư này, e sợ chỉ có để Chu Hiền tự thân xuất mã mới có thể làm cho nàng an phận xuống rồi. Thế nhưng hiện tại Chu Hiền theo học tỷ cùng đi ra ngoài rồi, lưu người ở chỗ này trên căn bản đều thuộc về không theo ồn nào liền tính không sai cái loại này rồi. đương nhiên, trương thái hạo ngoại lệ. đúng vậy a, rõ ràng là đáng giá nhất kỷ niệm nghỉ hè. thế nhưng này này thật là nói gì đây này. lại nhất minh mới vừa vừa muốn nói gì, thế nhưng hắn cũng không biết nên làm sao trình bày mà nói. từ sơ trung lên tới cao trung, rõ ràng là rất đáng giá kỷ niệm tháng này. thế nhưng tại trung châu học viên loại này tiểu sơ cao đại một thể trường học như vậy thay đổi lại tựa hồ có vẻ không quan trọng gì. đối với sắp học lên long mộ xã những người này mà nói, trường học không có thay đổi, bạn học không có thay đổi. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp cũng theo tháng trước, lần nữa đến cao trung làm bọn hắn chủ nhiệm lớp. Bởi vậy cũng không có gì thay đổi. Nói đến, ta nguyên bản còn tưởng rằng bất quá sẽ có cái gì ầm ầm sóng dậy lịch trình đây này. Đào Sơn cũng thở dài một câu. Làm một cái đã từng sơ tam học sinh, bọn hắn cái nào không có ước mơ qua cao trung sinh hoạt. Nghe nói trường học khác học sinh cấp 3 cũng còn có quân huấn, bất quá tại một thể hóa Trung Châu học viên, chỉ có sinh viên đại học mới có quân huấn, cho nên từ nơi này trên ý nghĩa tôi nói, cuộc sống của bọn họ vẫn là không có gợn sóng quá lớn. Xem hiện tại tình huống như thế, Bọn hắn cao trung cùng sơ trung ngoại trừ chương trình học không giống ở ngoài, cách tựa hồ sẽ không có thay đổi quá lớn. Rồi, xem, tựa hồ cũng thật là như vậy, nghe được Đào Sơn lời nói sau, Từ Thiên Vân cũng không khỏi được liền suy nghĩ một chút của mình cuộc sống cấp 3. Đừng nghĩ như vậy nha, các ngươi đại khái không biết phổ thông học sinh cấp 3 mới là trên thế giới nhất có thể sáng tạo ký tích người nha." Bắt Đầu cười khanh khách nói. Lời ấy nghĩa là sao? Đào Sơn bị bắt Đầu dẫn dụ. Người xem, tại Án nhìn bên trong, chơi bóng rổ thường thường đều là phổ thông học sinh cấp 3, đúng không? Chơi bóng rổ Từ Thiên Vân nghĩ tới mấy năm trước một bộ án nghe nói còn là thế kỷ trước thập kỷ 90 nào đó bóng rổ án ỉm vẽ lại. Cái kia tốc độ tên là Hanami chia học sinh cấp 3, đích xác rất đốt. Nói đến, mình muốn trở thành nghề nghiệp chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ, cũng là bị đối phương sự tình cho khích lệ đây này. Hắn yên lặng gật đầu. Còn có, đánh tennis cũng là học sinh cấp 3, chơi nhạc nhẹ cũng là học sinh cấp 3, làm thám tử lừng danh cũng là học sinh cấp 3, thậm chí có thể cứu vớt thế giới, đều là học sinh cấp 3. Tuy rằng lời này mạnh mẽ tuyến, thế nhưng Từ Thiên suy nghĩ kỹ một chút, Này còn dĩ nhiên đều chính xác. Nguyên lai phổ thông học sinh cấp 3 lại như thế người tiên Cái kia, lại nhất minh thật giống nghĩ tới điều gì, tham tử lường danh cái kia, là vạn năm học sinh tiểu học chứ? Ai nói cho ngươi biết là cô nạn á Ta nói là kỳ nạn kỳ. Hơn nữa coi như là cô nạn, trước đây cũng là học sinh cấp 3 đi. Hoàn toàn không có thể phản bác. Mấy chục năm trước ngày nào, thiệt thòi các ngươi đều có thể lục lọi đi ra. Đào Sơn đối với cái này chàng tranh luận cảm giác gấp lực thật lớn. Mà đổi thành một bên, Lưu Ly lặng lẽ tiến tới Trương Thái Hạo trước mặt, thiếu gia bọn hắn đang thảo luận chính là cái gì? một ít cổ lao ạ niềm tác phẩm mà thôi. bất quá phần lớn đều là biển bờ bên kia. mặt khác, chúng ta bản thổ nghệ thuật hình thức phần lớn đều là lấy tiểu thuyết hình thức bày ra. tại đây trong đó, học sinh cấp 3 phân lượng tương đối ít, nhân vật chính tuyệt đại đa số đều là sinh viên đại học hoặc là vừa mới tốt nghiệp học sinh. đạt được siêu năng lực là sinh viên đại học, có thể xuyên qua hai cái thế giới cũng là sinh viên đại học, có thể sống lại cũng có một phần là sinh viên đại học, đạt được dị năng vẫn là sinh viên đại học. gần như cứ như vậy. Trương Thái Hạo trải qua bất ngờ phi thường rộng khắp, nghe được Lưu Ly sững sờ sững sờ, thật là lợi hại a. Nàng nhỏ giọng than thở, tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng đây Đại Khái là đang nói. Tiểu thuyết chứ. Đại Khái. Nói đến lời nói, Lưu Ly danh tự này tựa hồ đặt ở ạ nỉm bên trong thật thích hợp tới. Bắt đầu nhìn Lưu Ly, trước mắt sáng loáng. Lưu Ly nhún nhún vai, danh tự này là tiểu thư lấy, ta dùng chức là cô nhi, sau đó bị nhận nuôi rồi, sau đó liền một mực gọi danh tự này rồi. Nhìn lên, chuyện này Lưu Ly cùng Trương Thái Hạo tựa hồ cũng không quá rõ ràng. Đúng rồi. Hiện tại nghỉ hè cũng đã qua một nửa, ta cuối cùng cảm thấy thiếu một chút cái gì, không bằng chúng ta qua mấy ngày tới một cái lựa trại dạ hội cái gì a, hay là lại tăng thêm cắm trại, lời nói như vậy, hẳn là có điểm đặc sắc chứ. Nếu như Chu Hiền ở nơi này, hắn nhất định sẽ theo bản năng bắt đầu nhổ nước bọn, nhưng bác đầu cách nói, để mấy cái này mới vừa từ tốt nghiệp trung học cơ sở thanh niên đều nhất thời sáng mắt lên. Nghe thật có ý tứ, mấy ngày nay thăng cấp đều mệt chết đi được, cũng nên hảo hảo bông lòng một chút rồi. Lại nhất minh đầu tiên đi ra tán thành. Xác thực, mặc dù có theo gió vừa xong cái này mạnh mẽ bờ UF Có thể long mộ xã mọi người, mấy ngày nay thăng cấp chẳng nhưng không có càng thêm ung dung, trái lại là cảm nhận được càng khắc sâu về bài. Ừ, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nói câu nói này là Trương Thái Hạo, vừa vặn, cho toàn bộ các ngươi làm một cái thân thể kiểm tra. Thân thể kiểm tra. Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn hai mặt nhìn nhau. chương 148, một nửa tin tức. Ta đã trở về. Tại Chu Hiền trở về trang viên thời điểm, thời gian đã tiếp cận trạm vào tối. Chỉ là, tại trong đại sảnh trống trải, lại không có một bóng người. Chỉ có thanh khiết người máy tại Vĩnh Viễn không bao giờ mệt mỏi quét sạch không người hành lang. "Lão Chu, ngươi đã về rồi." Vừa vẫn đi ra đi nhà cầu Từ Thiên Vân, đúng dịp thấy Chu Hiền. "A, Lão Chu, ngươi đây là mua cái gì à nha?" Mắt sắc Từ Thiên Vân lập tức liền nhìn thấy Chu Hiền trong tay nhấc theo đồ vật. "Không có gì, một điểm đồ vật mà thôi." Như Chu Hiền mở miệng nói đây là Tô Tiểu Nguyệt quà sinh nhật, Từ Thiên Vân nhất định sẽ đến hứng thú. Nhưng Chu Hiền tạm thời còn không muốn đem chuyện này nói ra. Tô Tiểu Nguyệt cùng Từ Thiên Vân đám người quan hệ tuy rằng so người bình thường muốn sít chút, nhưng Chu Hiền nhìn ra được Giữa song phương gặp nhau vẫn không tính thâm hậu chỉ có thể nói là vừa mới đạt đến bằng hữu cấp độ tô tiểu nguyệt cũng mời từ thiên vân bọn hắn cùng đi thực rượu thế nhưng bọn họ là tại tô tiểu nguyệt sau khi rời đi mới từ tô tiểu nguyệt hầu gái nơi đó lấy được thi mời mà chu hiển cùng bắt đầu nhưng là tại cùng ngày liền do tô tiểu nguyệt tự mình đưa lên thi mời này đãi ngộ liền hoàn toàn bất động đương nhiên cũng không phải là không thể nói nhưng vấn đề là hôm nay chính mình hôm nay là cùng hoàng dĩnh nguyệt học tỷ cùng đi ra ngoài nếu là hiện tại vừa nói như thế tử thiên vân cùng đào sơn đến lúc đó khẳng định đều sẽ dùng ánh mắt phi thường kỳ quái nhìn mình Chu Hiền nhưng là biết, Từ Thiên Vân cùng Đảo Sơn bọn hắn đều toàn bộ hành trình đặt mua trường học bắt quái tạp chí đó à? Thời điểm như thế này, chính mình quyết đoán hẳn là điệu thấp, điệu thấp mới đúng. Nha, đúng rồi. Trương Thái Hạo tại buổi trưa hôm nay thông tri một cái thân thể kiểm tra sự tình, Tô Tiểu Nguyệt học tỷ vũ hội trước đó. Hắn muốn cho chúng ta đều đến một cái thân thể kiểm tra, cho nên tối hôm nay cùng sáng sớm ngày mai đều không có cơm ăn. Ha, này tình huống thế nào? Chu Hiền kỳ quái hỏi. Không tình huống thế nào, Trương Thái Hạo ý tứ. Giống như là đang nghiên cứu chúng ta tại sao không thể sử dụng kỹ năng căn phòng này vấn đề. Ta cũng có chút chờ mong à, nói không chắc hắn như thế nghiên cứu một chút, chúng ta năng lực chân chính công dụng là có thể hiểu rõ nữa nha. Từ Thiên Vân nắm giữ hồn nghiệm sức mạnh, thế nhưng Chu Hiền nhưng không có để Từ Thiên Vân đi mở mang loại sức mạnh này. Nay không vẹn vẹn chỉ là bởi vì loại này lực lượng là không trở vẹn, càng là bởi vì bởi vì khai phá hồn nghiệm, Từ Thiên Vân trên người để lại vực ngoại thiên ma khí tức, nếu là tùy tiện khai thác lời nói, hắn sợ là muốn rơi vào ma đạo. Nếu như có thể tìm tới lần trước gặp phải người bí ẩn kia, Chu Hiền cảm giác mình hẳn là còn có cơ hội. Nhưng trương Thái Hạo thuyết pháp này, thì để Chu Hiền khá là chờ mong. Cái khác đại đế người chơi đều có thể để thủ hạ của chính mình tu luyện trong trò chơi kỹ năng và năng lực. Chính mình ở chỗ này không đạo lý không thể làm chuyện giống vậy. Nhìn thấy Từ Thiên vân tựa hồ có chút băn khoăn dáng vẻ, Chu Hiền không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy không được sao? Cũng không thể nói như vậy, nhưng dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đến lý giải trong game cái loại này năng lực đặc thủ sẽ có hay không có chút kỳ quái đây. Dưới cái nhìn của ta, trong game kỹ năng hẳn là thiên hướng về tiên hiệp A Võ học cá vật như vậy, người xem một chút, thật giống như những kia trong tiểu thuyết tu chân như thế. Từ Thiên vân nói xong, vẫn còn so sánh tìm một cái. Ta cảm thấy không sao cả. Chu Hiền lắc đầu một cái, bất luận là vật gì, ta cho rằng đều là trăm sông đổ về một biển. Tại sao khoa học kỹ thuật cùng ngươi nói tiên hữu a, tu chân a, tự không thể cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau đây. Ba ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Bác Đầu lúc này cũng đang đi đi ra. Ừm, nói rất hay nha. Bác Đầu cười nói, mặc ngươi thiên bản pháp thuật, tất cả biến hóa, ta chỉ hỏi một câu có thể chiếm được trường sinh hay không? này mục tiêu cuối cùng theo đuổi, bất kể là các ngươi nói khoa học kỹ thuật cũng tốt, vẫn là tu chân cũng được, theo đuổi mục đích đều là nhất trí đây này. nàng ngáy mắt nhìn Chu Hiền, tại sao ta tổng cảm giác câu này lời kịch thật giống giống như đã từng quen biết? ngươi sẽ không phải là nhìn thấy gì kỳ quái tiểu thuyết, sau đó đem bên trong lời kịch nắm đi ra rồi hả? Chu Hiền trở về về sau nhổ nước bọt đệ nhất đạn. ách bị nhìn xuyên sao? bắt đầu gãi đầu một cái, bởi vì trương thái hạo bạn học nói một chút tiểu thuyết gì gì đó nha, ta tìm một điểm thú vị đồ vật đến xem mà thôi. Không cần để ý, không cần để ý. Nhưng muốn nói lên tới lời nói, vừa mới câu kia lời kịch vẫn là thật là kinh điển đó a. Từ thiên vân vừa mới rõ ràng bị bắt đầu câu kia sâu nổ thiên lời kịch cho đốt lên rồi. Được rồi, ta trước tiên sẽ dàn phòng đi rồi, chờ mấy ngày nữa, có một số việc ta cũng muốn từng cái nói rõ với các ngươi. Nói xong, Chu Hiền liền hướng trong phòng mà đi, mà bắt đầu cũng cười đi theo Chu Hiền bắt đầu. Ngươi theo tới làm cái gì? Chu Hiền nghi ngờ nói. Bắt đầu xoay người đóng cửa lại, sau đó đối với Chu Hiền, không có gì chỉ là gần nhất trên internet lưu truyền một ít kỳ quái tin tức, ta cảm thấy rất có tất phải nói cho ngươi. ngươi biết hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, đúng không? Chu Hiền bất thình lình hỏi một câu. Ai? ngươi làm sao phát hiện? ta biết chuyện của nàng, liên đệ đệ của nàng cũng không biết ta. bắt đầu kinh ngạc nói. lúc trước, ta đã từng thu được một phong dùng yêu tộc chữ viết cảnh cáo tin, nhưng khi ta muốn sử dụng loại này văn tự thời điểm, lại phát hiện hệ thống không thể phân biệt số hiệu, hết thảy ta hoài nghi có thể sử dụng phương thức này viết thư, cũng chỉ có ngươi rồi, đúng không? mà lúc ấy gửi thư người là hắc cám thiên sứ tỷ tỷ rõ ràng cho thấy vì tăng cường có độ tin cậy mà hắc cám thiên sứ tỷ tỷ tại ta câu hỏi sau đầu tiên là kinh ngạc sau đó là thừa nhận điều này nói do gửi thư người cùng nàng trong lúc đó hẳn là quan hệ rất thuộc ai nha nha bị nhìn xuyên nữa à ngài sơ hở nhiều lắm cũng sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ rồi bắt đầu các loại tiểu tin tức tiết lộ chu hiền vậy thì lười từng cái cùng nàng nói rồi cho nên ngươi phải nói cho ta biết sự tình đại khái là hắc cám thiên sứ cho là nên không có quan hệ gì với ta thế nhưng ngươi lại cho rằng cùng ta có trọng đại quan hệ sự tình đúng không? gần như đây này, hoặc là nói, ta nghĩ nói cho ngươi là, ngươi nhất định muốn đi ngăn cản một chuyện đáng sợ phát sinh, không phải vậy sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cực kỳ. bắt đầu nói tiếp, tại đại đế người chơi trong lúc đó, gần nhất tại truyền lưu một cái lời đồn, bởi vì đại đế người chơi cùng thất tinh bắt đầu từng cái đối ứng, cho nên đang giết chết đại đế người chơi sau, đối phương số mệnh cùng chỗ liên tiếp ngôi sao, liền sẽ cùng tự thân tan ra hợp làm một thể. ngươi biết ta tại nhìn tiểu thuyết cùng kịch truyền hình thời điểm, ghét nhất hai loại người là cái gì không? Chu Hiền hỏi, từng cái gì? bắt đầu cười híp mắt hỏi loại người thứ nhất là cái gì hậu trường hát thủ đều biết thế nhưng là một mực không đem sự tình nói cho ngươi không được tự nhiên ghê tởm vai phụ loại người thứ hai là cái gì cũng không biết thế nhưng một mực hướng về sắp sửa phát sinh đại sự địa phương chạy tới đầu đất nhân vật chính ý của ngươi là ngươi là cái kia đầu đất ý của ta là nói như ngươi vậy một nửa lưu một nửa so với cái kia không được tự nhiên ghê tởm vai phụ càng phải khiến người ta phát điên một ngàn lần a bắt đầu buông buông tay cái kia thì có biện pháp gì nha nếu là ngươi có thể giải trừ ta cấm chế trên người ta cho ngươi biết chuyện gì cũng có thể nha bao quát người ba tuổi đã dầm, bảy tuổi kéo quần sự tình ta đều biết. mang theo treo chọc lời nói, để Chu Hiền hầu như không nói gì. nhưng sự tình cảm thấy cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Long tộc đã từng cho thất tinh bắt đầu từng hạ xuống cấm chế. một khi có người đã có được hai cái bắt đầu thất kiếm trở lên, mà lại không có huyết thống Long tộc lời nói, người này đem đối mặt là Long tộc Nguyên Dùa. lại là Long tộc Nguyên Dùa của mình Thành Thị quy hoạch sư Tề Bằng liền đã từng bị Nguyên Dùa vận rủi cuốn quanh quá. đối với phương diện này, Chu Hiền cũng không phải không biết gì cả bắt đầu thất kiếm là long tộc vì đối kháng thời đại thượng cổ đại sát khí mà sáng tạo tuy rằng liền ngay cả long tộc cũng không thể không chế thế nhưng bọn hắn đối với cái này bảy thanh kiếm sức mạnh của bản thân cũng là phi thường sợ hãi đây là đương nhiên không phải vậy long tộc cũng sẽ không hao tổn tâm cơ muốn đem này bảy thanh kiếm cho phong ấn một thanh kiếm lời nói này ngược lại là cũng có tốt thế nhưng một khi có không phải long tộc huyết thống người đã có được hai cái bắt đầu thất kiếm hắn liền sẽ gặp phải ác tính nhất long tộc nguyền rủa Về phần cái này rủa biểu hiện đánh vi như đi tỷ như ngươi luyện công có không Không không không không không một khả năng sẽ phát sinh tẩu hỏa nhập ma sự tình như vậy ngươi luyện công liền nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lại so như ngươi uống nước có cực nhỏ xác suất bị sập chết, vậy ngươi liền nhất định sẽ bị sập chết. Đại đế người chơi tuy rằng chân đạp nhân vật chính vân sáng, thế nhưng là cũng không phải lòng tộc sức mạnh của người rùa. Nói cho cùng, nếu như không có bắt đầu thất kiếm thừa nhận, bọn họ là không có thể trở thành đại đế người chơi, vẫn là c. Có trở thương thảo đây này. Cho nên ngươi muốn để cho ta đi ngăn cản kết quả xấu nhất phát sinh. Chu Hiến hỏi. Ừm. Nếu như không đủ. Ngươi cũng có thể kêu lên cái kia Lý Sơ ngộ nhà, nàng dù sao kế thừa Minh điệp Đại Thánh số mệnh, nếu là nàng lời nói mới có thể giúp đỡ được ngươi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, chuyện này tựa hồ cũng không phải như vậy trong một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, hắn có thể không phải chỉ là tại bắt đầu như thế không đầu không đuôi nói rồi một phen sau liền ngây ngốc súng lên. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ quá lớn, nếu như bảy vị đại đế chết đi một cái lời nói, vậy ngươi. A, bắt đầu miệng một phát, một đạo dấu đỏ nhất thời liền xuất hiện tại trên người nàng. Xin lỗi, xem ra ta nói có thêm a bắt đầu cũng không phải không muốn rất rõ ràng cùng Chu Hiền đem sự tình nói rõ ràng, nhưng khi nàng theo như lời nói bắt đầu tiếp cận chân tướng thời điểm, đến từ một thế giới khác cấm chế liền sẽ ngăn cản nàng tiếp tục nói. Nhìn Chu Hiền dáng dấp, nàng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. "Ừm. Chuyện này ta sẽ bàn bạc kỹ càng, trước hết nghĩ biện pháp nói cho Hắc cám Thiên Sứ tỷ tỷ đi." Chu Hiền dừng một chút, sau đó nói tiếp, "Thế nhưng ở trước đó, ta còn có một kiện sự tình muốn đi làm, hơn nữa ta cảm thấy so với ngăn cản đại đế người chơi ở giữa câu tâm đấu rắc càng có ý nghĩa thực tế." "Ai, ngươi muốn làm gì?" bắt đầu không khỏi hỏi, ừm, nói như thế, ngươi có biết hay không long mộ kế hoạch? bắt đầu thân thể vào lúc này tựa hồ cũng run rẩy một cái. nếu như là sự tình này lời nói, tâm quan trọng đích xác rất cao đây này. bất quá không đạo lý à, cái này bí mật kế hoạch, hẳn là liền trang web chính thức cũng không có để lại thích hợp tin tức chứ. xác thực, tại Chu Hiền đau loạn tới trong tài liệu mặt, hoàn toàn không có cái kế hoạch này bóng dáng. Chu Hiền, ngươi rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đang tại tiếp cận chân tướng sự tình. bất quá nhất thiết phải cẩn thận, tuy rằng từ bên kia tới chỉ có ta một cái, thế nhưng. Vượt ngoại thiên ma có thể không tính là bên kia lộ vật, địch nhân cản trở sao? Ta đã có rất độ. Chương 149, Trương thái Hạo thủ đoạn. Chu Hiền chỗ nhận thức tốt nhất hacker ứng cử viên, không nghi ngờ chút nào chính là Trương thái Hạo rồi. Tại Long Mộ thế giới trong, người chơi cũng là có thể rời mạng quản lý tài khoản của chính mình, bất quá rời mạng quản lý chỉ có thể tiến hành tương tự thu phát biểu kiện, công hội quản lý các loại đơn giản hoạt động. Chu Hiền trên tay có trang web chính thức quản lý tài khoản Cùng địa chỉ IT, muốn đi vào tài khoản của người khác đến rời mạng quản lý, hiệu quả không nên quá đơn giản thế nhưng muốn đi vào bị phong tồn tài khoản kho nhưng không có đơn giản như vậy bởi vì bị bao bọc tài khoản kho là do mặt khác quốc gia quyền lực cơ quan phụ trách phần kế hoạch này nguyên bản đại biểu cái gì chu hiền cũng không rõ ràng nhưng nếu bắt đầu cũng cho rằng đây là một phần khá quan trọng tình báo nhưng chu hiền đối với cái này có thể chọn lựa thủ đoạn cũng chính là sẽ có quan tình báo hướng về trương thái hạo từng chút từng chút bằng hàn dao lão trương ngươi thấy thế nào tại đem sự tình nói thẳng ra sau chu hiền hỏi thăm trương thái hạo cách nhìn so với ta trong tưởng tượng muốn phức tạp trương thái hạo nói ra. Ta hiện tại thật có chút tin tưởng ngươi nói thế giới tận thế gì gì đó thật có khả năng xảy ra. Hai cái này tới nay phát sinh huyền huyễn sự tình đã nhiều lắm, tại đây sau lưng ẩn hàm chân tướng tại càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, này sau màn ẩn dấu không bố cũng bắt đầu càng ngày càng cho người kinh hãi. Giả sử có người biết địa cầu sắp nổ tung, e sợ người này phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng theo dấu hiệu không ngừng xuất hiện, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ không phải không thừa nhận sự thật tàn khốc này. Bất quá thật muốn nói là thế giới tận thế lời nói cũng không tự nhiên, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Long mộ cái trò chơi này tồn tại ý nghĩa đến tận cùng là cái gì? Tại sao một mực tại chính mình chạm tới mũ giáp của mình phía trên cái kia phủ văn sau mới xuất hiện một loạt biến hóa? Còn có bắt đầu giấu phía sau thế nào bí mật? Hết thề tất cả đều nói cho Chu Hiền một sự thật, đều sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Hay là cái kia chân thật Long mộ thế giới sau lưng liên ẩn giấu đi một sự thật như vậy? Trò chơi này xuất hiện, hay là cũng là vì ngăn cản cái này chuyện kinh khủng phát sinh? Dựa vào hiện tại manh mối, Chu Hiền cũng chỉ có thể là như thế suy đoán. Nhưng trên thực tế. Loại này suy đoán có lúc mới là nhất cho người khó mà chịu được. Nếu như là nói cho một người ngươi tại một tuần lễ sau sẽ chết, như vậy hắn khả năng khóc giống một trận, liền yên tĩnh chờ chết. Nhưng mà nếu như ngươi nói cho hắn ta có khả năng sẽ giết chết ngươi, nhưng cũng có khả năng sẽ không. Thời điểm như thế này, người kia phải đối mặt chính là thất vọng, lo lắng, sau đó hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không ai có thể chịu được loại này cảm thụ. Chân tướng vì sao như thế trọng yếu, chính là bởi vì như thế. Dù cho cái này chân tướng như thế nào đi nữa tăng cốc, cũng so với kia loại không biết muốn càng tốt hơn một chút cho nên nếu như có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước hiểu rõ trò chơi, còn có thế giới kia năng lực lời nói hay là một cái trợ giúp, trương thái hạo nói như thế. chu hiền biết đại khái ý nghĩ của hắn, ngươi là dự định để cho bọn họ cũng tu luyện một thế giới khác sức mạnh. đúng. ngươi đã cùng những kia đại đế người chơi có thể sử dụng sức mạnh như vậy, không đạo lý những người khác không thể. thế nhưng tại sao ở trước đó chúng ta đều chưa từng nghe nói người bình thường có thể sử dụng năng lực tin tức? tại đây trong đó khẳng định ẩn giấu một ít chúng ta không biết bí mật. ta không có cách nào đo lường hồn phách loại hình đồ vật. Thế nhưng nếu như có thể hiểu rõ những người này thân thể bản thân lời nói, ta cảm thấy không khỏi cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Chu Hiền nghe được Trương Thái Hạo cách nói, đại khái hiểu. Trương Thái Hạo muốn làm cũng không phải muốn cho người của thế giới này học tập tu luyện kỹ năng, mà là muốn nghiên cứu cái này nguyên lý tu luyện bản thân. Này thật đúng là ngươi sẽ nghĩ sự tình. Người bình thường, nếu là lấy được một quyển bí tịch, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, sau đó bắt đầu tu luyện. Nhưng Trương Thái Hạo khi lấy được một quyển bí tịch sau, hắn phải làm chuyện làm thứ nhất, sợ là muốn hiểu rõ bí tịch này đến tuột cùng là cái gì. Nó đến tột cùng là làm sao khởi động loại năng lực kia. Từ góc độ này nhìn lên, Trương Thái Hạo là một cái rất kỳ hoa tồn tại. Hắn giống như là tại tu chân thế giới nghiên cứu khoa học, tại thế giới phép thuật nghiên cứu vật lý như vậy kỳ lạ. Dùng một cái dễ nghe một chút từ ngữ đến hình dung, đại khái chính là không đi đường thường đi. Trương Thái Hạo đồng thời nắm giữ lý trí cùng cùng nhiệt hai mặt, ở vào thời điểm này, hắn chỗ biểu hiện ra lý tính, tuy rằng kỳ lạ, nhưng cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Chu Hiền có thể làm được đối với một cái chi tiết nhỏ nắm chắc, thế nhưng ở phương diện này, hắn cũng rất khó làm đến trương thái hạo như vậy lấy khoa học đặc biệt thị giác đến quan sát một thế giới khác nói tóm lại chuyện này ngươi định làm gì chu hiền lần nữa về tới vấn đề bản thân mặt trên Ừm. trước hết nghĩ biện pháp cho tới tài khoản lại nói ngươi nói cái kia hika là vì bệnh tật nguyên nhân mới bị đông kết tài khoản quản lý cùng những kia chọn dùng tài chính lừa dối cùng với phạm tội mà đông lại tài khoản là không giống với phương diện này nên tốt hơn làm nhưng đối với mặt dù sao cũng là một cái so sánh đặc thù cơ cấu ta muốn thiết trí đầy đủ phản trinh sát biện pháp đặc biệt là công tính tưởng phòng các loại kiểu mới phản hacker kỹ thuật Trương Thái Hạo lẩm bẩm một đống vấn đề, Chu Hiền nghe cũng cảm thấy thật giống chuyện này, tựa hồ không làm được đơn giản như vậy. Sự tình rất phiền phức. Chu Hiền hỏi: Không, chỉ là muốn một chút thời gian. Ngày mai thân thể kiểm tra chậm lại đi. Đến lúc đó ngươi sẽ đem tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Nộ kêu đến, ta thống nhất là một cái đo lường càng tốt hơn. Việc có nặng nhẹ, Chu Hiền bên này công tác nói không chắc có thể làm cho bọn hắn hiểu rõ sự tình hậu trường chân tướng, có thể sớm một chút hiểu được sau lưng tình huống. Đối với bọn hắn tới nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Long mộ kế hoạch, ký ức tiêu trừ. Xem ra mặt sau này còn ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết đây này. đối mặt tình huống như vậy, trương thái Hạo hứng thú nhất thời bị nói tới, tuy rằng còn chưa tới nơi cùng nhiệt cảm giác, nhưng giống như không sai biệt lắm. chờ cơm tối sau, ta sẽ thử nghiệm đi lấy đi cái này vì ca đổ bộ quyền hạn, vận khí tốt, đại khái mấy tiếng là có thể hoàn thành. vận khí không tốt lời nói, đại khái muốn tới ngày mai. trương thái Hạo nói một lần đại khái thời gian tình huống. ừm, không thành vấn đề. tại long mộ trong đêm bộ, cơ hồ không tồn tại cái này trộm nít thuyết pháp như vậy, bởi vì long mộ cái trò chơi này từ đúng rồi. Ta hôm nay bị người theo dõi rồi, bọn hắn còn tại phụ trách đối Huy ca giám thị, ngươi có thể giúp ta tra được thân phận của những người này sao? Có thể, ta chỗ này có cơ sở dữ liệu, ngươi nên rõ ràng những người đó tướng mạo đi, so sánh một chút là có thể biết rồi. Cơ sở dữ liệu? Này tình huống thế nào? Chu Hiền nghe được câu này, sừng sốt tại nguyên chỗ có chút sững sờ rồi. Sở hữu khả năng làm đại đế người chơi hoặc là tương tự thế lực quản chế người, không nói hết thảy, nhưng ta chí ít đã nắm giữ một nửa, phương diện này ngươi nên có thể tra được một ít tư liệu. Hắn nói ra. Lão Trương Ngươi biết ta hỏi không phải những này, ngươi là làm sao biết thân phận của những người này?" Chu Hiền Khó mà tin nổi mà hỏi. "Rất đơn giản, so sánh toàn thành hộ khẩu, còn có lưu động nhân viên đăng ký danh sách, sau đó lại tra tìm những người này công tác, đi qua trải qua vân vân, cuối cùng còn có sàng lọc bao quát khách du lịch ở bên trong không phải đăng ký nhân khẩu vân vân. Thông qua những tin tình báo này, sau đó từ đó tìm ra 674 cái nhân vật khả nghi." Trương Thái Hạo nhấn một cái trên bàn gõ ân phím, một đống tư liệu liền thể hiện ra, sau đó lại trải qua những người này quan hệ nhân mạch vân vân. Sau đó lại phân tích những người này tại trùng châu thị một loạt hành động, ta cuối cùng tổng cộng chọn lựa 590 tầng cái khả nghi ứng cử viên. Nói cách khác, những người này cũng rất có thể là cùng đại đế người chơi có quan hệ khả nghi ứng cử viên. Nhiều như vậy, Chu Hiền sợ hết hồn. Bảy cái đại đế người chơi, trải phẳng một cái, mỗi người chỉ huy ứng cử viên không cao hơn 100 người, cân nhắc đến điểm này lời nói, liền ung dung rất nhiều. Như Trương Thái Hạo từng nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là cân nhắc đến điểm này lời nói, sát thực không nhiều. Đương nhiên, không bài trừ đối phương còn có bản địa thế lực cùng với mặt khác tình huống tỷ như ẩn thân, tinh xảo ngụy trang loại hình. Hơn nữa những này danh sách cũng không thể nói tất cả đều là chính xác, nhưng tổng mà nói, những người này danh sách hẳn là có một ít giá trị tham khảo. Trương Thái Hạo hoàn toàn đem Chu Hiền dọa sợ. "Ừm, cái kia cho ta nhìn một chút đi. Ta đem tư liệu truyền cho ngươi." Chu Hiền hiện tại sử dụng vẫn là Trương Thái Hạo cho hắn TXC 800 người đầu cuối, loại này có thể tại cực hạn trong hoàn cảnh sử dụng cá nhân đầu cuối quả thực là quá tuyệt vời, đối với năng lực giả tới nói, là một cái tuyệt phối. Người giám thị lời nói, tam thành chính là vấn đế thủ hạ rồi. Căn cứ từ hắc giám thiên sứ tỷ tỷ nơi đó lấy được tin tức, vân đế là tất cả đại đế người chơi bên trong nóng lòng nhất với tình báo thu thập đại đế người chơi rồi. Đối phương thậm chí nắm giữ một cái chuyên nghiệp cơ cấu tình báo, đây là cái khác đại đế người chơi không cụ bị. Tuy rằng bọn hắn cũng có tổ chức, thế nhưng chỉ có vân đế tổ chức mới là chuyên nghiệp nhất. A, chính là cái này. Đúng vậy. Chu hiện tại lấy được tư liệu sau nhìn thấy được cái thứ nhất gương mặt, chính là người giám thị. Tài liệu này cũng không phức tạp, chỉ có có đơn giản danh tự, giới tính cùng đơn giản lý lịch mà thôi, cũng không hề cái gì trọng yếu nội dung có tư liệu liền dễ làm rồi, tuy rằng không nhất định có thể tra được cuối cùng người chủ sự, nhưng người này tư liệu ta toàn bộ đều có thể tra được. Trương Thái Hạo ở phương diện này nắm giữ bó tay rồi con đường. Về phần cụ thể thủ đoạn lời nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn phải là trước tìm được long mộ kế hoạch kế hoạch thư, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Giao cho ngươi rồi. Chu Hiền có thể chưa hề nghĩ tới làm hacker, cũng căn bản không có phương diện này tư bản. Thế nhưng đổi thành Trương Thái Hạo lời nói, phương diện này liền chân tâm dễ dàng. Về tới gian phòng của mình sau, Chu Hiền mang lên của mình mũ trò chơi sau đó tiến vào trò chơi, thanh trí mới còn đang trong quá trình kiến thiết, đây là tương lai mình ở trong game đặt chân tư bản một trong, đại đế người chơi trong lúc đó cũng không phải như vậy hài hòa, dựa vào thiên dựa vào địa, không bằng dựa vào chính mình, thanh trí mới đến lúc đó có thể chính là mình dựa vào, hả? chỉ là chu hiền mới vừa tiến vào trò chơi, hắn liền phát hiện mình có một phong thư kiện, gửi thư tín người lại là vân đế, chương 150, cùng vân đế giao lưu, phiên hương lâu, nơi này là nguyên lai bách hoa thành, hiện tại thành trì mới được hoàn nên nhất một tòa quán rượu, hay là nơi này không phải ăn ngon nhất? nhưng nhất định là đoạn đường tốt nhất, đẳng cấp cao nhất, cửa hàng lớn nhất quán rượu đã chuẩn bị song thoát thân dùng con rối thế thân về sau Chu Hiển, Ung Dung bước vào chữ thiên phòng khách. Tuy nhiên tại trong thành phố là không có cách nào tờ cờ, cờ, nhưng mình lần thứ nhất ở trong game đối mặt đại đế người chơi Chu Hiển không thể không thận trọng. Tuy nhiên tại thế giới hiện thực, bọn hắn thực lực bản thân hay là không ý hiếp được Chu Hiển, nhưng nơi này nhưng là trò chơi thế giới, tuy rằng còn có hệ thống quy tắc, thế nhưng Chu Hiển cũng không dám bảo đảm đối phương không có đột phá cấm chế phương pháp. Rốt cuộc đã tới a, Chu Hiền bạn học nhìn thấy Chu Hiền lại đây một thân tử kim đạo phục vân đế lập tức đứng lên hướng về chu hiền hỏi thăm cùng thế giới hiện thực cái kia bình dị gần gũi vân đế có chỗ không giống ở trong đêm chu hiền rõ ràng cảm nhận được một loại thượng vị giả độc hữu uy thế uy thế như vậy không giống với long uy cũng bất đồng với trước đó chính mình nhìn thấy được cường giả vân đế giống như đặc biệt thu liễm lên nguồn sức mạnh này nhưng tương tự thân là đại đế người chơi một thành viên chu hiền lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện khí tức chu hiền lần thứ nhất thấy đến vân đế là ở trên đại đế hội nghị nhưng ở cái kia trên đất tất cả mọi người cũng chỉ là người bình thường mà nói nhưng tại thế giới game trên người của đối phương nhưng không có hạn chế. Chu Hiền âm thầm suy đoán, loại này khí chất, chẳng lẽ cũng là đại đế người chơi trong lúc đó lẫn nhau phân biệt một loại thủ đoạn. Trào buổi tối a thẩm ca. Chu Hiền trong lòng tuy rằng bách chuyển tiên hồi, nhưng ở trên thực tế, hắn vẫn lưu loát chào hỏi. Lúc trước thời điểm, vân đế cũng đã nói rồi sẽ thông qua biểu kiện nói cho Chu Hiền có quan hệ bắt đầu thất kiếm bí mật tin tức, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là muốn cùng chính mình gặp mặt nói chuyện, hơn nữa lựa chọn địa phương dĩ nhiên tiểu là địa bàn của mình. Ai, ta gần nhất có thể không tốt như vậy a? có quan hệ đại đế người chơi ở giữa lời đồn người cũng nghe nói chứ vân đế bắt đầu thở dài ừm bất quá cũng còn tốt chuyện này tựa hồ cùng ta cái này người thứ tám không có quan hệ gì đúng vậy a cùng ngươi không có quan hệ gì trước đó giám thị bằng hữu ngươi sự tình ta xin lỗi ngươi hy vọng này sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta tình hữu nghị vân đế mang theo ấy này nói đối phương vẫn là không muốn trở mặt cho nên đang bị phát hiện sau liền hướng mình chịu đòn nhận tội đến rồi mà điều này cũng nói rõ chu hiền lúc trước suy đoán chính xác những người kia quả nhiên là vấn đế thủ hạ. Thẩm Ca tìm ta lại đây. Đại khái không phải chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi chứ. Chu Hiền quan sát Vân Đế, nhưng không có không suy nghĩ kỹ càng sử dụng trinh sát thuật. Đối với lở cờ còn nói được, nhưng người chơi ở phương diện này lại có một loại phòng bị ý thức cùng tâm lý. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không ổn tâm tình. Hơn nữa Chu Hiền cũng biết, mình và Vân Đế thực lực trên lệnh có thể nói là có khác biệt một trời một vực, muốn nhìn thấy đối phương thuộc tính cũng không dễ như vậy. Ta đã từng không phải đã nói rồi nha. Phải nói cho ngươi một cái có quan hệ bắt đầu thất kiếm bí mật lớn. Hắn lại nói. Đại đế người chơi trong lúc đó tuy rằng ngươi lựa ta gạn, thế nhưng còn không đáng cùng ngươi một cái bấy người ngoài có quan hệ gì. Chẳng băng nói, kỳ thực chúng ta bên trong cũng có người đang chờ mong ngươi trở thành chân chính đại đế đây này. Cuối cùng ý tứ của những lời này tuyệt đối không phải ý tốt gì, kết hợp gần nhất một mực tại truyền lưu lời đồn trong này ý nghĩa rất dễ dàng liền có thể khiến người ta rõ ràng. Nếu là Chu Hiền đã trở thành chân chính đại đế người chơi, thời điểm này hắn chưa có chỗ ở ổn định. Những lao nhân kia trong lúc đó biết gốc biết dễ, chưa chắc sẽ cứng đối cứng đối quyết, thế nhưng gặp phải Chu Hiền liền không giống nhau, mới lên cấp đại đế người chơi. Thực lực không mạnh, đây cũng là tuyệt hảo vật thí nghiệm. Nhưng nghe được câu này, Chu Hiền lại trái lại an tâm xuống. Ý của đối phương cũng là mang ý nghĩa, tại chính mình trở thành chân chính đại đế người chơi trước đó, là không có khả năng lắm bị cái khác đại đế người chơi cản trở, nói không chắc còn có chút người sẽ đến trợ giúp chính mình. Từ hướng này tôi nói, nay thật đúng là một cái tin tức tốt. Ngươi còn thật chấn định nha. Vân Đế nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp kia, đương nhiên sẽ không cho là Chu Hiền không có nghe được của mình nghĩa bóng. Hiện tại Chu Hiền chấn định như thế răng dấp, sắp thực để vấn Đế có chút bất ngờ. Không có gì ít nhất nói rõ ta tại thực sự trở thành đại đế trước đó vẫn là rất an toàn." Hắn nói ra, "Ha, này đây là nói rõ không có đại đế người chơi sẽ đi tiến công ngươi mà thôi, không có nghĩa ngươi liền nhất định an toàn, kỳ thực chế giễu người cũng nghe qua. Chúng ta đã thấy qua trên trăm vị người thứ 8 đại đế rồi, nhưng đều không có một người thành công. Hơn nữa 12 tán nhân người như vậy, chúng ta cũng không xem bảo. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bảy vị đại đế người chơi ở ngoài, trong trò chơi còn có 12 tán nhân nhân vật như vậy, bọn hắn ở trong game cũng nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa còn đều là độc hành người chơi. Đương nhiên Những người này tại bây giờ có được sức mạnh chu hiền trước mặt, kỳ thực cũng chỉ là khá là mạnh mẽ người bình thường mà thôi. Bất quá chu hiền đúng là đối với cái khác đại đế người chơi người dự bị có chút lưu ý, những kia thất bại người dự bị đều thế nào rồi? Không biết. Vấn đề buông buông tay. Không biết. Ừm, cũng không biết có phải hay không là hệ thống bảo vệ cơ chế, nói tóm lại, muốn ở trong game tra được đại đế nhiệm vụ thất bại người chơi tin tức rất khó khăn. Hơn nữa tựa hồ tại đại đế nhiệm vụ thất bại thời điểm, nhân vật sẽ chế lại, hơn nữa chúng ta thu thập được tư liệu cũng sẽ bởi vì tỷ như cắt điện a, phạm sai lầm a mà hư hao. Vậy vậy không cách nào truy tung, coi như là địa chỉ lời nói, đối phương thật giống cũng sẽ xuất hiện tất cả chủng loại dọn nhà, du lịch loại hình sự tình, để cho chúng ta không tìm được bản thân. Phương diện này, ngươi tiểu xem như là nhân quả luật đến tiến hành đối xử đi. Vấn đế bày ra tay. Phương diện này tin tức, làm sao nghe đều cho người cảm thấy quỷ dị. Dựa theo kiếp đế cách nói là, những người này tại nhiệm vụ thất bại sau, liền chặt đứt đau nhức đại đế người chơi duyên, sau đó giữa chúng ta liền sẽ trở thành vĩnh viễn không thể tụ hợp đường thẳng song song. Duyên vật này, nói đến rất tục, nhưng cũng thật cũng có thể dùng kỳ diệu để hình dung. Tiên nhân một câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng chính là một câu rất tốt nói rõ. Chặt đứt cùng người kia duyên, cho dù hai người sẽ ngủ ở sát vách, giữa song phương cũng không có bất kỳ chạm mặt cơ hội, thậm chí ngay cả biết đối phương tin tức khả năng cũng không lớn. Duyên vật này, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không đơn giản, có thể làm cho đại đế người chơi đều kinh thán không thôi tồn tại. Đây là bọn hắn thiết thực cảm thụ qua đồ vật. Liền ngay cả mỗi người đã bị điều tra được rõ rõ ràng ràng tư liệu cũng sẽ chính vì như vậy hoặc là như thế nguyên nhân mà biến mất hoặc là hư hao. Thử nghĩ một cái những người này nhưng là có đại khí vận ra chỉ đại đế người chơi a coi như là bọn hắn nhân quả hệ thống thần bí này cũng là bạo chém liền chém ngay thật là khiến người thắng phục chuyện thiếm liền nói tới chỗ này đi kỳ thực đây chúng ta đại đế người chơi đối người thứ 8 đại đế hậu tuyển nhân là không chú ý mặc dù đối với ngươi cũng có chờ mong nhưng kỳ thật quả nhiên người cũng không có mấy cái tương tự tu la cùng ta vừa ý ngươi kỳ thực đều là bởi vì dạ thiên để cử duyên cớ chúng ta không ưa người thứ 80 nguyên nhân, nhân ngươi cũng đã biết vì sao nghe được vân đế lời nói chu hiền nói ra đương nhiên biết rồi Bởi vì bắt đầu thất kiếm tổng cộng chỉ có 7 thanh, từng cái đại đế người chơi một cái, ta là dư thừa đi. Vốn là Chu Hiền cũng không hiểu rõ những chuyện này. Thế nhưng tại về sau trong quá trình điều tra, Chu Hiền cũng đã nhận được như vậy tình báo. Hú hồ, bắt đầu sở dĩ sẽ tìm tới chính mình, cái này không tồn tại người thứ 8 có thể nói cũng là một bước ngoặt. Nói đến, những này các đại đế người chơi có biết hay không cái này ẩn dấu ở thế giới game sau lưng bí ẩn đây. Không tồi không tồi. Từng cái đại đế người chơi đều là đã nhận được bắt đầu thất kiếm bên trong một cái thừa nhận, do đó đã nhận được long tộc số mệnh thêm hộ. Lúc này mới tại nguyên bản về mặt thực lực càng vì đột phá Cuối cùng đã trở thành như bây giờ đại đế người chơi Vũ khí của ta liền là một cái trong số đó văn khúc Cho nên, hiện tại ta cũng không có khả năng đạt được bắt đầu thất kiếm gia trì Cho nên không có cách nào trở thành chân chính đại đế người chơi sao Chu Hiền thử hỏi Vân đế nhìn Chu Hiền, nhưng cũng lắc đầu một cái Này nhưng khó mà nói chắc được Trên lý thuyết là nói như vậy, nhưng ngươi là dạ thiên mang tới Tên kia sẽ đem ngươi mang tới chúng ta đại đế hội nghị Tuyệt đối là có lý do gì Dạ thiên đại đế Sở hữu đại đế người chơi bên trong thần bí nhất một cái, có liên quan với đối phương tin tức, giám thiên sứ tỷ tỷ cũng không có cho mình bao nhiêu tư liệu. Đại khái là bởi vì dạ thiên đại đế bản thân liền là lũ sở đế quốc đại đế người chơi, cho nên bọn hắn tại đem tư liệu cho mình thời điểm, liền căn bản không có suy nghĩ qua cái vấn đề này đi. Bắt đầu thất kiếm vẹn vẹn chỉ là làm số mệnh ra chỉ mà thôi. Nếu chúng ta thực lực bản thân đầy đủ lời nói, không hẳn không thể đạt đến loại trình độ đó. Hơn nữa số mệnh cũng không cũng chỉ có đại đế người chơi mới có. Nếu như nói đã có được đại đế danh hiệu người chơi là nhân vật chính lời nói. Cái kia ở cái thế giới này còn có một loại có thể cùng hắn sánh ngang tồn tại, cái kia chính là vị diện chi tử, cùng nhân vật chính không giống. Vị diện chi tử là tụ toàn bộ vị diện tinh hoa làm một thể thiên chi tiêu tử, đối phương có số mệnh, không hẳn không bằng nhân tạo nhân vật chính vân sáng. Ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật còn hiểu được một ít có liên quan tư liệu a. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa có hòa vào chúng ta vòng tròn, có thể thu thập đến những tài liệu này cũng thật sự không đơn giản. Vân Đế than thở gật đầu, sau đó hắn nói tiếp, cha cha, vốn đang dự định dùng tin tức này đuổi ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết rồi. Vậy ta hãy cùng ngươi nói một cái khác tình báo đi. Nghe được vân đế muốn nói cho tình báo của mình, chu hiền cũng không khỏi được chính sắc mặt. Tại về mặt thực lực, đại đế người chơi tuy rằng vẫn không có đạt đến yêu tộc đại thánh hoặc là nhân tộc thần đế trình độ, nhưng là không xê xích bao nhiêu, dựa vào chúng ta bắt đầu thất kiếm, liền có thể thực sự trở thành nắm giữ cái giai tầng này thực lực tồn tại. Đại đế nhiệm vụ cuối cùng một vòng chính là muốn nắm giữ cái trình độ này thực lực. Nguyên bản chúng ta là rất khó đạt đến cái trình độ này, điểm này ngươi cũng có thể có hiểu biết đi. Thần đế. Đại Thánh, đây đều là trên thế giới đứng đầu sức chiến đấu rồi, muốn đạt đến cái trình độ này, tại sao có thể là nhất kiện đơn giản sự tình? Nhưng mượn bắt đầu thất kiếm sức mạnh, chúng ta nhưng có thể đột phá giang buộc thành tựu đại đế. Hắn tiếp tục nói, còn nếu là thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ngươi cũng đã biết cần bao nhiêu thời gian. Chu Hiền cân nhắc một chút, nếu là không có kỳ ngộ loại hình lời nói, muốn đột phá, sợ là cần một quãng thời gian rất dài đi. Châm thì mười năm, nhiều thì ba mươi năm. Nghe được Chu Hiền cách nói, Vân Đế không thể nín được cười, ngươi thật đúng là ngây thơ đây, ta liền với ngươi nói rồi đi này chỉ ít cần 100 năm. 100 năm. Chu Hiền kinh ngạc. Mà vấn đề lúc này lại bỏ thêm một câu, hơn nữa, này hay là chúng ta những này nắm giữ siêu nhân tư chất đại đế người chơi cần thời gian, mà không phải người bình thường thời gian. Tại có nhân vật chính số mệnh gia trì dưới, chúng ta muốn trở thành thần đế cũng chỉ ít cần 100 năm. Chương 151, ngẫu nhiên gặp. 100 năm. Nếu là có người có thể sử dụng 100 năm liền trở thành thần đế, tại toàn bộ long mộ thế giới, chỉ sợ cũng một cái kinh ngạc tin tức. Vẹn vẹn chỉ dùng 100 năm liền trở thành thần đế. Đây cũng không phải là cái gọi là thiên phú để hình dung, này thật sự là nhân vật chính mới có thể làm được sự tình a. Thế nhưng, đối với người chơi mà nói, 100 năm lại là quá dài. Kết hợp bắt đầu cùng Martin lù ở Kim Cất nói, Chu Hiền đã biết, hệ thống sáng tạo cái thân thể này, chỉ là một cái phục chế phẩm thể xác mà thôi, cái này cũng là tại sao đại đế người chơi ở trong game Hồ Mưa gọi gió, thế nhưng tại thế giới hiện thực lại cần lại tu luyện từ đầu nguyên nhân. Đại đế người chơi tại thế giới game thể sát phi thường mạnh mẽ, thế nhưng tại thế giới hiện thực, nhưng vẫn là nguyên bản thân thể. Hay bởi vì tại trong thế giới trò chơi Người chơi có đều chỉ có một kia hồn phách mà thôi, cho nên thế giới hiện thực hồn phách cùng tinh thần phương diện mặc dù có chỗ cải thiện, thế nhưng là cũng không rõ ràng. Nguyên bản, thực lực càng mạnh người, tuổi thọ cũng sẽ càng cao, thế nhưng đại đế người chơi làm người chơi, nhưng cũng không là như thế, bọn hắn tại thế giới game thực lực và thế giới hiện thực là nghiêm trọng tách rời, 100 năm đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá lâu. Lâu đến con trai của bọn họ, thậm chí đời cháu, cũng có thể không cách nào hoàn thành. Đương nhiên, chu Hiền tình huống hiển nhiên không phải như thế. Tại xúc động trên mũ giáp phủ văn sau, chu Hiền hoài nghi Tinh thần của mình cùng thể xác tựa hồ cũng dần dần có thống nhất cảm giác thế nhưng như thế vẫn chưa đủ thân thể tiến vào trò chơi Chu Hiền rõ ràng cảm nhận được mình có thể càng thêm dễ dàng khống chế thân thể của mình trong này hiển nhiên còn có một chút không muốn người biết trở ngại thế nhưng chu hiền tình huống cùng vấn đế bọn hắn hiển nhiên không giống nhau hắn cũng không có đi hỏi cái đề tài này rồi nếu như không thể trở thành thân đế đại thánh như vậy hoàn thành đại đế nhiệm vụ đồng thời trở thành chân chính đại đế liền em trở thành một kiện không thể hoàn thành sự tình vấn đế các nói để chu hiền có chút rõ ràng những người này sợ dĩ trướng mắt chính mình Nguyên lai còn có nguyên nhân này à? Nhìn thấy Chu Hiền vẻ mặt như thế, vấn đế đại khái cũng đoán được Chu Hiền ý nghĩ. Thế nhưng hắn ngược lại đi đầu lại hỏi, ngươi có thể cho rằng sự tình như vậy liền kết thúc? Ách, chuyện này còn có bí mật. Số 9 là số lớn nhất, như mặt trời lên đỉnh tất ngã về tây, trăng tròn tất huyết, cố không thể được. Mà trong này, 8 làm biến số, 7 làm định số, Cố đại đế người chơi số lượng chỉ có 7 cái. 8 chính là biến số, vì vậy người thứ 8 tồn tại là không thể bị mặt yêu, nhưng đại đế người chơi cho đối ứng chính là 7 vị, thật tinh. Cho nên mặc dù có người thứ 8 tồn tại, nhưng trên thực tế, người thứ 8 là tuyệt đối không thể nào. Người đã đều nói 8 chính là biến số, như vậy tất cả cũng đều còn chưa thể biết được rồi. Đối mặt vấn đế cách nói, Chu Hiền lại khá là thản nhiên. Người không hiểu, thân là đại đế người chơi chúng ta làm sao có khả năng không đi nghiên cứu này tài liệu tương quan. Chúng ta nghiên cứu phương diện này tư liệu mỗi người đều nhiều hơn người đến mấy năm công phu, tính gộp lại sợ cũng có 20-30 năm. Nói đến, lúc trước tựa hồ có thuyết pháp chính là người thứ 8 đại đế người chơi căn bản cũng không phải là trong kế hoạch kết quả bây giờ nhìn lại công ty game bản thân tựa hồ không quản được cái gì thuyết pháp này hay là cũng là nguyên tử ở trong game đi trải qua cái nhìn kia kinh hồn sau vấn đế đối với trò chơi cái nhìn hiển nhiên đã bất động chu hiền cũng biết cái kia công ty game tổng bộ bí mật hiển nhiên cũng không có vật trần, có thể cái kia hắc y nhân hiện tại nhưng là chu hiền trong lòng ngậm diệp hắn mặc dù có lòng muốn tiếp tục điều tra nhưng là chỉ là tạm thời ngẫm lại mà thôi nếu là còn có cơ hội có thể đi vào lời nói chu hiền cảm giác mình mới có thể biết cái gì tình báo hữu dụng người thứ 8 hay là sát thực không ở trong kế hoạch nhưng cho dù như vậy thì có cái quan hệ gì đâu. Chu Hiền thản nhiên hồi đáp. Hả? vấn Đế dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Chu Hiền, chỉ có thể nghiệm qua sức mạnh cùng quyền thế, ngươi mới có thể rõ ràng trong này mỹ lực. Khi ngươi phát hiện mình có thể làm vạn chúng kính ngưỡng sau, ngươi liền sẽ phát hiện, một lần nữa biến thành người bình thường là cỡ nào chuyện kinh khủng. Hay là tương lai ta sẽ có như vậy thời điểm đi. Thế nhưng hiện tại ta chỉ là muốn làm rõ chân tướng, làm rõ tất cả những thứ này sau lưng ẩn giấu chân thực. Tại điểm giữ càng ngày càng rõ ràng hiện tại, chỉ là một cái đại đế vị trí, lại đáng là gì? toàn bộ thế giới nói không chắc đều bị âm ảnh bao phủ. Cái này âm ảnh nói không chắc đã tồn tại mười mấy năm, thậm chí là cả giải. Tại Chu Hiền xem ra, tại đây toàn bộ thế giới trước mặt chỉ là một cái đại đế người chơi sương hô, căn bản không tính là gì. Ha, không hổ là học sinh trung học a? Đây chính là chúng ta thường nói trung nhị đi. Có lẽ vậy. Chu Hiền cũng có chút thổ thức. Tại nửa năm trước đó, chính mình còn đem bí mật của mình giấu giếm, diếm, mà bây giờ lại có thể thản nhiên như vậy đối mặt. Chính mình lúc nào lại đến cùng là tại sao mà sinh ra biến hóa như thế đây? Mơ hồ. Chu Hiền cảm thấy loại biến hóa này hay là không nên gọi Trung nhị, đổi một cái tử dùng trưởng thành hay là càng tốt. Được rồi, hy vọng tương lai có một ngày ngươi cũng có thể rõ ràng ngươi chuyện cần làm. Nhưng hôm nay ta sở muốn làm đã xong. Thực hiện lời hứa của ta đại đế người chơi số mệnh cũng là không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Hai chúng ta rõ ràng, bất quá ta vẫn là hy vọng chúng ta hay là lần sau lúc gặp mặt còn có thể làm bằng hữu. Ừm. vấn Đế không có để ý Chu Hiền trả lời, tại hắn sau khi nói xong liền tự mình rời khỏi, chỉ để lại Chu Hiền ở nơi đó thổn thức không đớt. Rõ ràng là thời điểm này. Các đại đế trong lúc đó lại vẫn tại câu tâm đấu rất ca. Rõ ràng hiện tại tình huống dị thường đã càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù là thế giới hiện thực cũng là như thế, lần trước người áo đen sự kiện, còn có công ty game tìm tòi bí mật, cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Có thể các đại đế người chơi trong lúc đó, lúc này lại bởi vì một cái nho nhỏ lời đồn mà ở lẫn nhau tính toán cùng đề phòng. Đây thật là buồn cười. Tìm đường chết người mãi mãi cũng là tồn tại, Minh Triều không chịu cho sủng Trinh quyền tiền, tha rằng bị Lý Tự thành chém đứt đầu các đại thần xem như là trong đó một cái, bác Tống mở ra bị vây nốt còn tìm đường chết tăng cao lương thực giá đám thương nhân cũng coi như một cái hắc ám thiên sứ lúc này cười híp mắt từ bên ngoài đi vào hắc ám thiên sứ tỉ tỉ. chu hiền hơi kinh ngạc này tựa hồ không phải trùng hợp Ừm, ta dùng trước nghe qua một câu thú vị lời nói hắc ám thiên sứ vừa nói vừa đi đã đến trên ghế sau đó ngồi xuống người tìm đường chết liền sẽ chết chu hiền nhất thời sắc mặt lên ngô. a rồi cái chuyện cười này không buồn cười sao hắc ám thiên sứ giả ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ rất sâu sắc chu hiền ra ba chữ này có thể tuy rằng sâu sắc Thế nhưng không biết tại sao lại cảm giác lạnh quá. Được rồi, dù sao ta muốn nói cũng không phải cái này. Ta chỉ là đến xem này vân đế, lại không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở nơi này. Càng không có nghĩ tới vân đế dĩ nhiên là muốn tới thấy ngươi. Hác ám thiên sứ tỉ tỉ cười một tiếng, có thể làm cho vân đế vừa ý, ngươi cũng không đơn giản à. Là? Như vậy phải không? Chu Hiền kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, bất quá đại đế người chơi ở giữa không tín nhiệm, có lúc còn thật là khiến người ta cảm khái đây này. Hác ám thiên sứ cũng hí hư một câu. Đúng rồi, Chu hiền. Ngươi tỏa thành trì mới này hiện tại đến tuột cùng là tên gì? Hệ thống mặt trên biểu hiện đã không gọi Bách Hoa Thành đi nha. Nhưng ngươi còn giống như không có lấy một cái tên mới tới. Nàng lại hỏi. Ừm, cái này a? Ta còn không nghĩ tới. Chu Hiền nhìn một chút hệ thống mặt trên, Bách Hoa Thành tại đại phá tổn hại sau, Chu Hiền tại một quãng thời gian không có tu sửa, thành trì đã xuống cấp, mà bây giờ tỏa thành trì mới này, trên căn bản có thể nói là tại Bách Hoa Thành trên thi thể sinh ra, tối đa cũng chỉ là kế thừa nguyên bản một ít quan hệ mà thôi, nhưng lại vẫn như cũ còn không có tên, đặt tên gì gì đó. Ghét nhất rồi. Chu Hiền nhất ghét nhất chính là cái này. Đặt tên gì gì đó, có muốn hay không như vậy khó khăn a. Tuy rằng dừng một cái thành chỉ mới tên là tại không ra sao, thế nhưng nếu muốn một cái mới danh tự. Quá khó khăn. Đặt tên gì gì đó, quả nhiên là ghét nhất rồi. Ừm. Còn chưa nghĩ ra sao. Hắc ám tiên sứ tựa hổ đến hương thú. Vẫn còn đang suy tư bên trong. Chu Hiền thành thành thật thật hồi đáp. Ừm, như vậy nhìn lời nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái tên rất hay đây này. Người xem, Thiên Long, Thiên Đạo, Long Hổ, Thất Tinh ngươi xem những này thế nào những tên này bất ngờ vô cùng khôn sáu A. hắc ám thiên sứ tại gọi là phương diện tựa hồ có chút ách đây là của ta hảo rất chứ Hả? chu hiền ngươi cảm thấy thế nào nghe vào rất thô bạo thế nhưng thật giống cùng chúng ta thành thị có chút không quá phối hợp tại chu hiền ý nghĩ trong thành phố này không vẹn vẹn chỉ là cứ điểm của mình mà thôi hắn còn chuẩn bị tụ tập yêu tộc đem nơi này làm yêu tộc tại hiện thế một cái cứ điểm ở trên thế giới này trừ ra nhân tộc ở ngoài còn có một số ít yêu tộc tại cổ đại thời điểm Yêu tộc cùng nhân tộc có thể nói là cân sức ngang tài tồn tại. Thế nhưng theo thời gian phát triển, yêu tộc lại bắt đầu xa suốt rồi. Dùng xa suốt để hình dung, đương nhiên cũng không quá chính xác. Thế nhưng ở phân tán yêu tộc xác thực không có hình thành như cùng nhân loại như thế xã hội và nhân văn hoàn cảnh. Lưu Vân lão tổ năm đó thống trị Lưu Vân một mạch, liền chiếm cứ yêu tộc bên trong rất lớn một phần số lượng. Chu Hiền cảm thấy, thanh trí mới hay là có thể lôi kéo một ít yêu tộc, tại gọi là phương diện, hay là hẳn là có một điểm yêu tộc đặc sắc. Ừm, như vậy a, quá thô bạo cũng không được đây này. Hắc Cám tiên sứ trong giọng nói mang theo tiếng lưỡi. Nàng lại là trầm tư suy nghĩ một trận, sau đó lại nói, cái kia Hiên Viên thành, Thiên Kinh thành, Côn Bằng thành. Ân, những này thật giống đều rất tốt a. Chu Hiền chợt phát hiện, tựa hồ Hắc Cám tiên sứ tỷ tỷ cùng mình tại phương diện nào đó còn giống như có tiếng nói chúng nha. Chỉ là Hắc Cám tiên sứ không am hiểu đặt tên, thế nhưng là tựa hồ lại rất yêu thích đặt tên bộ dáng, này làm cho Chu Hiền cảm giác gáp lực thật lớn. Khụ khụ. Hắc Cám tiên sứ tỷ tỷ, trước tiên không nói cái này. Có liên quan với đại đế người chơi ở giữa cái kia lời đồn. Ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu ở phương diện này còn đã cảnh cáo Chu Hiền. Chu Hiền tự nhiên biết, đây là hậu trường hấp thụ hành động, tìm hiểu một chút cũng không có chỗ xấu. Ngươi nói cái này à, ta cũng không phải đại đế người chơi, ở phương diện này biết rõ sự tình cũng không nhiều đây này. Tuy rằng Lỗ S ở đế quốc thu thập tình báo năng lực đệ nhất thiên hạ, thế nhưng đối với đại đế người chơi nội bộ tin tức, ta cũng không hiểu rõ lắm. Chu Hiền tiếc nuối lắc đầu một cái, này thật đúng là đáng tiếc. Chương 152, kỳ quái long huyết chìa khóa. Chu Hiền cơ hồ là sát mồ hôi từ trong trò chơi lui ra ngoài mượn cớ ăn cơm, Chu Hiền này cuối cùng là thoát khỏi Hắc cám Thiên Sứ. Hắn đây là lần đầu phát hiện Hắc cám Thiên Sứ tỷ tỷ như thế kỳ hoa một mặt, áp lực thật lớn. Bất quá cuối cùng cũng coi như làm xong. Chu Hiền rời phòng, vừa mới đi hai bước, liền nhìn thấy tinh thần hoảng hốt bắt đầu. Chu Hiền sợ hết hồn, bắt đầu người không sao chứ? Hắn lập tức đi tới. A, không có gì. Bắt đầu vừa nói, một bên cầm của mình cá nhân đầu cuối đang tại xem tiểu thuyết. Người đang nhìn cái gì? Chu Hiền tò mò hỏi. A, không có gì, tại nhìn tiểu thuyết mà thôi bắt đầu khoát tay tiểu thuyết ngươi xem cái gì tiểu thuyết giới thiệu ta xem một chút ta bắt đầu nguyên bản yêu thích đại niệm hiện tại đổi thành xem tiểu thuyết tại chu hiền xem ra tựa hồ là từ phế trạch con đường từ từ hướng về văn học thiếu nữ con đường tiến hành biến cách rồi đối với chu hiền mà nói đây là một cái đáng giá chúc mừng việc tốt ta chu hiền đem đầu tụ hợp tới thế nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn xoan xoan xoan liền phát sinh ra biến hóa quyển sách này có một cái cực kỳ kỳ hoa tiên sách long ngạo tiên vẽ mặt giúp người nghịch thiên lục ngươi thích xem sách này Chu Hiền sợ hết hồn. Vậy mà hắn vừa mới nói xong, bắt đầu liền hào hứng gật đầu. Không sai, sách này hành văn nát bét, nội dung vợ kịch kỳ hoa, chữ sai liên thiên, ngữ pháp bất thông. Nhưng ta một mực chính là nhìn đến dục tiên dục tử, sảng khoái phiên tiên tiết tấu. Quả nhiên, a niệm là không có tiền đồ, tiểu thuyết mới là vương đạo. Vương đạo a, hành văn nát bét, nội dung vợ kịch kỳ hoa, chữ sai liên thiên, ngữ pháp bất thông, này đã hầu như có thể nói là một phần tiểu thuyết có thể đạt tới kem cỏi nhất đánh giá rồi. Thế nhưng bắt đầu bạn học lại vẫn có thể nhìn đến dục tiên dục tử. Chu Hiền đối với cái này biểu thị thèm thùng. Xem ra đích thật là bạn thân sách. Thế nhưng ngươi làm sao lại nghĩ đến đến xem món đồ này? Chu Hiền cũng không biết bắt đầu cùng Trương Thái Hạo có quan hệ phổ thông học sinh cấp 3 cùng sinh viên đại học bình thường ở giữa nổ nước bọn, Đối với những thứ này sự tình, hắn tự nhiên không rõ ràng. đương nhiên là bởi vì quyển này thân rất thú vị á. Ân, ta quyết định tối hôm nay cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Tại Lý Sơ Nộ sau khi rời đi, tay cầm môi chính là bắt đầu. Quyết định này của nàng đúng là niềm vui bất ngờ. Xem ra quyển sách này tuy rằng kỳ hoa, thế nhưng tác dụng cũng không tệ nha bất quá quyển sách này thật sự sâu nổ thiên sao, chu hiền lấy ra của mình txc 800. sau đó tra tìm một cái quyển sách này, đồng thời mở ra truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. link dưới mô tả video nhé chương một, long ngạo thiên là một cái từ nhỏ phụ mẫu đều mất sinh viên năm 2, hắn thân cao 1 mét 8 lưng hùng vai gấu, mi thanh mục tú. sau một phút, chu hiền suýt chút nữa khí tuyệt bỏ mình, quả nhiên ta không thích hợp xem tiểu thuyết, chu hiền hầu như lệ rơi đầy mặt rồi. trương thái hạo thời điểm này cũng mở cửa đi ra, tại nhìn đến rồi chu hiền sau hắn rồi lại đi trở về, còn nói một câu. Chu Hiền cầm mũ giáp tới đây một chút. nghe được Trương Thái Hạo lời nói, Chu Hiền lúc này mới dùng vừa mới quyển kia khủng bố Tiểu Thuyết đã kích bên trong xoay người lại, sau đó cơ hồ là thận thờ đi tới Trương Thái Hạo gian phòng. ta đã cầm được ID, sau đó rời mạng đổ bộ đối phương tài khoản. ở bên trong có một cái đã đóng gói tốt lắm bao vây, ta vừa mới gửi qua bưu điện cho ngươi. nhìn thấy Chu Hiền đi vào, Trương Thái Hạo liền đóng cửa lại, sau đó đem sự tình nói cho Chu Hiền. Long mộ kế hoạch. Chu Hiền kinh ngạc hỏi, không biết bởi vì đó là một phần đã đóng gói tốt lắm bao vây ở trong game là có thể gửi qua bưu điện trang bị nhưng mỗi lần chỉ có thể gửi qua bưu điện một cái vật phẩm nếu như muốn gửi qua bưu điện nhiều món đồ lời nói liền cần đem trang bị toàn bộ đóng gói như vậy mới có thể nghe được trương thái hạo lời nói chu hiền gãi đầu một cái sau đó lại tiến vào mới vừa vặn lui ra thế giới game trở về địa phương chu hiền còn tại nguyên bản phòng khách bất quá lúc này hắc ám thiên sứ hiển nhiên đã rời khỏi lại vừa nhìn chính mình quả nhiên lại có một cái biểu kiện mở ra bưu kiện Chu Hiền liền tiếp nhận rồi huy ca bao vây. Ngươi phải đã đến Long huyết chìa khóa một phần. Không còn. Vậy thì xong. Này tinh huống thế nào? Chu Hiền nhìn trên tay kỳ dị huyết hồng sắc chìa khóa, miệng há thật lớn. Chỉ có chìa khóa. Ngoại trừ chìa khóa ở ngoài, Chu Hiền trên tay không lấy được thứ gì. Ở cái này huy ca đưa tới trong gói hàng cũng chỉ có một chiếc chìa khóa. Không thể nào. Lần nữa xác nhận một bên sau, Chu Hiền chỉ có thể thừa nhận sự thật tán công này. Sau đó, hắn đem ánh mắt tập trung đến trên tay mình chìa khóa mặt trên. Bây giờ nhìn lại hay là huy ca còn ở nơi nào ẩn giấu cái hòm đáo gì gì đó? Chu Hiền mở ra cái này Long Huyết Chìa Khóa thuộc tính giới diện, Long Huyết Chìa Khóa đặc biệt vật phẩm không bất kỳ tác dụng gì. Nói rõ, có thể mở ra nơi nào đó cửa lớn, tại chìa khóa mặt trên quấn vòng quanh một cỗ sức mạnh thần bí. Không có. Đúng, sau đó tiêu không có. Vẹn vẹn một câu nói mà thôi. Không chỉ như thế, Chu Hiền cũng không có từ chìa khóa mặt trên cảm giác được cái gì sức mạnh thần bí. Có ma, này tình huống thế nào? Chu Hiền lại là đem chìa khóa quan sát hai bên nhưng là vẫn không có phát hiện này chìa khóa mặt trên có vật gì kỳ quái quá bình thường phổ thông được có chút quá kỳ quái Martin ngươi biết vật này không Chu Hiền gọi ra ô Kim tiên Khôi Kiếm Kiếm Linh hả hơi thở của Long tộc Martin Lù ở Kim vừa mới bị luồng hơi thở này hấp dẫn liền nhìn thấy Chu Hiền trên tay Long huyết chìa khóa đã khô héo máu rồng tinh hoa nhìn thấy Chu Hiền đồ trên tay Martin Lù ở Kim lập tức liền nhận ra vật này lai lịch chủ nhân này là đồ tốt ta đá, đáng tiếc đã mất đi sức mạnh ưn dáng dấp kia làm sao nhìn như một chiếc chìa khóa Đây chính là một chiếc chìa khóa. Ngươi đối với chiếc chìa khóa này có hay không ấn tượng? Coi như là không nhớ rõ, nhận nhạt tấn tượng hẳn là còn có chứ. Chu Hiền vội vàng hỏi. Hoàn toàn không có. Chu Hiền rất là mong đợi dáng vẻ, nhưng đã đến cuối cùng, Martin lù ở kinh trái lo phải nghĩ, lại cuối cùng cấp ra một cái làm hắn có chút thất vọng kết quả. Xem ra cái này kỳ quái chìa khóa, tựa hồ Martin lù ở kinh cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Lẽ nào Huy Ca đem long mộ kế hoạch giấu ở nơi nào, sau đó trên người chỉ để lại cái này chìa khóa? Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải không thể nào ngay lúc đó Huy Ca hẳn là cùng quan Phương nhân viên tiến hành cái gì tiếp xúc vì bảo mật Huy Ca cần phải cũng sẽ không trực tiếp liền đem tình báo đặt ở trên người như thế xem ra hắn đem đồ vật tẩn giấu đi khả năng cũng không phải không có có thể Huy Ca hiện tại cái gì đều không nhớ rõ phương diện này Chu Hiền cũng không có đầu mối chút nào được rồi hỏi trước một chút Trương Thái Hạo đi chuyện này xem ra không đơn giản như vậy liền giải quyết ta. người trong cuộc mơ hồ hay là Trương Thái Hạo bên kia có biện pháp Chu Hiền thế là đem chiếc chìa khóa này cho sự dình sau liền một lần nữa về tới thế giới hiện thực như thế nào Trong gói hàng có cái gì? Nhìn thấy Chu Hiền lấy nón an toàn xuống, Trương Thái Hạo ngay lập tức sẽ hỏi. Cái gì cũng không có, liền một chiếc chìa khóa. Chu Hiền đem cá nhân đầu cuối phía trên rịn rọt đưa cho Trương Thái Hạo. Long huyết chìa khóa. Màu máu đỏ chìa khóa đích sắc rất có cảm giác thần bí, thế nhưng chiếc chìa khóa này nhìn qua cũng tương tự bình phạm không có gì lạ, tựa hồ không có gì đặc biệt dáng vẻ. Tối đa cũng chỉ là màu sắc kỳ lạ mà thôi. Từ trong hình nhìn không ra cái gì, đi trong game xem đi. Được. Mới vừa từ trong trò chơi sau khi rời đi, Chu Hiền chỉ có thể lại đăng nhập vào trò chơi. Một biết khác, trương thái hạo cũng cầm trở về thành thạch anh bay thẳng đã đến chu hiền thành trì mới, sau đó cùng chu hiền chạm chắn rồi, chính là món đồ này, chu hiền từ trong bao hàng của mình đem long huyết chìa khóa lấy ra, sau đó đưa cho trương thái hạo, nhưng liền ở hắn thả tay xuống thời điểm, này long huyết chìa khóa dĩ nhiên cứ như vậy biến mất rồi, cùng lúc đó, chu hiền bên thai bỗng nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, nên vật phẩm đã tiến hành rồi linh hồn dàn buộc. không cách nào giao cho những người khác, làm sao đột nhiên liền chói chặt, chu hiền mở ra bao vây của chính mình, nguyên bản vốn đã biến mất long huyết chìa khóa. Lúc này quả nhiên ở nơi đó đã chói chặt. Long mộ cái trò chơi này bên trong chói chặt không phải là trong game khác như thế giá rẻ trang bị trói chặt giả thiết. Tại cái trò chơi này trong, một khi người chơi bị giết chết, trên người trang bị liền có nhất định xác suất sẽ bị mất, đặc biệt là vũ khí cùng đồ phòng ngự trang bị như vậy. Thế nhưng, ở trong game có chút trang bị cũng có thể cùng người chơi tiến hành linh hồn ràng buộc, lời nói như vậy. Bất luận chính mình chết đi bao nhiêu lần, trang bị cũng đều sẽ không thất lạc. Bất quá loại này trang bị số lượng đòi, bình thường là so sánh tinh nhuệ vũ khí mới có. Mà đỉnh cấp vũ khí cùng đồ phòng ngự, tựa hồ lại đều không có như vậy linh hồn ràng buộc. Cũng tỉ như Chu Hiền trong tay Ô Kim Thiên Khôi kiếm, tuy rằng bị cưỡng chế cuốn vào Chu Hiền trên người, thế nhưng một khi Chu Hiền bị người giết chết, Ô Kim Thiên Khôi kiếm bị tuôn ra tới sát suất vẫn là rất lớn. "Ân, ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút, đặt ở trên tay của chính mình là tốt rồi." Trương Thái Hạo lại nói. "Được." Nghe được Trương Thái Hạo lời nói, Chu Hiền mở ra bàn tay, đem chìa khóa lấy ra. Không có khí tức đặc biệt. Do xét kỹ năng cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy cái đồ chơi này thuộc tính. Long huyết chìa khóa hệ thống nói rõ, tại trương thái hạo trước mặt rõ rõ ràng ràng. Vậy làm sao bây giờ? lẽ nào ta còn muốn trở lại tìm kiếm huy ca để hỏi rõ ràng? Huy ca tuy rằng đoạn kia ký ức bị thủ tiêu, nhưng nói không chắc còn có thể có được manh mối gì. Không, ta nghĩ ta đại khái đã hiểu. Trương thái hạo lúc này chợt nói như thế một câu. Người đã minh bạch. Chu hiền nhìn này chìa khóa, lại nghĩ mãi mà không ra. Phía trên này giống như không có cái gì ẩn nút văn tự hoặc là cái gì khác đồ vật loại hình đó à? Muốn thế nào mới có thể biết phía trên này đồ vật miêu tả ý tứ đây? Người trước nhìn nhìn phía trên này Văn Tự miêu tả cùng tác dụng, Trương Thái Hạo gợi ý một câu, Văn Tự cùng tác dụng, Chu Hiền một lần nữa mở ra chìa khóa thủ tính, Long huyết chìa khóa, đặc biệt vật phẩm không bất kỳ tác dụng gì, nói rõ, có thể mở ra nơi nào đó cửa lớn, tại chìa khóa mặt trên quấn vòng quanh một cỗ sức mạnh thần bí, ồ, hắn rốt cuộc cũng chú ý tới chỗ không đúng, tại vật phẩm trong miêu tả, Long huyết chìa khóa là không bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng đang nói rõ trong, chiếc chìa khóa này lại viết có thể mở ra nơi nào đó cửa lớn, chìa khóa rõ ràng không có bất kỳ tác dụng. Nhưng vì cái gì đang nói rõ trên còn có một câu nói như vậy đây? Vấn đề nằm ở nơi này. Chương 153, việc có nặng nhẹ. Hệ thống nói rõ tự mâu thuẫn. Đây chính là Chu Hiền trong tay Long Huyết chìa khóa hiện tại vấn đề xuất hiện. Nếu chiếc chìa khóa này không có bất kỳ tác dụng, tại sao ở phía sau nói rõ trên lại có một câu như vậy lời nói? Nếu trên thuyết minh nói có thể mở ra nơi nào đó cửa lớn, thế nhưng tại sao tại hệ thống trong miêu tả lại biểu hiện là không tác dụng? Nói cách khác, chiếc chìa khóa này có thể mở ra môn, hẳn không phải là trong hệ thống tồn tại. Chu Hiền cùng Trương Thái Hạo liếc nhau một cái bọn hắn đồng thời cho ra cái kết luận này, chẳng lẽ chiếc chìa khóa này vẫn là mở ra thế giới hiện thực đạo cụ cửa lớn? Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới công ty game toàn bộ, suy nghĩ kỹ một chút, Chu Hiền cùng vân Đế lúc đó tựa hồ còn thừa lại phòng dưới đất không có thăm dò, hơn nữa còn có rất nhiều nơi cũng chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra rồi một lần. Huy Ca lúc đó cùng trò chơi người chế tác viên có liên quan, chẳng lẽ tình huống liền xuất hiện ở đây? Thế giới hiện thực, Trương Thái Hạo nghe được Chu Hiền cái này suy đoán, nghi ngờ một lúc sau, cũng gật gật đầu, không sai, nếu như là thế giới hiện thực lời nói. Sắc thực có thể là hệ thống không cách nào tạo tác dụng địa phương. Có thể nghe được Trương Thái Hạo câu nói này, Chu Hiền trong đầu đông nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, của mình hệ thống tại thế giới hiện thực cũng có thể tạo tác dụng, cái này phải hay không nói rõ hệ thống cũng có thể tại thế giới hiện thực tác dụng. Như vậy, hệ thống miêu tả nói rõ không bất kỳ tác dụng gì, có thể hay không cũng bao gồm thế giới hiện thực. Nhưng ngoại trừ thế giới hiện thực ở ngoài, còn có vực ngoại thiên ma vị trí thế giới cùng thế giới game sau lưng bản gốc thế giới hai cái lựa chọn. Chẳng lẽ vẫn là hai địa phương này? Sự tình có chút khó giải quyết hay là ta có thể lại đi hỏi hỏi Huy ca. Bất đắc dĩ, Chu Hiền cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới cái phương pháp này. Tuy rằng hắn không nhẫn tâm đi quấy rầy Huy ca, nhưng thời điểm này hắn cần càng sát thực tình báo. Nhưng Chu Hiền lúc gần lúc hiện cảm thấy sự tình không phải là như vậy, chiếc chìa khóa này miêu tả mặt trên quả thực có chút tự mâu thuẫn địa phương, thế nhưng ẩn nút chỗ mấu chốt cũng còn là tại trong thế giới game khả năng càng lớn. Lúc đó Huy ca hẳn là không có khả năng lắm biết Chu Hiền hiện tại hiểu biết như thế hậu trường. Dù sao, Chu Hiền hiện tại tin tức đều là từ bắt đầu nơi này lấy được, ngay lúc đó Huy ca một thân một mình Hẳn là không có khả năng lắm biết những tin tức bí mật này. Không, hẳn là cũng có khả năng. Chu Hiền đột nhiên lẩm bẩm một câu. Cái gì? Lao Trương, nếu như ta nói, này thế giới game khả năng so với chúng ta hiện tại tưởng tượng ra còn muốn phức tạp, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hiện tại cái trò chơi này bản thân đã đủ phức tạp, ngươi nói như vậy, phải hay không nghĩ tới điều gì? Trương Thái Hạ hồi đáp, cái này ta cũng không nói lên được. Chu Hiền lắc đầu một cái. Hắn cảm giác mình trong đầu mơ mơ hồ hồ có một ít kỳ quái ký ức, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn lời nói. Hắn lại nói không được đoạn này ký ức đến tột cùng ý vị như thế nào, bởi vì cái này đoạn ký ức thật sự là quá mơ hồ. Chu Hiền phụ thân đã từng là trò chơi chủ yếu người thiết kế. Ngay lúc đó phụ thân thường thường đem tư liệu mang về nhà đến nghiên cứu. Chu Hiền mơ hồ nhớ rõ mặt trên hẳn là có vài thứ, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xem, tựa hồ rồi lại không có cách nào nhớ lại. Có thể Chu Hiền lại cảm thấy đáp án của mình hẳn có thể tại quá khứ bị tìm tới. Cùng nguyên người nhà có quan hệ sao? Trương Thái Hạo hỏi. hả Chu Hiền kinh ngạc nhìn Trương Thái Hạo, ta không muốn giấu ngươi. Khi thực khi biết phụ thân ngươi tư liệu sau, ta liền đem ngươi tình huống trong nhà đã điều tra một bên. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ biết trong nhà của ngươi một ít tình huống ở ngoài, cùng trò chơi tương quan tình báo hầu như là không có. Được rồi, ta xem những tài liệu này không chỉ ngươi điều tra, vấn đề bọn hắn cũng điều tra đi. Phương diện này Chu Hiền cũng rất lưu manh, dù sao chính mình không còn vững bận, cho dù dùng người nhà của mình đến uy hiếp chính mình, cũng không khả năng. Ha, chẳng trách trong tiểu thuyết nhân vật chính thường thường bị giả thiết thành cô nhi, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giả thiết cũng thật là đơn giản thuận tiện a. Chu Hiền nghĩ tới bắt đầu bạn học xem qua quyển sách kia, nhất thời tự rêu lên. Bất quá cũng không biết, chính mình có hay không cái kia nhân vật chính mệnh đây. Tiếp theo, hắn vô vô Trương Thái Hạo vai, nói, không có chuyện gì. Ta có thể lý giải. Ừm. Trương Thái Hạo theo bản năng đẩy một cái kính mắt, sau đó hỏi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là mơ hồ có điểm mơ hồ ý thức mà thôi. Căn cứ Huy Ca lời nói, ta hoài nghi lúc đó cùng Huy Ca tiếp xúc người, rất có thể chính là phụ thân ta nếu là ta có thể nghĩ đến tình huống lúc đó lời nói nói không chắc bí mật là có thể bị vạch trần nhưng cuối cùng Chu Hiền còn chỉ có thể là thở dài một cái ngay lúc đó trí nhớ mơ hồ Tựa Hồ cũng không phải dễ dàng như vậy nhớ tới nếu là mình có thể cùng nhớ lại trang web chính thức đi thời điểm như thế nắm giữ loại kia kỳ diệu trí nhớ lời nói nói không chắc là có thể biết chuyện xảy ra lúc đó rồi nhưng bây giờ Chu Hiền thử muốn đi vào loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái lại phát hiện Tựa Hồ không có đơn giản như vậy vậy kế tiếp tình huống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đều dùng tại tìm tòi cái này Long Mộ kế hoạch có quan hệ phương diện. Trương Thái Hạo lại hỏi, cái này Chu Hiền cũng khá là khó xử, bởi vì hắn kế tiếp chuyện cần làm có thể nói là tương đối nhiều, thế nhưng hắn bây giờ nhưng không có thời gian như vậy cùng tinh lực đi làm những chuyện này. Đại đế nhiệm vụ, thành trì mới kiến thiết, hậu trường hấp thu điều tra, Lưu Vân một mạch yêu tộc thế lực thống hòa vân vân, hiện tại lại tăng thêm cái này Long Mộ kế hoạch điều tra, Chu Hiền phải xử lý sự tình, cũng thật là một đồng lớn. Muốn từng kiện từng kiện xử lý lời nói, cũng thật là phân thân không còn chút sức lực nào. Chuyện này từng đóng, muốn làm lời nói, vẫn đúng là không dễ làm. Chu Hiền lắc đầu một cái. Hắn đúng là đã từng muốn một lần nữa thống hòa một ít thời gian, thay vào đó đột phát tình huống đều là để cho mình đau đầu. Dù sao, cái trò chơi này cũng không phải một cái bình thường trò chơi, mà là một cái động thái thế giới, mà thế giới hiện thực càng là các loại tình huống đều có khả năng tồn tại. Nhân lực có lúc tận, cho dù trên tay nắm giữ Lưu Vân Nhất Mạch sức mạnh, nhưng chỉ là dùng làm thành trì mới thủ vệ cùng tiến thiết, này cũng đã là cực hạn. Cũng khó trách cái khác đại đế người chơi trên tay đều có nhiều như vậy thủ hạng, chính mình gia đại nghiệp đại, một người cũng xử lý không được. Ta nhớ được ngươi ở trong game tựa hồ vẫn không có công hội chứ? Trương Thái Hạo dõng nhiên nói ra: "Ngươi nói là, dùng công hội hình thức đến tiến hành quản lý sao?" Chu Hiền đã minh bạch Trương Thái Hạo ý tứ. "Ngươi đem sự tình chia làm cần phải cùng có cũng được mà không có cũng được, còn có chính là ngươi cần tự thân làm cùng không cần tự mình ra tay, sau đó thông qua công hội đem không cần chính ngươi tự mình ra tay sự tình phân phát đi xuống, lại sau đó, ngươi đem chính mình cần chuyện cần làm dựa theo nặng nhẹ tiến hành quy hoạch cùng bày ra." Trương Thái Hạo mấy câu nói, để Chu Hiền trước mắt rộng rãi sáng sủa. Lúc trước hắn còn chưa từng có nghĩ tới muốn làm như thế, thế nhưng Trương Thái Hạo vừa nói như thế, Chu Hiền phát hiện sự tình thật giống lập tức liền sáng tỏ rồi. đúng vậy, cảm giác như vậy liền dễ dàng không ít ta. Chu Hiền mặc dù có chút trưởng thành sớm, thế nhưng hắn từng trải cũng không tính đặc biệt phong phú, mà Trương Thái Hạo ở phương diện này chính là cử trọng nhược khinh rồi. Chu Hiền tuy rằng không hiểu quy hoạch, thế nhưng đang nghe Trương Thái Hạo lời nói sau, hắn cũng biết hảo hảo hoạch định một chút chính mình chuyện cần làm tầm quan trọng. như vậy nhìn tới lời nói, trò chơi sự tình đích thật là không cần ta tự thân làm. Đại đế nhiệm vụ trong, có rất nhiều có cũng được mà không có cũng được chi nhánh, như tham dò Chu Tắc đảo loại này, loại này lời nói, có thể là hậu. Mặt khác, Tăng Mạnh Lưu Vân nhất mạch thế lực lời nói, mình nếu là có thể tìm tới một cái thích hợp người đại lý cùng người quản lý, chính mình cần phải cũng có thể hơi hơi ung dung một điểm. Tiếp theo, là Tăng Mạch Thất Luân tu luyện, Thất Luân quan trọng nhất là vòng thấp nhất Hải Đệ Luân, này một vòng Chu Hiền cũng sớm đã làm xong, muốn đem Thất Luân tu thông, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chờ Tăng Mạch Thất Luân viên mãn, chính mình liền có thể từ Martin Lũ ở Kim nơi đó đạt được càng tốt hơn phương pháp tu luyện. Chuyện này có thể đặt ở hàng đầu, mà có quan hệ chú kiếm sư nhiệm vụ phương diện này chu hiền có điều tâm đắc nhưng chỉ vì cái trước mắt tại kỹ năng này mặt trên không có ích lợi gì mỗi ngày duy trì chế tác một ít trang bị chậm rãi tăng lên trình độ chính là phương pháp tốt nhất rồi cái này có thể về phần mỗi ngày bắt buộc thế nhưng cũng không phải vội vàng nhất sự tình phương diện đồng lý ố kim thiên khôi kiếm chữa trị cũng là đồng dạng Sinh huyết kim tiêu là tam đại kỳ vật một trong nếu như có thể siêu tập thượng cổ tam đại kỳ vật lời nói cũng là chuyện tốt nhưng vật này hiện tại vô cùng có khả năng tại lòng ngũ thái tử trong tay mình bây giờ thực lực thật giống không đủ tuy rằng rất trong yếu thế nhưng cũng cũng không nội vã, phương diện này cũng có thể là hậu. Sau đó còn có cùng thành trì mới có liên quan phát triển hạng mục, phương diện này Chu Hiền phát hiện mình cũng không có cách nào từng cái quản lý, nếu là có một cái trợ thủ hoặc là đoàn đội lời nói sẽ dùng tốt rất nhiều. chuyện này cũng thuộc về mình không cần tự thân làm sự tình, tại có côn bằng khôi lỗi sau, Chu Hiền cảm giác mình tạm thời có thể đối với thành trấn buông tay bất kể rồi. cuối cùng chính là đếm ngược sự tình, phương diện này vội vàng nhất, Chu Hiền muốn hiểu rõ có quan hệ Long Mộ kế hoạch cùng hắn tình báo của hắn, có thể nói đều là vây quanh vật này tiến hành. nếu là có thể lời nói. Cái này hẳn là thứ nhất danh sách, nhưng không có manh mối lời nói, chính mình cũng chỉ có thể như đậu nóc như thế làm gấp, phương diện này lời nói, xem ra hay là chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Như thế tới nay lời nói, ta chuyện cần làm, sắp thực lập tức liền biến được rõ ràng sáng suốt rất nhiều a. Mặc dù không có hoàn toàn đem sự tình làm theo, thế nhưng hơi hơi đem sự tình chỉnh lý lại một chút sau, Chu Hiền cũng cảm giác được chính mình thật giống Tỉnh Táo rất nhiều. Ừm, cho nên hiện tại ta chuyện quan trọng nhất hẳn là hẳn là cái gì chứ? Hẳn là Tô Tiểu Nguyệt bạn học tiệc rượu. Trương Thái Hạo một câu nói Để Chu Hiền lão đảo một cái. Ha. Hắn ngoác to miệng. Ta nói, hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất hẳn là Tô Tiểu Nguyệt bạn học sinh nhật tiến hội. Làm sao chuyện này kéo tới Tô Tiểu Nguyệt trên người? Chu Hiền nhìn nghiêm trang Trương Thái Hạo, hắn nửa ngày nói không ra lời. Hai ngày nay lời nói, ngươi đang chuẩn bị một chút đi, trong tay mặc khắc công tác tạm thời thả xuống, chuyện này đối với ngươi mà nói là trọng yếu nhất. Cuối cùng là tình trạng gì? Chương 154, lần nữa tiến vào. Cái kia, Lão Trương, ngươi đến cùng là đang nói cái gì? Chu Hiền cảm giác áp lực thật lớn. Ngươi còn không biết sao? căn cứ tình báo, lần này phải về. Thật giống có người nói có hai cái đại đế người chơi sẽ tới chàng đây này. Này, nguyên lai like là như vậy. Chu Hiền lau mồ hôi lạnh. Nhưng Tô Tiểu người học tỷ sinh nhật tiến hội mặt trên, tại sao có thể có đại đế người chơi ở đây? Chu Hiền tò mò hỏi. Nghe nói là nhận lấy mời. Cụ thể cái vấn đề này lời nói, ngươi bây giờ hỏi ta, ta cũng không có cách nào cởi đáp. Hoặc là ngươi nên đi hỏi một chút tổ chức tiến hội cái kia Tô Văn Long. Tô Văn Long, Chu Hiền đương nhiên biết rõ là ai. Trên thực tế Chu Hiền còn đã từng đã cứu hắn một lần. A, đúng rồi. Bắt đầu thật giống cùng Tô Văn Long nhận thức. Nghĩ tới điểm này sau, Chu Hiền vỗ vô đầu. Bên cạnh mình còn có bắt đầu đây, hay là nàng cũng biết một ít tình huống. Hai cái đại đế người chơi lời nói, là cái nào hai cái? Chu Hiền tò mò hỏi. Trong đó một cái là vân đế rồi, mà một cái khác lời nói, nghe nói là sát đế. Ngoài ra, thật giống còn có một chút người sẽ đại biểu cái khác đại đế người chơi trình diện. Lẽ nào những này đại đế người chơi sẽ ở thế giới hiện thực bên trong tổ chức một cái phối hợp hội nghị? Nhưng là tại sao là Tô Tiểu người học sinh nhật tiến hội? Chu Hiền kinh ngạc hỏi, nói rồi, vấn đề này ngươi không nên nên hỏi ta. Trương Thái Hạo lắc đầu, sau đó nói, Húy Hổ, ta cũng trả lời không được ngươi cái vấn đề này. Nhưng nếu là thật có đại đế người chơi sẽ tới chẳng, Chu Hiền cảm giác mình còn thật sự tất yếu phải đi một chuyến. Trương Thái Hạo nói đúng, chuyện này còn đích thật là hiện tại trọng yếu nhất. Từng, ta sẽ chuẩn bị một chút. Cùng Trương Thái Hạo nói xong, bữa cơm tối này liền gần như được rồi, ăn cơm xong sau, Chu Hiền liền lưu lại cùng bắt đầu đồng thời thu thấm âm. Thật không rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải chính mình làm chuyện như vậy? mà không phải lựa chọn để người máy tới làm. Ta nhớ được ngươi trước đây thật giống liền đoán giận như vậy quá. Bắt đầu lắc đầu. Tựa hồ xa vào với này rửa chén trong vui sướng. Ân, nếu như rửa chén thật sự rất vui vẻ lời nói. Được rồi, ta thì không nên cùng ngươi thảo luận cái vấn đề này. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi và tô gia đến tột cùng có quan hệ gì? Tại sao trước đó sẽ ở tại tô tiểu nguyệt trong nhà? Ngươi và tô văn long lại là thế nào nhận thức? Trước đây chu hiền mặc dù hiếu kỳ, nhưng là biết đây là bắt đầu việc riêng tư, cho nên chưa từng có hỏi dò thế nhưng kể từ khi biết bắt đầu đến từ thế giới game thân phận hắn liền biết bắt đầu ở tại tô gia khẳng định có cái gì không muốn người biết lý do ồ ngươi thật là đủ bắt quái. hai người một chỗ thời điểm bắt đầu này hết sức mại man ngữ điệu nhất thời phai nhạt rất nhiều chu hiền nhìn thấy bắt đầu ra rấp thật sự không nhịn được nghĩ muốn hỏi một câu ngài thường ngày ngụy trang đến mức không mệt sao bất quá này cũng không có cái gì khó nói tô văn long lời nói cùng trò chơi người chế tác trong lúc đó có chút quan hệ ta gần như cũng là dựa vào cái tầng quan hệ này đi qua nhưng tình huống cụ thể Ngươi nếu như có thể tìm tới Lưu Vân Lao tổ hoặc là Minh Điệp đại thánh, bọn hắn đúng là có thể giúp ngươi giải đáp, có thể hay không có chút đáng tin điểm trả lời. Đúng rồi, vật này ngươi có biết hay không? Chu Hiền đem tec 800 lấy ra, sau đó đem phía trên long huyết chìa khóa sẽ dịn sót đặt ở bắt đầu trước mặt. Ừm. Vật này lời nói, hẳn là máu rồng kết tinh. Rồi cùng ngươi lần trước cho ta gần như. Bất quá tính chất có chút không giống, hơn nữa nhìn này màu sắc. A, đã không có sức mạnh. Là ai rảnh rỗi như vậy, dĩ nhiên dùng như vậy máu rồng kết tinh đến chế tác chìa khóa. Bắt đầu nhìn trên hình ảnh Long huyết chìa khóa, nhất thời tò mò hỏi, hay là về sau ngươi sẽ biết. Chu Hiền cũng khó trả lời cái vấn đề này. Bất quá hắn tiếp theo lại hỏi, cái này Long huyết chìa khóa quan hệ đến một cái tên là Long mộ kế hoạch đồ vật, ngươi có biết hay không? A, tựa hồ hơi hơi nhớ rõ một tí kẹo như thế, giống như là Lưu Vân lão tổ của người bên này. Lời còn chưa dứt, bắt đầu liền bỗng nhiên nghẹn. Hiển nhiên, phía dưới để lại là cấm chỉ hạng mục công việc. ai như ngươi vậy trạng thái thật không có vấn đề sao? Tốt xấu nghĩ một biện pháp đem cấm chế này xóa đi đi. Chu Hiền nhìn thấy bắt đầu dáng rất kia, có chút đau lòng. Một câu nói nói sai, nàng liền sẽ gặp phải cấm chế phản vệ. Cũng không biết đến tận cùng là người nào đã vậy còn quá tàn nhẫn, dĩ nhiên sẽ hạ như vậy ác độc cấm chế. Hứ! Nói chuyện nói ra một nửa bắt đầu, dáng vẻ tựa hồ rất khó chịu. Đúng rồi, ngươi tại đại đế người chơi bên trong nội bộ tin tức, là thông qua hắc cám thiên sứ tỷ tỷ lấy được sao? Chu Hiền thay đổi một cái đề tài. Ừm, cái kia tên vô lại thích nhất việc làm chính là tìm tỏi tình báo, những chuyện này nàng có thể rõ ràng vô cùng. Lưu ở Đế quốc nắm giữ cường đại nhất tổ chức tình báo. Điểm này liền ngay cả vấn đế cũng là không sánh được. Nhưng nghe đến bắt đầu lời nói sau, Chu Hiền để ý nhất cũng không phải câu nói này, tên vô lại. A, tuyệt tuyệt đối đối tên vô lại. Bắt đầu bày ra tay. Hắc ám tiên sứ tỷ tỷ tại Chu Hiền trong lòng có địa vị đặc thù. Khi Chu Hiền đang đứng ở nhân sinh đáy quốc thời điểm, Hắc ám tiên sứ tỷ tỷ xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng có thể nói cải biến Chu Hiền tương lai vận mệnh, đối với Chu Hiền mà nói, Hắc ám tiên sứ tỷ tỷ là một cái hoái, Onu, lóe sáng đại tỷ tỷ, cùng với nàng thời điểm Chu Hiền đều là cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, cho nên khi nghe đến bắt đầu cách nói sau, hắn có chút không vui. Thứ, rõ ràng như vậy trêu chọc ngươi đều không nghe ra tới sao? Nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp, bắt đầu có chút không vui. Dưới cái nhìn của nàng, cùng mình phi thường hợp phách Chu Hiền, hẳn là rất dễ dàng là có thể lý giải chính mình ý tứ chân chính, nhưng là bây giờ thời điểm Chu Hiền rõ ràng không để ý tới giải. Đó là bởi vì ngươi đều là đem nghiêm chỉnh sự tình đặt ở trêu chọc bên trong. Chu Hiền thực sự nói thật, như vậy a, bắt đầu vẻ mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Ngươi không sao chứ? Chu Hiền hỏi. Bắt đầu lắc đầu một cái, nàng khó được có chút mặt đỏ, bởi vì lời nói như vậy, đại khái tốt hơn đem sự tình nói ra đi. Làm như vậy tương đối dễ dàng nha. Chu Hiền trên mặt tiết lộ ra khá là không hiểu vẻ mặt, bởi vì hoàn toàn nghiêm trang nói chuyện, ta có chút thẹn thùng á. Sau khi nói xong, bắt đầu mặt đã thẳng thẳng thẳng đỏ bừng lên. Ha, Bắt đầu thật thà, quả thực để Chu Hiền trợn mắt mắc mồm. Nguyên lai like là như vậy. Trong nháy mắt, bắc đầu lúc trước thoát tuyến, Mai Minh, Khôi trong nháy mắt bị Chu Hiền hiểu. Ngươi lai, like. ngươi là tại thẹn thùng a? Chuyện này, hắn nhìn đối phương, há hốc mồm lại không cách nào nói chuyện. Xin lỗi, thời điểm này ta không biết hẳn là dùng dạng gì vẽ mặt đến đối mặt ngươi. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi còn có rất nhiều chuyện đi. Nơi này giao cho ta, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi. Dành lấy Chu Hiền trên tay mâm, bắt đầu đem Chu Hiền trục xuất khỏi nhà bếp, sau đó bịch một cái đóng cửa lại rồi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn một chút bị đóng lại cửa lớn, lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là rời khỏi. Trở về phòng sau.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 lần trước mình sử dụng kỹ năng này lúc rời đi bản thể hẳn là tại đại phong bạo sơn không sai nhưng là mình vừa mới ở trong game bước ra địa phương nhưng là tại bách hoa gốc chu hiền thoáng suy tư một chút liền phân phó nói tiến vào bách hoa Cốc. lần nữa đổ bộ trò chơi chu hiền liền lấy ra long huyết chìa khóa ta quả nhiên hẳn phải biết cái gì sử dụng bản thể tiến vào trò chơi sau chu hiền rõ ràng là cảm thấy này long huyết chìa khóa mặt trên có một loại kỳ diệu khí tức loại cảm giác này là sử dụng mũ giáp đổ bộ trò chơi sau chỗ không cảm giác được cảm giác đang nói rõ trong miêu tả cái này long huyết chìa khóa mặt trên tựa hồ cần phải có kỳ dị khí tức tồn tại. thế nhưng lúc trước thời điểm, Chu Hiền lại hoàn toàn không có cảm giác. tại trương thái hạo một phen phân tích sau, Chu Hiền liền nghĩ đến sử dụng thân thể tiến vào kiểm tra bản năng. nếu như trương thái hạo suy đoán không sai, ta nghĩ hay là ta có thể đem chiếc chìa khóa này mang ra thế giới này. kỹ năng này làm lệnh thời gian là một giờ, chỉ cần chờ đợi đã đến giờ sau, liền có thể đem chính mình chuyển tống rời khỏi. mà này một chút thời gian, hệ thống cũng hẳn sẽ không có nhắc nhở mới đúng. ại, vượt vị diện truyền tống thời gian cột đao đều chỉ có một giờ thật không biết tại sao Long Mộ Truyền Tống thời gian cột đao lại cần đầy đủ 100 ngày thời gian. Chu Hiền hiện tại có hai cái Truyền Tống kỹ năng, Vị Diện Truyền Tống cùng Long Mộ Truyền Tống, thế nhưng hai cái này kỹ năng thời gian cột đao dĩ nhiên cách biệt nhiều như vậy, Chu Hiền làm sao cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ là Truyền Tống đến Long Mộ so với Truyền Tống đến một thế giới khác còn gian nan chứ? Được rồi, bây giờ còn có thời gian, vừa vặn nhìn nhìn Tam Mạch Thất Luân, nhắc tới cũng kỳ, tại trên địa cầu cũng có Tam Mạch Thất Luân cách nói, cùng trong đêm tuy rằng bất thông, nhưng đích thật là có thuyết pháp như vậy tồn tại. Nói đến, ma pháp sư. Đạo sĩ cùng chiến sĩ. Thế giới hiện thực cũng đều có đối ứng a. Nguyên bản Chu Hiền cũng cho rằng đây là trò chơi nhà đầu tư sáng tạo, nhưng tại biết rồi trò chơi chân thực lịch sử sau, Chu Hiền cảm thấy, hay là cái gì đạo sĩ a, ma pháp sư a xưng hô như thế ở chỗ này trái lại so với địa cầu xuất hiện thời gian càng thêm dài lâu. Ha hạ, lẽ nào hai cái thế giới này từ cổ đại bắt đầu liền có liên hệ. Nói đến, tuy rằng điu tộc văn tự cùng long tộc văn tự như vậy kỳ hoa Chu Hiền không có biết, nhân tộc văn tự cùng trên địa cầu tiếng Trung vẫn đúng là gần như đây này. Cái này nhanh mối trước tiên ghi chép xuống đi. Những chuyện này không cũng chỉ có Chu Hiền một người có thể phân tích, còn có thể giao cho những người khác tiến hành phân tích, đang bị Trương Thái Hạo nhắc nhở sau, Chu Hiền cũng biết, chính mình không có ba đầu sáu tay, không thể chu đáo. Chỉ là Chu Hiền còn có một cái lúc nhỏ mới có thể rời đi nơi này, nhưng thời giờ này cũng không thể lãng phí. Về tới Lưu Vân Quan sau, Chu Hiền dặn dò để cho người khác đều không nên tới gần chính mình, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xung kích thất luân bên trong cuối cùng một phần. Chương 155, Gen hồn luyện thể. Chỉ là, vừa mới bắt đầu xung kích thất luân, Chu Hiền liền cảm nhận được kinh hỉ. Trong cơ thể mình sức mạnh trải qua bắt đầu trợ giúp tụ hợp sau, nguyên bản bốn thánh lực lượng cùng long viêm lực lượng, lúc này đã vận thành một luồn dây thừng, khống chế lại có một loại dễ sai khiến vui sướng. Mà càng vì kinh dị là, ở trong cơ thể mình có một tia màu xanh khí tức, đạo này khí tức chính là lần trước trợ giúp chính mình từ long ngũ thái tử trên tay thoát vây khí tức, tại đây đạo hơi thở dưới sự giúp đỡ, nguyên bản sức mạnh càng là có một loại như hổ thêm cánh cảm giác. Thánh thể hóa đạt thành độ 6 7. Chu Hiền rõ ràng cảm giác, cuối cùng này một cửa hại ở trước mặt mình như bẻ cánh khô bình thường bị phá hủy. Chu Hiền vốn chỉ là muốn thử tu luyện một cái mà thôi, lại không nghĩ tới tại động dùng sức mạnh sau, thậm chí có như thế như bẻ cảnh khô y hệt cảm thụ, mạnh thật. Loại này cảm giác kỳ diệu, giống như là tiết trời đầu hạ bên trong một thùng nước lạnh, hoặc là trong ngày tam cửu ấm áp ôn tuyển. Tứ chi bách hải của mình vào lúc này cũng giống như hoàn toàn giãn ra. Loại cảm giác này tươi đẹp đến cơ hồ không thể ngôn ngữ. Cuối cùng, Chu Hiền cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ của mình hại để luân bước lên tới, sau đó đã tới đỉnh luân, đem Chu Hiền thể xác tựa hồ hoàn toàn quấn xuyên. Chu Hiền bên thai phảng phất có một luồng âm thanh nổ tung mà ra thánh thể hóa trình độ 77 thất luân viên mãn sai lầm sai lầm hệ thống nhắc nhở vẫn cứ bên hay nhưng chu hiền trong đầu rõ ràng cảm nhận được một loại không thể nói rõ khó chịu trong nháy mắt thiên đường nháy mắt địa ngục từ cuộc sống mức độ mãi cho đến đại não chu hiền cảm giác thân thể của mình toàn bộ đều đã bắt đầu bốc cháy lên rồi hừng hực liệt diễm hội tụ trong thân thể của mình bộ sau đó bành trướng đảo loạn thân thể của hắn có thể chu hiền ý thức vẫn là tỉnh táo lý trí vẫn còn tồn tại chu hiền biết trong cơ thể của mình sức mạnh căn bản cũng không có nổi khủng này vẹn vẹn chỉ là chính mình nảo giác mà thôi không bố mà cảm giác quá gì, tràn ngập Chu Hiền toàn thân, hắn thậm chí phản phất cảm giác mình đã đến địa ngục, mà ở đây hình thành so sánh rõ ràng chính là Chu Hiền thân thể lúc này cảm giác lại tốt đến kỳ lạ. Chu Hiền cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế cùng tập trung tinh thần của mình, sức mạnh từ hải để luân vũ lên, sau đó một mực thông qua định luân đang trùng kích ý thức của ta. Tuy rằng muốn tập trung tinh thần đã rất khó khăn, nhưng Chu Hiền vẫn cố gắng thu nạp cảm giác của mình. Thân thể của mình đương nhiên là không có vấn đề, nhưng ở thất luân quán thông sau, Chu Hiền tinh thần cũng tại chịu đến đến từ sức mạnh trong cơ thể xung kích cũng không phải là sức mạnh của mình tại nổi khủng. thế nhưng tại tiếp tục như thế, chu hiền sức mạnh trong cơ thể nhất định sẽ gặp sự cố. hắn lúc này đã cảm nhận được sức mạnh của mình có một loại bùng nổ khuyên hướng, như bây giờ, vẻn vẹn chỉ là ẩn mà chưa phát mà thôi. này đột nhiên tới tình huống có thể khổ chu hiền. ngay từ đầu thời điểm, hắn còn nói chính mình hôm nay là có thể một hơi để thất luân viên mãn. xem như là niềm vui bất ngờ. thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, tại dễ như ăn cháo xuyên suốt thất luân sau, thân thể của mình dĩ nhiên tại đối mặt kinh khủng như thế xung kích. đúng rồi, đem đỉnh luân tạm thời ngăn cách. Chu Hiền khẽ cắn răng, lập tức lần nữa khởi động tự thân sức mạnh, muốn đem trong cơ thể mình sức mạnh đuổi ra ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Hiền lại cảm nhận được nguyên bản trước đó còn đã từng trợ giúp quá thanh khí lúc này lại giống như một đầu kêu căng khó thuần cuồng long như thế, đang tại trong cơ thể của mình giống như nổi điên tán loạn. Nay cố đã từng trợ giúp quá Chu Hiền sức mạnh, lúc này lại trở thành Chu Hiền hiện tại trở ngại lớn nhất. Có thể cùng lúc đó, Chu Hiền trong cơ thể tăng mạnh, vào lúc này cũng tại Chu Hiền trong cơ thể bắt đầu hiện hiện, tiến vào bên trong coi trạng thái Chu Hiền. Có thể nhìn thấy này, ba cái kim sắc mạch luân lúc này chính đang phát tán ra một loại sức mạnh. Tam mạch không phải thợ rèn tư chất sao? Hiện tại đây là cái gì hồi sự? Chu Hiền tam mạch vào lúc này cũng tựa hồ bắt đầu không nghe sai khiến rồi. Theo thanh khí cùng tam mạch nổi khủng, Chu Hiền sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu trùng kích sức mạnh của mình. Thậm chí thời điểm này, làm đạo sĩ đạo lực cũng cắm một cước lại đây. Đạo lực vốn là đạo sĩ cơ bản sức mạnh, cũng chính là MP, nguồn sức mạnh này người chơi bình thường là không cảm giác được, tại trong hệ thống biểu thị cũng chỉ là một cái thanh MP mà thôi. Nhưng lúc này, này thuộc về đạo sĩ đạo lực Dĩ nhiên cũng bắt đầu hiện lên ở trong cơ thể của mình. Chu Hiền thân thể nhất thời dường như chiến quốc thất hùng chiến trường như thế, tất cả đều lộn xộn. Tại Long Ngũ Thái Tử thời điểm, Chu Hiền đã từng có cảm thụ như vậy rồi. Thế nhưng vừa mới qua đi không lâu làm lại lần nữa một lần, còn thật là muốn chết. Càng quan trọng hơn là lần trước trợ giúp chính mình giải vây luồng khí tức kia, thời điểm này Dĩ nhiên thành vì kẻ địch của mình, sức mạnh trong cơ thể một mạch toàn bộ chạy ra, đồng thời tại Chu Hiền trong cơ thể bành trướng, Chu Hiền thân thể giống như là một cái khí cầu như thế đang bị không ngừng bành ra, lại không lâu nữa, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bạo. Hắn tựa hồ cũng đã có thể nhìn thấy tương lai mình kết cục. Đùa gì thế? Chu Hiền điều ra bảng, liền chuẩn bị lấy ra. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn lại tựa hồ xuất hiện cái gì ký ức. Giống như là chuyện lúc trước. Ba ba, ngươi nói cái này Tiểu Chu Hiền tu luyện tam mạch là cái gì hả? Đó là Chu Hiền phụ thân đang giảng giải Tiểu Thợ rèn Chu Hiền chuyện xưa thời điểm đã từng nói đến đồ vật. Ừm. tam mạch là ba cái khí mạch, tức trung mạch, trái mạch cùng phải mạch. Trọng yếu nhất một cái là trung mạch, là màu xanh lam. Ba ba cho ngươi khoa tay một cái, hay là tại tủy sống trung gian quy định xuống đến hải đệ. Cái gì là đáy biển à? Thời điểm đó Tiểu Chu Hiền lại hỏi. Hít, chính là bảy mạch bên trong hải đệ luân, tam luân bảy mạch là tu luyện cần phải nguyên tố, người ba hồn bảy vía liền cất giấu này tam mạch thất luân bên trong. Ba ba nói cái kia tiểu thợ rèn Chu Hiền a, cũng bởi vì xuyên suốt tam mạch thất luân, cho nên tương lai thành ghê vớm người đâu. Cái kia cái khác hai cái kia cái gì mà đây? Nha, ở chính giữa mạch hai bên, có trái mạch cùng phải mạch, cùng chung mạch bình hành, khoảng cách trước lông châu 1 phần 10. Ba ba, lông châu dài bao nhiêu? tam mạch cũng không vẹn vẹn chỉ là tu thành thần cấp thợ rèn vật tất yếu, hơn nữa cũng là trong tu luyện không thể thiếu một vòng. phá cục chính là ở đây. Chu Hiền cắn chặt hàm răng, lập tức dùng tinh thần nỗ lực khống chế của mình tam mạch. nguyên bản kim sắc tam mạch tại khống chế của mình dưới, cái kia nguyên bản kim sắc cũng bắt đầu từ từ biến mất. cuối cùng trái mạch biến thành màu đỏ, phải mạch là màu trắng, mà trung gian trung mạch thì hiện ra trong suốt màu sắc. đây mới là tam mạch dáng vẻ vốn có. Chu Hiền lập tức đem sức mạnh của mình toàn bộ thu nạp, báo nguyên thủ nhất đem sức mạnh đặt ở tam mạch trong lúc đó, sau đó đem hắn bảo vệ lấy. Sắp theo đó, Chu Hiền lần nữa đem tinh thần tập trung đến thất luân mặt trên, hắn lập tức đem chính mình thất luân toàn bộ khu chuyển động, một luồng nóng rực sức mạnh, bắt đầu từ Chu Hiền trong cơ thể tràn ra, sau đó tại thân thể hắn mặt ngoài bốc lên. Chu Hiền cũng không biết, chính mình lúc này mặt thái cực đạo bào đã bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, mà thân thể của hắn cũng giống như muốn đi theo ngọn lửa này cùng tiêu đốt như thế. Không, thân thể của hắn bản thân xác thực đã bị đốt lên, có thể đã tiến vào nội thị đồng thời độ cao tập trung Chu Hiền, lại cũng không biết những biến hóa này, hắn muốn duy trì sức mạnh của mình, đã là đã tới cực hạn. Lúc này Chu Hiền đang cùng với trong cơ thể thanh khí đấu pháp. May là, này cỗ thanh khí cũng không có lúc trước tại Đại Phong Bạo Sơn như thế có bá đạo biểu hiện, không phải vậy Chu Hiền sợ là cũng sớm đã biến thành một đống liệp kỳ huyết nhục tổ chức. Nhưng Chu Hiền phát hiện, lại như thế đấu đi xuống. Phía bên mình sợ là liền muốn so với này thanh khí càng sớm hơn bị làm hao mòn hầu như không còn rồi. Tiếp tục như thế hay sao? Lúc này, từ tam mạch bên trong tràn ra một luồng kim sắc khí tức, gắt gao cùng này thanh khí quấn quýt lấy nhau, thừa cơ hội này, Chu Hiền đem tinh lực của bản thân toàn bộ tập trung vào long viêm lực lượng mặt trên nguồn sức mạnh này trải qua đại phong bạo sơn phía trên tẩy lễ sau, lúc này đã tốt khống chế hơn nhiều. Không có giả cục thanh khí, nguồn sức mạnh này hiện tại đã càng tốt hơn bị thu nạp rồi. Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt ở đây. Tại Chu Hiền từ từ thu nạp lực lượng khác chuẩn bị đối kháng này cỗ thanh khí thời điểm này thanh khí dĩ nhiên pháng phất bắt đầu trở mình vọt lên, đồng thời biến thành một luồng nóng rực liệt diễm. Thanh khí biến thành vô hình chi hỏa, chợt bắt đầu để Chu Hiền trong cơ thể lực lượng khác cũng đều bắt đầu cháy rừng rực. Vừa mới là tinh thần, lần này bị rèn luyện thì còn lại là thân thể. Tại Chu Hiền còn tại trong cơ thể cùng mất khống chế sức mạnh tiến hành vật lộn thời điểm. Ở bên ngoài, Chu Hiền thân thể lại đã sớm bị liệt diễm nhanh nhóm, mà này lăn lộn thanh khí, dĩ nhiên là một lần nữa mở ra Chu Hiền cùng thân thể liên tiếp. Ách, thân thể xuất hiện vấn đề Chu Hiền. Tuy rằng thật vất vả giải quyết xong vấn đề nội bộ, thế nhưng phía ngoài thân thể có thể nói là đã là không chịu nổi gánh nặng rồi. Nhưng may là Chu Hiền vị trí chính là Lưu Vân Quan bên trong. Tuy rằng Chu Hiền không thể di động, thế nhưng này Lưu Vân Quan nhưng là mặc cho Chu Hiền không chế. Hắn thần niệm hơi động, một cái tế đàn liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Đây là một cái từ từng khối bích lục ngọc thạch xây dựng mà thành hình tròn dài tế đàn. Này vốn là có thể dùng để hấp thu cùng chứa đựng thiên địa linh khí đồ vật. Vật này vốn là trợ giúp tu luyện dùng, nhưng Chu Hiền hiện tại cũng không tính như thế sử dụng. Chu Hiền một hơi vận khí trong cơ thể mình sức mạnh, đung nhiên cắn răng một cái, liền đem này tế đàn cho đập nát rồi. Theo tế đàn bị nện nát tan, từng đợt linh khí bắt đầu từ bên trong Tuấn ra. Này Lưu Vân Quan bản thân liền là pháp khí, đương nhiên sẽ không để linh lực tràn ra, mà này từ ngọc thạch bên trong xuất hiện linh khí, thì bắt đầu luận nhưỡng lên Chu Hiền thân thể đến. Chu Hiền vận khí trong cơ thể mình vừa mới hầu như một lần nữa sửa sang xong sức mạnh, đem những linh khí này thu nhập trong cơ thể, bắt đầu khôi phục nhanh hơn. Làm được nơi này, Chu Hiền lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng, sau đó lập tức sử dụng chính mình trước kia kỹ năng bản thân. Cái gọi là bản thân, là chỉ có chút đại năng cùng thần tiên sẽ đem của mình bộ phận năng lực rót vào đến người bình thường trên người, làm cho đối phương nắm giữ của mình hình thái cùng năng lực, đây thật ra là đại năng tỉnh cờ cảm thấy thú vị chơi đùa mà thôi, mà ở bộ phận người chơi xem ra, quy tắc này là trong trò chơi một cái chứng mẫu. Mà Chu Hiền cũng có kỹ năng này cơn nữa hắn trôi bám thân đối tượng nhưng là đặt ở đồng phúc khách sạn bên trong một bộ nụt thân khôi lỗi đối với không có ý thức của mình lục thân khôi lỗi mà nói chu hiền có thể đạt đến ngắn ngủi không chế đối phương hiệu quả tại chu hiền sử dụng kỹ năng sau tại đồng phúc khách sạn chu hiền bóng người lập tức liền xuất hiện chỉ có thời gian một tiếng bám thân kỹ năng duy trì thời gian là có hạn chế cho nên hắn ngựa không ngừng vò hướng về lưu vân quan mà đi đứng lại Ai, quan chủ canh giữ ở lưu vân quan cửa ra vào thanh liên tử vốn là vì bài trừ những người không có liên quan nhưng lúc này chu đỗng nhiên xuất hiện khiến hắn sướng sốt tốt lập tức, đừng làm cho bất luận người nào đi vào. Chu Hiền lần nữa chạy vào Lưu Vận Quan, sau đó trở lại cơ thể chính mình bên cạnh. Chu Hiền hiện tại thân thể nhìn qua vô cùng doanh người, giống như là một bộ đã tiêu hủy thi thể như thế. Thế nhưng bởi vì Chu Hiền vừa mới đem chính mình nội bộ cho quản lý sạch sẽ, sức mạnh do bên trong phát tại bên ngoài, tuy nhiên đã bị tiêu hủy. Thế nhưng là tràn đầy sức sống tràn trề. Chu Hiền, ngươi làm sao? Mắt tin lù ở Kim nhìn thấy Chu Hiền này kỳ quái tình huống, ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài. Ta không biết bất quá ta bản tôn tình huống bây giờ phi thường không ổn nếu như không phải là bởi vì liền động cũng không động được chu hiền cũng không đến nỗi tạm thời buông tha cho đối với bản tôn không chế sau đó sử dụng kỹ năng này ngươi bây giờ bên này còn có cái gì có hiệu quả đặc biệt vật phẩm chu hiền nghe được martin Lũ ở kim lợi nói lập tức mở ra bao vây đem quý trọng đạo cụ từng cái lấy ra nguyên bản chu hiền có đạo cụ vẫn là rất nhiều thế nhưng trải qua chế tạo long hóa khôi lỗi chiến giáp sau chu hiền hiện tại bao vây đồ vật bên trong liền tương đối ít rồi đương nhiên cũng không thể nói không có ừ Ta xem một chút, ngươi lấy ra bên trong gân rồng, linh nguyên thảo, tiên chi quả, bì thủy tinh anh, quỳnh Tương cùng nước sông hoàng tuyển. Mắt tin lùi ở kia một bên nhìn chu hiền cho ra vật liệu, một bên suy tư nói, này sáu loại vật liệu có thể nói đều là cực kỳ hy hữu vật liệu. Trong này, gân rồng là chu hiền tại long mộ bên trong lấy được, mà nước sông hoàng tuyển càng là phải thâm nhập hoàng tuyển bí cảnh bên trong mới có thể bắt được. Toàn bộ trong thế giới game có thể bắt được nhiều tài liệu như vậy người, có thể nói đã ít lại càng ít. Những tài liệu này bên trong phân biệt chứa đựng đặc hữu linh khí cùng năng lượng, có lẽ sẽ có hiệu quả. Ngươi bây giờ thân thể đã đốt thành như vậy, chỉ có thể chậm rãi tái tạo rồi. Mắt tin lù ở kinh vòng quanh chu hiền cái kia đã biến thành một đoàn hắc thán nhưng là vẫn còn còn sống thân thể. Sau đó nói, trong đó tiên chi quả tác dụng là tạo ra thân thể mới, mà linh nguyên thảo cùng quỷ thủy tinh anh cung cấp huyết nhục tinh hoa, bởi vì vật liệu không đủ, cho nên ta chuẩn bị dùng gân rồng làm thay thế vật liệu, khiến cho hóa thành bên trong cơ thể ngươi kinh lạc đối với hắn tiến hành tu bổ. Mà quỳnh tương có thể đem thân thể bên trong sở hữu tổ chức hoàn mỹ liên tiếp đến một thể, cuối cùng muốn chính là cái kia át không thể thiếu nước sông hoàng tiền rồi, nó bên trong. Ẩn hồn phách mạnh mẽ, có thể một lần nữa kích hoạt cơ thể ngươi." Martin Lũ ở kinh lời nói, giống như là một cái đang chuẩn bị làm giải phẫu lao đại phu như thế chậm rãi mà nói. Bất Quá Chu Hiền nghe được lời của hắn, luôn cảm thấy có chút kỳ quái cùng không được tự nhiên. Lúc này, Martin Lũ ở kinh lại nói, "Này sáu bước thiếu một thứ cũng không được, dù cho thiếu một loại vật liệu, cũng không thể luyện tạo ra hoàn mỹ thân thể. Đương nhiên tuy nói chúng ta bây giờ là tái tạo thân thể, nhưng chủ yếu là tiến hành tu bổ, cho nên như vậy tạm thời cũng đủ rồi." Bất Quá, "Ngươi thân thể này hiện tại thành như vậy Ta hoài nghi có hay không còn có thể tiếp tục sử dụng đi xuống. Nguyên bản hết thể đều rất thành công, thế nhưng tại cuối cùng thánh thể hóa giai đoạn, Chu Hiền lại chợt phát hiện của mình kỹ năng dĩ nhiên đã thất bại. Này bỗng nhiên xuất hiện tình huống, mới là hết thệ kẻ cầm đầu. Ai, vậy ta đây lục thể là không phải phế bỏ. Chu Hiền cảm giác buồng tim của mình tại ầm ầm nhảy lên. Này đúng là không có, hoặc là nói, đang bị cường hóa sau, cơ thể ngươi ngược lại sẽ càng mạnh hơn. Martin lù ở kinh lại là tỉ mỉ quan sát một trận, vừa thấy kỳ quái nói, thật là kỳ quái, tại sao thân thể tố chất của ngươi Cảm giác so với ban đầu muốn hơi chút chênh lệch. Martin lù ở kinh vòng quanh Chu Hiền nguyên bản thân thể lại là quay một vòng, cuối cùng nếu như lắc đầu một cái. Cảm giác gì so với ban đầu chênh lệch. Không rõ ràng, thế nhưng người thân thể này thật giống như quanh năm là sinh trưởng ở khuyết thiếu linh khí địa phương như thế, thực sự là kỳ quái, làm sao sẽ sản sinh biến hóa như thế. Nghe được Martin lù ở kinh câu nói này, Chu Hiền trong lòng đỗng nhiên thật giống phát hiện vấn đề chỗ ở. Kết hợp tình huống trước, Chu Hiền có một ít suy đoán. Trước đó ta đột phá năng lực kỳ thực đều là tới từ ở trong game thể xác mà cũng không phải là của ta bản tôn. Tuy rằng hệ thống sức mạnh có thể rất tốt chiếu rọi đến trên thân thể của ta, nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là nghề nghiệp khuôn sức mạnh mà thôi, tương tự với Long viêm lực lượng cùng 4 thánh lực lượng năng lực như vậy, tại của ta bản tôn mặt trên đều chẳng mạnh mẽ lắm. Mà lúc trước thời điểm, tam mạch thất luân ta cũng đều là thông qua hệ thống thể sát học tập, tại bản tôn mặt trên cũng không có. Ngoại trừ hệ thống khuôn sức mạnh của bản thân ở ngoài, Chu hiện tại những phương diện khác năng lực tuy rằng cũng chiếu rọi đã đến của mình bản tôn mặt trên, nhưng cũng không tính mạnh mẽ, nếu là Chu Hiển sử dụng trong lêm thể sát tiến hành đột phá, lần này thất luân quán thông hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần cùng như bây giờ chịu đến lớn như vậy thống khổ. hiện tại bắt đầu tái tạo cùng tu bổ cơ thể ngươi rồi. mắt tin lùi ở kinh nhìn hướng chu hiền vừa vặn này lưu vân quan bản thân liền là đại pháp khí, dùng để cho rằng đỉnh lô tuy rằng không đủ, nhưng là miễn cưỡng. chu hiền đem trên đất đóng kia hư hư thực thực mộ sẽ không hài hòa vật thể đặt ở lưu vân quan trung ương. đem tiên chi quả đập nát, sau đó bày ra tại thân thể của ngươi trên người, tiếp theo đem ngân rồng cho ta, ta trước tiên rót vào một cái sức mạnh, lại ấn ta nói bày ra tại trên người ngươi ngoại trừ nước sông hoàng tuyền ở ngoài những tài liệu khác chu hiền đều tại martin lũ ở kinh dưới sự chỉ điểm từng cái đem hắn đặt ở trên thân thể tại martin lũ ở kinh duy trì ảnh hưởng những tài liệu này tựa hồ từ từ tại hòa vào chu hiền thân thể sau đó cùng với đồng hóa nước sông hoàng tuyền cũng không hề bị tập trung vào trong đó cái này vật phẩm thuộc về giai đoạn thứ hai luyện tạo vật liệu chỉ có thân thể hoàn toàn chữa trị sau có khả năng sử dụng vật này Ừm. được rồi hiện tại dùng tam vị chân hỏa đến rèn đúc đi ha thật vất vả nhìn khôi phục một điểm nhưng thời điểm này Chu Hiền lại nghe được Martin Lũ ở kinh vậy không có thể tin một câu nói. "Nhanh lên một chút, thời giờ của ngươi cũng không nhiều đi nha. Không có cách nào tại thời gian trước đó hoàn thành, hậu quả chính ngươi gánh chịu a." Nghe được Martin Lũ ở kinh câu nói này, Chu Hiền cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng không hàm hồ, lập tức liền làm. Nhưng khiến người kinh dị chính là, ngọn lửa này tại bao trùm đến Chu Hiền bản tôn trên thân thể, dĩ nhiên không có đem mặt ngoài thân thể cho đốt cháy khét. Đang bị tam vị chân hỏa sau khi cắn bức, Chu Hiền mặt ngoài thân thể vật liệu từ phân giải đến gây dựng lại, lại tới dung hợp. Năm loại vật liệu từng người phát huy ra tương ứng tác dụng, đem toàn bộ tái tạo quá trình nối liền một cái chặt chẽ không thể tách rời toàn thể. Không lâu lắm, Chu Hiền liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ từ từ từ một đoàn thiếu nhi không thích hợp mổ xài vật thể khôi phục đã trở thành hình người. Đừng nói, nhìn lên tựa hồ còn mạnh hơn tăng lên một chút, cũng không phải khung xương loại hình cảm giác, mà là tựa hồ có một loại bên trong thân thể ẩn chứa sức mạnh rất lớn cảm thụ như vậy. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì cái này đều là sử dụng tu bộ vật liệu tiếp tục vặn chữa trị quan hệ, cho nên Chu Hiền thân thể nhìn qua có chút cứng ngắc mà không linh hoạt nhanh, cho thân thể của ngươi rót vào nước sông hoàng tuyền. Nghe được Martin lụ ở Kim lời nói, Chu Hiền lập tức đi tới, sau đó đem nước sông hoàng tuyền cho ăn xuống. Uống xong nước sông hoàng tuyền sau, thân thể tân sinh này mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt lõm lây, mà nguyên bản cái kia đờn đẫn thân thể cũng thuận theo trở nên nhu thuận mà linh hoạt. Liên phàm phất thật sự ếch sống lại như thế. Được, hiện tại ngươi giải trừ của mình kỹ năng, đem thần thức trả đến thân thể. Ừm. Nghe được Martin lụ ở Kim lời nói, Chu Hiền rốt cục trở về đã đến cơ thể chính mình. Thánh thể hóa 77 là thành đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Chu Hiền xem như là đại thở phào nhẹ nhõm. này, đong nhiên trong lúc đó, Chu Hiền chợt phát hiện trong cơ thể mình sức mạnh tựa hồ sinh ra một ít biến hóa kỳ dị, dĩ nhiên là toàn bộ biến thành màu xanh, cũng chính là đem mình hành hạ đến dục tiên dục từ nguồn sức mạnh kia. nhưng này thời điểm, Chu Hiền lại bất ngờ không có cảm giác đến thống khổ và khó chịu, ngược lại, ở trong cơ thể mình tăng mạnh thất luân dẫn dắt dưới, tuy rằng Chu Hiền tại nội thị bên trong đã thấy bên trong thân thể của chính mình năng lượng màu xanh, thế nhưng là bất ngờ, rất thoải mái. mà lúc này hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến. Viên mãn tăng mạch đạt thành, thất luân quan thông đạt thành, tại sức mạnh ảnh hưởng, người Long tộc lực lượng, đạo lực các loại sức mạnh đã dung hợp thăng hoa, người cơ sở sức mạnh đã từ đạo lực chuyển hóa thành chân nguyên lực, Long tộc chân nguyên, chân nguyên, nguyên lai like cái này năng lượng màu xanh là chân nguyên, hơn nữa còn là Long tộc chân nguyên. Tuy rằng bởi vì sử dụng bản thể đưa đến một loạt vấn đề, nhưng vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi. Hiện tại Chu Hiền không chỉ trong thân thể sức mạnh vào lúc này cũng đã nhận được thăng hoa, hơn nữa hắn cũng hiểu được hệ thống thân thể cùng mình bản tôn trong lúc đó, thật ra thì vẫn là có khác biệt. Thì như. Martin Lǔ ở kinh nói thân thể tình huống, bất quá này cảm giác từ tốt. Thân thể mới tựa hồ nắm giữ quần quần không đoạn sức mạnh, tuy rằng trên thuộc tính thật giống không có cái gì bay lên, nhưng Chu Hiền cảm giác lại ngoài ý liệu được. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đống nhiên mở ra cặp mắt của mình. Nguyên bản vậy hẳn là con mắt màu đen, lúc này dĩ nhiên lại thành Bích Nhãn Vương Đồng. Chương 156, Bích Nhãn Vương Đồng là thần tiên. Chậm rãi mở mắt ra sau, Chu Hiền sát theo đó nhưng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Toàn thân hắn thả lỏng, thân thể cũng tựa hồ tiến vào một cái rất yên tĩnh cảnh giới, chỉ có một rất thanh minh giác giờ phút này Chu Hiền Linh đài thanh minh thân thể cũng tiến vào một cái vi diệu trạng thái cả người tựa hồ ngủ rồi nhưng có rất tỉnh táo Mang nguyên bản Chu Hiền trong cơ thể thượng vàng hạ cám sức mạnh giống như đã nhận được tinh túy Long Viêm lực lượng bốn thánh lực lượng còn có cái kia kỳ quái thanh khí thậm chí còn có đạo lực lúc này đều hội tụ thành một luồng trong suốt sức mạnh tại Chu Hiền toàn thân bên trong chạy xuôi phát tại đan điền hợp ở bách hội hô đến nửa ngày Chu Hiền lúc này mới đem trạng thái của mình điều chỉnh trở về chân nguyên lực chân nguyên lực có thể làm đạo lực ma lực cùng nội lực thay thế sức mạnh Đối với sử dụng kể trên năng lực kỹ năng, sử dụng chân nguyên lực tiến hành khởi động, kỹ năng uy lực tăng lên 10%. Hệ thống mặt trên có một câu giản lược nói rõ. Bị tinh túy sức mạnh đến cuối cùng, chỉ còn lại có như thế một luồng, hắn nhìn một chút nhân vật thuộc tính, nguyên bản hẳn là đại biểu đạo lực màu xanh da trời thanh em tê, lúc này dĩ nhiên cũng đã trở thành màu xanh lục. Mà chu Hiền lúc này lớn nhất MP số lượng, lại cũng hạ thấp đã đến nguyên bản 1/2. Thế nhưng ta hiện tại cảm giác rõ ràng là mạnh mẽ hơn không ít. Chu Hiền nhìn chung quanh một trận, trên người mình thái cực đạo bảo thời điểm này đã bị rủi bất quá cũng còn tốt mình còn có dành trước đổi lại một bộ quần áo sau chu hiền lần nữa lấy ra long huyết chìa khóa quả nhiên tại sức mạnh của mình bị tinh túy sau chìa khóa mặt trên ẩn chứa cái cố này yếu ớt sức mạnh so với quá khứ càng thêm chói mắt rồi điều này hiển nhiên là của mình bản tôn thực lực tăng lên mang đến kết quả ồ ngay vào lúc này chu hiền lại phát hiện của mình kỹ năng vào lúc này dĩ nhiên toàn bộ biến thành màu xám linh hồn đạo phụ cần tinh túy u minh hỏa phụ cần tinh túy triệu hoán thần thú cần tinh túy một chuỗi giải kỹ năng tất cả đều cần tinh túy chuyện gì thế này? Chu Hiền thử lấy ra một tấm đạo phù, sau đó nhẹ nhàng đánh ra ngoài. ầm! Trên đất hòn đá nhất thời bị linh hồn này đạo phù đánh cho liệu sườn. Quan chủ, làm sao vậy? Nguyên bản đang xem cửa thanh liên tử đang nghe được cái thanh âm này sau, lập tức đi vào. Ê! không có gì, ta tại thí nghiệm một cái của ta pháp thuật mới. đuổi rồi thanh liên tử sau, Chu Hiền đánh giá vừa xuống đất trên cái danh to này, so với trước đây uy lực tựa hồ hơi hơi mạnh mẽ một điểm, cùng hệ thống nói ở trên 10% phần hồ cũng không kém nhiều lắm. chân nguyên lực. Chuyện này làm sao là chân nguyên lực? Thế nhưng Martin Lũ ở Kinh đang nhìn đến Chu Hiền sau. Nhất thời cả người đều giống như cứng lại rồi như thế. Ồ, oh, vừa mới chữa trị thân thể thời điểm vẫn không có tình huống, nhưng bây giờ, ngươi, ngươi dĩ nhiên đột phá? Đột phá? Chân nguyên? Chân nguyên a? Chưa kịp tu luyện nguyên thần ngươi, dĩ nhiên cũng đã đem sức mạnh trong cơ thể tinh túy đã trở thành chân nguyên. Ngươi làm như thế nào? Martin Lũ ở kinh vụng về hướng về Chu Hiền bên này liền với xoay chuyển tầm vài vòng. Đúng, cho ta xem một chút con mắt của ngươi. Mắt tin lù ở kinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hô to gọi nhỏ đã đến Chu Hiền trước mặt. Con mắt, ánh mắt ta làm sao vậy? Chu Hiền không hiểu ra sao. Mắt tin lù ở kinh kinh ngạc nhìn Chu Hiền con người, không thể tin lầm bầm, bích nhãn vương đồng. Quả nhiên là bích nhãn vương đồng, bích nhãn vương đồng. Hắn đang nói cái gì? Chu Hiền nhìn coi bên cạnh gương đồng, đem liền tụ hợp tới. Ồ. Chu Hiền phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút không giống nhau lắm rồi. Nói như thế nào đây, da dẻ trở nên càng thêm trắng non rồi, cả người khí chất giống như có một ít biến hóa tế nhị mà càng quan trọng hơn là con mắt của mình dĩ nhiên biến thành bích lục màu sắc, mà trung gian con ngươi càng là biến thành hình vuông. chuyện gì thế này? Chu Hiển chính mình cũng bị giật mình. Tam Mạch Thất Luân bị triệt để quán thông sau, định cảnh bên trong sẽ hiện ra một luồng lam lục màu sắc, cái này màu sắc sẽ phản ứng phản ứng tại trên ánh mắt, cái gọi là kỳ đồng lấp lánh hữu thần, thần quang lăng lăng mà hiện ra phương. mắt tin lù ở kinh lẩm bẩm một câu. câu nói này là có ý gì? ta còn có thể biến trở về đi sao? cha cha, ngươi cảnh giới này, không biết có bao nhiêu người muốn nước Ngươi dĩ nhiên nghĩ đến biến trở về đi. Mắt tin lũ ở kinh trong mắt hiện lên một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Cảnh giới này rất lợi hại phải không? Chu Hiền sờ sờ mũi, mặt như ngọc, bích nhãn vương đồng, hơi thở như rồng, đây là chân nhân dáng vẻ vậy. Cái gọi là bích nhãn phương đồng là thần tiên. Ngươi bây giờ cách thần đế con đường, đã bước ra bước thứ nhất. Bất quá có thể hay không che giấu một cái. Chu Hiền sờ sờ mặt của mình, cả người hắn khí sắc đều hiện ra một luồng tràn ngập sinh cơ sát thái. Cả người rực rỡ hẳn lên, bất quá cùng nguyên lai so với cũng không có bao nhiêu khác biệt. Có thể đôi mắt này dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Chu Hiền vẫn đúng là sợ hết hồn. Cái này dễ làm, người bây giờ trong cơ thể chân nguyên lực đang toàn lực hoạt động, người hơi hơi khiêm tốn một chút liền thành. Đối với tự mình biết sự tình, Martin lù ở kinh biểu hiện rất có phong phạm. Hơi hơi khiêm tốn một chút. Chu Hiền trong cơ thể chân nguyên tràn ngập bản thân, hắn hơi hơi đem sức mạnh của mình kiềm chế một điểm, nguyên bản vốn đã dị sắc con người, lúc này cũng rốt cục biến trở về nguyên bản răng dấp. thực sự là kỳ quái, người rõ ràng không có tu luyện nguyên thần, làm sao lại có thể đem sức mạnh của mình tinh túy đã trở thành chân nguyên đây? Ta nguyên bản còn dự định tại ngươi thành tựu nguyên thần sau sẽ chậm rãi cho ngươi đem sức mạnh trong cơ thể tiến hành tinh túy đây này. Martin Lù ở Kim nhìn thấy Chu Hiền tình huống bây giờ khá là nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Nguyên thần chính là hồn phách cùng ý thức dung hợp, mà đơn thuần ý thức chính là thần thức, muốn nắm giữ thần thức rất đơn giản, khiến thần thức ly thể cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng nguyên thần vật này, tu luyện độ khó lại nào chỉ là trưởng không thần thức gấp trăm lần. Cái năng lực này quả thực có thể nói là khủng bố. Chu Hiền chỉnh lý lại một chút, liền đem chính mình ngay từ đầu nguyên nhân nói cho Martin Lù ở Kim. Mắt tin lù ở kinh vòng quanh Chu Hiền lại là hầu nghi xoay chuyển hai vòng, rồi mới lên tiếng nói đến, chỗ ngươi đạo kỳ quái thanh khí đến tận cùng là cái gì? Chẳng lẽ là trước đây có Long tộc đánh vào bên trong cơ thể ngươi Long tộc chân nguyên? Chu Hiền lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Mắt tin lù ở kinh nhìn Chu Hiền, đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, hắn đung nhiên hơi kinh ngạc, vật này rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao trước đó ta đều không có làm sao lưu ý? Này, Chu Hiền cũng là cả kinh, trước lúc này chính mình thật giống cũng không có để ý quá nguồn sức mạnh này. Năng lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền mình lúc này cũng khá là ngạc nhiên. Bắt đầu giống như không có hướng về ta hỏi qua cái vấn đề này. Này có thể đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thiên cơ bị che đậy? Martin Lũ ở Kinh Trầm Ngâm nói. Có lẽ có khả năng này. Chu Hiền lần trước liền bù đắp một phen có liên quan với cái gọi là thiên cơ vấn đề, che đậy thiên cơ lời nói, có đôi khi là sẽ cho người theo bản năng quên có chút sự tình tồn tại. Hoặc là nói để một vài thứ gì đó tồn tại cảm giác trở nên Chu Hiền. Martin Lǔ ở Kinh cùng bắt đầu theo bản năng không để ý đến Chu Hiền trong cơ thể nguồn sức mạnh này, cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Hay là đây là một cái nào đó đại năng lưu tại trong cơ thể ngươi sức mạnh đi, chỉ bất quá hắn hay là không muốn để cho chúng ta biết sự tồn tại của hắn. Martin Lǔ ở Kinh cũng không tìm được manh mối, không thể làm gì khác hơn là nói như thế một câu. "Ừm. Bất quá ta pháp thuật tựa hồ có chút vấn đề. Ngươi biết là nguyên nhân gì sao?" Chu Hiền lại hỏi. "Đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề á nguyên bản khởi động ngươi pháp thuật lực lượng là đạo lực, thế nhưng ngươi đến như vậy một cái" bên trong cơ thể ngươi hiện có sức mạnh, có thể nói đều là chân nguyên rồi. Chân nguyên là so với đạo lực càng thêm cao tầng thứ sức mạnh. Dùng ngươi tình huống bây giờ, sử dụng đạo lực tiến hành khởi động sức mạnh, tự nhiên sẽ tạo thành chân nguyên lực lãng phí. Tuy rằng nhìn qua ngươi kỹ năng so với trước đây mạnh hơn, nhưng trên thực tế vẫn là lãng phí. Còn có như thế một cách nói. Chu Hiền vội vàng hỏi, vậy như thế nào tiến hành tinh túy? Đơn giản, chỉ cần thành tựu nguyên thần là được rồi. Martin lùi ở kinh vui sướng nói ra, thành tựu nguyên thần, cái này làm sao tới? Chu Hiền chân tâm đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Ừm. Nguyên lai like chuyện này cũng thật đơn giản, bởi vì ngươi phía trước cơ sở thật không tệ. Thế nhưng hiện tại lời nói, ngươi sớm nắm giữ chân nguyên lực, này nguyên thần muốn nắm giữ lên sợ sẽ không phải đơn giản như vậy. Nghe được câu này, Chu Hiền không thể bảo là không hiếu kỳ, làm sao ta hiện tại nắm giữ chân nguyên lực, muốn thành tựu nguyên thần trái lại càng khó khăn. Đó là đương nhiên rồi. Martin Lù ở Kim nói ra, chân nguyên lực là do nguyên thần đến tiến hành chắt lọc cùng tinh luyện. Ngươi bây giờ mặc dù có chân nguyên, thế nhưng ngươi cái này chân nguyên không rõ lai lịch. Nếu như chờ ngươi có nguyên thần, từ nguyên thần bên trong sinh ra chân nguyên cùng ngươi trên thân thể sinh ra chân nguyên liền sẽ sản sinh xung đột, đến lúc đó ngươi liền sẽ bịch một cái biến thành một đoàn mưa máu. Lần này ngươi đã hiểu chứ? Vậy làm sao bây giờ? Ừm, chuyện này ta cũng chưa từng thử qua, bất quá ta đúng là có thể nghĩ một chút biện pháp giúp ngươi đem chuyện này giải quyết, ngươi cho ta một chút thời gian. Ta trước đó đang giúp ngươi làm nguyên thần phương pháp tu luyện, hiện tại muốn hơi chút thay đổi một chút rồi. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Có Martin lù ở kinh bảo đảm, Chu vậy cũng là yên tâm. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Có thời gian, làm thêm hai cái vũ khí đi ra. Ta khôi phục càng tốt, thực lực càng mạnh, càng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Còn có chính là bắt đầu thất kiếm, như vậy đồ đại bổ cũng đừng cho ta loạn. Martin lủ ở kinh cái này khí linh bên trong kẻ tham ăn vào lúc này đều không có đã quên này mạnh vụn. Chu Hiền nguyên bản cũng không cảm thấy này bắt đầu thất kiếm có gì ghê gớm đâu, nhưng bây giờ Martin lủ ở kinh như thế mấy câu nói. Lại làm cho Chu Hiền sâu sắc cảm thấy đau răng. Muốn bắt được này bắt đầu thất kiếm vậy thì mang ý nghĩa chính mình muốn đi cùng bảy cái đại đế người chơi tơ cờ đối với những kia có thể có thể rời núi lấp biển đại đế người chơi mà nói chu hiền động tác như thế phải nói là tìm đường chết đây này vẫn là tìm đường chết đây vẫn là tìm đường chết đây cảm giác này thật là đủ tao rồi chu hiền cười khổ lắc đầu một cái nói đến nhất định nhất định phải là bắt đầu thất kiếm không thể sao đó là đương nhiên rồi ta cần không vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thất kiếm bản thân mà thôi càng là cần long tộc số mệnh mà bắt đầu thất kiếm chính là một cái lựa chọn tốt nhất ta cũng sẽ không bị long tộc nguyền rủa thương tổn được đến lúc đó bắt lại bắt đầu thất kiếm, sau đó lợi dụng Long tộc số mệnh đến huyền nhượng ấu kim thiên khôi kiếm, đến lúc đó ngươi nhất định có thể nhìn thấy bản đầy đủ vốn ô kim thiên khôi kiếm. Martin lù ở Kim câu nói này, để Chu Hiền nghĩ tới cái kia tu la tộc chấn thủ sứ nhắc qua cái từ kia hợp thành, chạm long kiếm. Nếu là ô kim thiên khôi kiếm trước đây gọi danh tự này, Martin lù ở Kim bây giờ đối với Long tộc thái độ, tựa hồ thật là có chút có thể nói còn nghe được. Bất quá đáng tiếc, cái kia Long đài mặt trên không có khí linh, nếu không, bên kia cần phải cũng có thể giúp đỡ được việc. Thượng cổ tam đại kỳ vật một trong Long đài. Hẳn là cùng ấu Kim Thiên khôi kiếm ngang nhau cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ món đồ kia ngoại trừ cho rằng Martin lụ ở Kim Khôi lỗi con rối ở ngoài, tựa hồ liền không có gì khác để dùng rồi. A, đúng, quên hỏi một cái, ta đây thân thể, hiện tại cái này không sao chứ? Xách, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào giúp ngươi làm. Yên tâm đi, thân thể này tuyệt đối so với ngươi nguyên lai like chỉ tốt không xấu. Chỉ là ngươi nội tình. Hiện tại tựa hồ có chút mỏng, cho dù phạt mao tẩy tủy, hiệu quả cũng e sợ không coi là quá lớn, bởi vì thân thể của ngươi tựa hồ đã đối với linh khí không mẫn cảm rồi. Ha, cái vấn đề này thật là phức tạp, ngươi tự mình giải quyết đi. Nay mặc kệ Martin Lũ ở Kinh Sự Tỉnh, hắn không hiểu rõ cũng là chính xác, bởi vì Chu Hiền thân thể này sử dụng là bản thể, bản thân liền là từ một thế giới khác tới. Được rồi, ta trước tiên không quấy rầy ngươi rồi. Phía ta bên này cũng có một số việc muốn nghiệm chứng. Chu Hiền rút ra hai cái tồn kho vũ khí ném cho Martin lụ ở Kim, sau đó liền lấy ra Long Huyết chìa khóa, tiếp theo, liền sử dụng vừa mới làm lạnh vị diện truyền tống, đem chính mình truyền tống ra không gian này. Hô, một trận thời không lưu chuyển. Chu Hiền liền xuất hiện lần nữa ở bên trong phòng của mình. Làm sao? Nhưng Chu Hiền một xem trên tay của chính mình, nguyên bản hắn cảm thấy nên bị mang tới bên này thế giới tới long huyết chìa khóa, cũng không có tồn tại. Vật kia vẫn như cũ lưu tại trong thế giới game. Này dĩ nhiên cùng mình dự liệu không giống nhau. Chương 157, Nguyên thần tình báo. Chìa khóa cũng không hề cùng Chu Hiền tưởng tượng như thế xuất hiện tại thế giới hiện thực. Kết quả, hiện tại Chu Hiền phát hiện mình hành động không chỉ không cách nào chứng minh long mộ kế hoạch nội dung cụ thể liền ở thế giới hiện thực, hơn nữa càng quan trọng hơn là Bọn hắn liền hiện tại chuyện cần làm manh mối đều đồng thời vứt bỏ. Đây mới là nhức đầu nhất sự tình. Thời điểm này, Chu Hiển chỉ có thể lại đi xin nhờ Huy ca rồi. Nhưng hôm nay đã đêm xuống, lúc này sẽ đi qua hiển nhiên là không thể thực hiện được, muốn qua nhất định muốn đợi được ngày mai, nếu không, Chu Hiển trở về e sợ cũng đã nửa đêm. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu một cái, sau đó cầm lên bên cạnh hát thiết đầu đội lên đầu mặt, hay là trước đi trò chơi xem một chút đi. Đúng rồi, nói đi nói lại, chính mình hôm nay thật giống đã lặp lại đăng nhập vào trò chơi thật nhiều lần chứ. Mang lên hắc thiết đầu Chu Hiền liền tiến vào đăng nhập giới diện, hệ thống đến ngược vẫn như cũ xúc mục kinh tâm đặt ở nơi nào. Không biết Long Mộ trong kế hoạch có hay không ở đây tương quan nội dung. Nhìn thấy cái này đến ngược, Chu Hiền liền nghĩ đến Huy Ca Long Mộ kế hoạch tư liệu. Quả nhiên, không đem tư liệu nắm bắt tới tay vẫn là không yên lòng a. Lắc đầu một cái, Chu Hiền liền đăng nhập vào trò chơi bên trong. Chỉ là Chu Hiền mới vừa tiến vào trò chơi, cả người hắn lại tựu như cùng là say xe, xe như thế, cả người cứ như vậy trời đất quay cuồng, Chu Hiền vùng vây 2 phút, liền ngã rầm trên mặt đất. A, loại này đầu váng mắt hoa cảm giác Để Chu Hiền một hồi lâu giấy rửa. Một lát, hắn mới từ loại cảm giác này bên trong phục hồi tinh thần lại. Xem ra, vừa mới hẳn là thế giới game thân thể đang cùng ta thế giới hiện thực thân thể đồng bộ rồi. Chu Hiền nhìn nhìn mình tay, hiện tại hắn sử dụng là trong thế giới game thể xác, thế nhưng trải qua đồng bộ sau, cái này thể xác cùng thế giới hiện thực thân thể đã không có khác biệt. Chu Hiền có thể cảm giác được bộ thân thể này bên trong ẩn chứa sức mạnh, nay cùng thế giới hiện thực bên trong trong cơ thể của mình sức mạnh cơ hồ là nhất trí. Xem ra, sử dụng thế giới hiện thực thân thể cũng không phải hoàn toàn không có lợi nha. Chu Hiền gật gật đầu. Thông qua phương thức này, Tựa Hồ có thể mang trong game thể xác cùng thế giới hiện thực thân thể trên lệnh thu nhỏ lại. Nhưng hệ thống thần thông quảng đại cũng làm cho Chu Hiền rất là thán phục. Hắn hiện tại thân thể sử dụng sức mạnh đã là chân nguyên lừa rồi, mà hệ thống vào lúc này cũng đem sức mạnh của mình toàn bộ chuyển đa hóa thành loại sức mạnh này. Tựa Hồ loại biến hóa này vẹn vẹn chỉ là dùng mấy phút mà thôi. Hiện tại lời nói đi trước thu thập một ít phương pháp phối chế đi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, dựa theo Trương Thái Hạo cách nói, là đại đế người chơi trả mặt. Đồng dạng quyết định tham gia tô tiểu nguyệt tiến hội Chu Hiền, Hiển nhiên cũng là chạy không thoát tại gặp phải lần trước người áo đen sau, hiện tại Chu Hiền ý thức được, mình bây giờ cần không chỉ là thực lực, càng là cần có thể bảo vệ mình tính mạng phương pháp. Ở trong đêm, có trở về thành thành anh, thoát ly bữa trú, con rối thế thân loại hình trang bị. Thế nhưng tại thế giới hiện thực thời điểm, cũng không có vật như vậy đến giúp đỡ chính mình, Chu Hiền nghĩ tới phương pháp chính là tự mình động thủ, ăn no mà gẫm. Cũng không phải tất cả đạo cụ cũng phải cần kỳ chân vật liệu mới có thể hoàn thành. Một số thời khắc, lợi dụng thế giới hiện thực đã có được vật liệu cùng thủ đoạn, hay là cũng có thể chế tạo ra một ít hữu dụng trang bị cùng vật phẩm. Lợi dụng những thứ đồ này đến giúp đỡ chính mình đạt được ưu thế là một cái rất tốt tuyệt hạng. Ngoài ra, ta còn cần lực lượng cường đại hơn nữa. Đem sức mạnh toàn bộ chất lọc trở thành chân nguyên lực sau, Chu Hiền rõ ràng cảm giác thân thể của mình càng thêm thông suốt rồi, mình bây giờ trạng thái có thể nói là dị thường hài lòng. Nhưng Chu Hiển sẽ không quên mình bây giờ lớn nhất em về cũng chính là chân nguyên lực, chỉ có nguyên bản đạo lực giá trị cao nhất một nửa. Nói cách khác, Chu Hiền kéo dài tắt chiến thời gian, cũng cơ hội là suy yếu 1/3 đến một nửa loại trình độ này. Vì bù đắp cái này tổn thất, Chu Hiển cần lực lượng cường đại hơn nữa tiến hành bù đắp. Thì như, Nguyên Thần, Chu Hiền cũng không vẹn vẹn chỉ là đem hy vọng ký thác vào Martin Lù ở kim nơi này. Ở trên thị trường cũng có rất nhiều cơ cấu tình báo. Chu Hiền một bên tại trên diễn đàn mở tổ tìm hỏi dò có liên quan với Nguyên Thần vấn đề, một bên tại trong thế giới game thu thập các loại có liên quan tình báo. Đừng nói, Nguyên Thần vật này, ở trong game vẫn đúng là không phải hoàn toàn không có. Tốn mất không nhỏ một bút tiền tài, Chu Hiền cũng thuận lợi lấy được mình muốn tình báo. Ở trong game, Nguyên Thần tồn tại đã bị xác nhận. Bảy cái đại đế người chơi không có ai có thể đi khảo chứng, thế nhưng 12 tán nhân 36 thiên tướng những tồn tại này ngược lại là có không ít tin tức tương quan, trong đó có nguyên thần. Tuy rằng tư liệu không nhiều, thế nhưng tương quan tình báo vẫn là đối chu hiền trợ giúp rất lớn. căn cứ những tin tình báo này, nguyên thần tu tập bình thường là bắt nguồn từ một kỳ ngộ nhiệm vụ. Tương tự với thiếu niên, người xương cốt tinh xảo, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi như vậy tương tự kỳ ngộ nhiệm vụ sau liền có khả năng gặp phải chân chính thần tiên. Sau đó bị truyền thụ nguyên thần tu luyện pháp môn. đương nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. khi lấy được pháp môn tu luyện sau. Người chơi còn muốn đi thu thập các loại vật liệu đến tiến hành phạt mao thạch thủy. Sau, chính là bắt đầu tiến hành tầng thứ nhất giai đoạn tu luyện. Đại khái phải trải qua 10 đến 12 cái nhiệm vụ sau mới có thể có được nguyên thần. Mà nguyên thần tác dụng cũng phi thường ngạc nhiên, kỹ năng tăng cường cùng tăng lên những này đừng nói rồi. Tu luyện nguyên thần sau, người chơi đối với pháp thuật độ chịu đựng cũng sẽ dần dần vững bước tăng lên. Ma tối rõ ràng nhất, nhưng là vẻ ngoài phía trên biến hóa. Đầu tiên, bề ngoài sẽ thoát thai hoán cốt đến tuyệt đối khỏe mạnh trạng thái, biểu hiện như vậy ngay tại ở trên người mình hết thảy bệnh độc cùng rủa đều sẽ biến mất cả người sẽ hiện ra phi thường hoàn mỹ trạng thái. Tiếp theo, con mắt của hắn sẽ biến lam, con người biến vùng, bất cứ lúc nào ở vào vạn lý tinh không thiên lam định cảnh, gân cốt da rẻ như trẻ con trắng non nhắn nhủi bóng loáng mềm mại, do bên trong hai bên ngoài phát ra tia sáng, xương sọ lần thứ hai sinh trưởng làm ngũ nhạc to lớn, mũi sẽ nhô lên đến. Không vẹn vẹn chỉ là trên mặt biến hóa, vào lúc này, người chơi thân thể cũng sẽ có điều biến hóa. Đầu tiên, người này eo sẽ càng ngày càng mảnh, ổ bụng tự động hướng về sống lưng co rút lại, trước khoang kệ sát phía sau lưng. Biến hóa như thế sẽ kéo dài 100 ngày được gọi là trăm ngày trúc cơ. Mà ở sự biến hóa này sau khi hoàn thành, người này tất cả ngôn ngữ có thần chú tác dụng, dường như ngôn linh bình thường, hắn lúc này sẽ tinh đủ không tư dâm, khí đủ không tư thực, thần túc không tư ngủ, suốt ngày tâm thần sảng khoái, tinh thần sảng khoái, trong cơ thể cũng sẽ tản ra thanh lưu thanh nhã hương thơm. Tại trải qua cái trạng thái này sau, người chơi sẽ phát hiện mình thuộc tính cùng kỹ năng biến hóa, cái này. Mà Chu Hiền càng chú ý tới, có người nói tu luyện nguyên thần người chơi, tại thế giới hiện thực cũng sẽ trở nên tinh thần cùng tràn ngập sức sống. Nhưng này tự hồ chỉ là tin tức ngầm mà thôi. Thật giống cũng không hề bị nghiệm chứng. Ta còn nhớ rõ cái kia hồn niệm tựa hồ cùng Nguyên Thần cũng có quan hệ chứ. Điểm này Chu Hiền làm sao có khả năng quên. Hồn niệm vật này cũng từng tạo thành quá một ít rất biến hóa đặc biệt. Nguyên Thần không được lời nói, hay là còn có thể từ hồn niệm nơi này nhận được tin tức. Có quan hệ Nguyên Thần lưu lại trong tin tức, rất nhiều đều là liên quan với Nguyên Thần phương pháp tu luyện loại hình tồn tại. Có thể Chu Hiền cũng phát hiện, có liên quan với tu luyện Nguyên Thần chú ý hạng mục công việc những thứ này. Lại căn bản cũng không có, mà có liên quan với hai loại chân nguyên xung đột tình huống nói rõ, cũng là hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Điều này cũng chẳng trách, ngoại trừ Chu Hiền, còn có ai sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ đây? Nguyên bản, cái gọi là chân nguyên hẳn là từ nguyên thần bên trong sinh ra. Nhưng Chu Hiền hiện tại trong thân thể lại xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa, hắn chân nguyên từ đan điền bắt đầu sản sinh, sau đó quy về huyệt bách hội. Mà ở Chu Hiền tu luyện nguyên thần sau, nguyên thần liền sẽ sản sinh chân nguyên, thoải mái cùng tình túy người trời thân thể. Mặc dù không có tương quan tình báo, nhưng Martin Lù ở Kim bên kia ngược lại là có kinh nghiệm. Căn cứ Martin Lù ở Kim cách nói, hai loại sức mạnh nếu như gặp gỡ lời nói, tại chỗ khác cũng còn tốt. Thế nhưng bởi vì đều là trên cơ thể người nội bộ lời nói, thì sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này trực tiếp đưa đến hậu quả, chính là cái này chút lẫn nhau bài xích chân nguyên lực sẽ từ trong cơ thể nhanh chóng nổ tung đi ra. Martin Lù ở kinh trước đó Chu Hiền đến lúc đó sẽ biến thành một đống thịt băm, câu nói này hoàn toàn không có nửa điểm khoa trương, mà là tả thực miêu tả. Tuy rằng Martin Lù ở kim nơi này có tu luyện nguyên thần pháp môn, nhưng Chu Hiền vẫn không có quyết định ngay lập tức sẽ tới tay, hắn vẫn không có biến thành một đống không thể miêu tả vật thể dự định. Về phần kỹ năng rèn luyện, ở trên mặt này cũng có thuyết minh bất quá tựa hồ bởi vì tư liệu rất ít quan hệ, cho nên càng thêm tình huống cụ thể căn bản không tra được. xem ra nguyên thần cũng là một cái vật hi hẳn a. tương đối với đại đế người chơi các loại đồn đãi mà nói, có quan hệ nguyên thần nói rõ cùng thuyết pháp tựa hồ tương đối ít. chu hiền đang trai nhìn thời điểm, liền tương quan bắt quái thiệp đều không tra được bao nhiêu. điều này cũng chẳng trách, có đại đế người chơi nhân vật chính vầng sáng chu ngọc phía trước, này tình huống ở phía sau lại có bao nhiêu người để ý đây. mọi người thông thường đều yêu thích nhìn trầm trầm tốt nhất xem, thế là phía sau tồn tại, cứ như vậy thường thường dễ dàng bị người quên. như vậy quên. Kỳ thực cũng thật không tệ, chính vì như vậy lời nói Chu Hiền hiện tại kiểm tra đến trong tin tức, các loại bắt quái nghe đồn gì gì đó cũng tương đối ít, càng có giá trị nguyên thần tình báo tương quan cũng tương đối nhiều. Phương diện này cùng mình trước đây kiểm tra đại đế người chơi kết quả bị một đám bắt quái tin tức cho chỉnh trong gió nuột ngang thực sự tốt hơn nhiều. Đại đế người chơi bên kia khẳng định biết càng thêm cận kẽ tình báo, không biết lần sau hội nghị có hay không trao đổi tình báo khả năng. Nhưng nghĩ như vậy, Chu Hiền cảm thấy tựa hồ không có khả năng lắm. Dựa theo vấn đề cách nói, này người thứ 84 là không thể tồn tại, mà bắc đầu cũng đã nói lời tương tự. Nếu là mình thật sự đã trở thành người thứ tám, cái kia tất cả dễ bản, có thể mình bây giờ, chỉ là dường như lúc trước cái kia mấy trăm người như thế, chỉ là tại tiến hành nhiệm vụ trong quá trình mà thôi. Mà chính mình nếu thật sự đã trở thành đại đế, cũng chưa chắc có thể cùng bọn hắn giao thiệp, gần nhất cái kia cho người bất an nghe đồn, Chu Hiển cũng khá là lưu ý. Đi một bước xem một bước đi, ngày mai trước đi tìm Huy ca, đem long huyết chìa khóa tình huống hỏi rõ. Chương 158, sẽ ở đâu? Tung tung tung. trương Thái Hạo cửa phòng bị người gõ. thiếu gia, ngươi muốn phân tích báo cáo đã có kết quả." Những kia khôi lỗi vật liệu chỉ là rất phổ thông một đầu dây nối mà thôi, không có chỗ kỳ quái gì, chỉ bất quá tại đây chút một đầu dây nối bên trong, tựa hồ phát hiện một ít cùng lúc trước thần bí bệnh độc như thế màu đen vật chất. Đi vào là Trương Thái Hạo hầu gái Lưu Ly, trong tay nàng còn cầm một cái USB. Từng đem USB tổn trữ khí tiếp nhập máy vi tính, một phần tương quan file liền xuất hiện tại Trương Thái Hạo trước mặt. Ta nhớ được, tại Long Mộ thế giới có một cái gọi là linh khí đồ vật, đúng không? Đối mặt Trương Thái Hạo hỏi dò, Lưu Ly một mặt mờ mịt, nàng cũng không phải loại kia trò chơi chúng. Được rồi, Bất quá có cái này, hiện tại phân tích cũng đủ rồi. Nếu như suy đoán của ta không sai, hay là chúng ta có thể tại thế giới hiện thực làm ra cùng thế giới game nắm giữ ngang nhau hiệu quả một ít kỳ lạ vật phẩm. Trương Thái Hạo có chút đáng tiếc, chính mình không có cách nào phân tích trong game khái niệm, nếu là có thể đem trò chơi đồ vật bên trong tiến hành phân tích thấu triệt lời nói, nói không chắc càng có hiệu quả. Thế giới hiện thực bên trong sử dụng kỹ năng sao? Hắn lẩm bẩm, sau đó mở ra một phần khác văn kiện, tại phần văn kiện này bên trong, xuất hiện một cái hư nghĩ ảnh hình người, mà cái này ảnh hình người mặt trên, nhưng là vô số đường nét nếu là Chu Hiền nhìn thấy màn này lời nói nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên này không phải là tại thế giới game tiến hành nội thị thời điểm nhìn đến hình ảnh sao thiếu gia đây là vật gì Lưu Ly không chịu nổi hiếu kỳ sau đó hỏi một câu một ít nho nhỏ nghiên cứu mà thôi ta hoài nghi thế giới của chúng ta cùng bên kia Long mộ thế giới trong lúc đó nói không chắc có liên hệ gì ta hiện tại đang tại đối với hắn tiến hành thí nghiệm Lưu Ly có chút không nghe rõ đầu tiên trò chơi đồ vật bên trong tại xuyên thấu trò chơi sau có thể thuận lợi tiến vào thế giới này trong này nói rõ một điểm rất trọng yếu cũng chính là song phương cơ bản pháp tắc là giống nhau nói cách khác cũng chính là vũ trụ hàng số là giống nhau bất ngờ lưu ly tựa hồ đối với phương diện này trái lại càng hiểu hơn nói cách khác hàng số tự lăn là giống nhau sao ừm nếu như hàng số tự lăn bất đồng lời nói bên kia đồ vật xuyên thấu đến bên này còn có bên này đổ vật xuyên thấu đến bên kia cũng có thể sẽ sinh ra bất ngờ biến hóa có thể là bên này đồ vật trở thành đạn hạt nhân nổ tung cũng có khả năng là bên kia vật chất sản sinh dập tắt thế nhưng những tình huống này đều không có phát sinh lời nói như vậy chúng ta hay là có thể mang bên kia thế giới cho rằng cùng chúng ta bên này giống nhau tồn tại. trương thái hạo suy nghĩ một chút, ừm, tuy rằng vị diện không giống, thế nhưng đại thế giới pháp tắc là giống nhau. này nói rõ cách khác, hai cái này vị diện nhưng thật ra là ở vào cùng một cái. ân, dùng hệ tinh bích để hình dung hay là có thể. loại này không khoa học từ ngữ, lưu ly trái lại nghe không hiểu rồi. nói tóm lại, nếu như có thể tìm tới hai cái thế giới sai biệt liên hệ điểm, tại thế giới hiện thực sử dụng trong game chiêu số cùng kỹ năng lời nói, hay là cũng là có thể làm được. đây mới là ta muốn. Chân chính giàu có tính khiêu chiến sự tỉnh. Cái kia những tuyến đường này gì gì đó, đều là trong trò chơi tồn tại sao? Lưu Ly nhìn màn hình máy vi tính bên trong hình ảnh, không khỏi kỳ quái hỏi, ta tại thế giới hiện thực bên trong căn bản cũng không có xem qua như vậy vật tương tự cùng tồn tại, giống như không giống như là mạch máu cùng tinh mạch loại hình đồ vật chứ. Người có thể như vậy nhìn. Trương Thái Hạo nói ra, đây là ở trong game tăng mạch, đây là thất luân, đây là đạo sĩ đạo lực vận hành lộ tuyến, này là ma pháp sư pháp lực hoạt động nguyên lý. Trương Thái Hạo đem những vấn đề này toàn bộ đều viết ở phía trên này. Nguyên bản ở trong game giải thích đều là một ít tương tự văn ngôn văn đồ vật, nhưng trương thái hạ mạnh mẽ đem những kia văn ngôn cho biến thành cùng khoa học đặt ở cùng một chỗ giải thích có hiện đại cảm giác kỳ hoa. Cách làm như thế cũng chỉ có thế giới hiện thực mới tồn tại, thả trong tiểu thuyết như vậy tình tiết quả thực chính là bị vùi dập giữa chợ địa phạm. Ai sẽ nghĩ tới đây sao thái quá sự tình đây? Cái kia thiếu gia, ta lui xuống trước đi rồi. Đối diện với mấy cái này trò chơi đồ vật bên trong, lưu ly cảm giác áp lực thật lớn. Ừm. Tại đối phương sau khi rời đi, trương thái hạ một lần nữa đem tinh lực đưa lên ở trước mắt này trên màn hình. Đây là ta bao vây đồ vật bên trong." Chu Hiền tại nhìn thấy Huy ca thời điểm, hắn lúc này khí sắc muốn so ngày hôm qua tốt hơn một chút một điểm. Bất quá bởi vì thời gian chặt chẽ, cho nên Chu Hiền liền trực tiếp tiến vào đề tài. "Đúng, ta lúc đó tại bưu kiện bên trong cũng chỉ phát hiện cái này trang bị. Hơn nữa nắm bắt tới tay sau, lại liền trói chặt." Chu Hiền đem tình huống lúc đó, còn có mình và Trương Thái Hạ phân tích đều rõ ràng mười mươi giảng cho Huy ca. Chuyện này, Huy ca hiển nhiên cũng bị đi qua động tác của mình cho mê hoặc. Đoạn kia ký ức thiếu hụt, để hiện tại Huy ca căn bản không tìm được manh mối. Huy ca, ngươi cảm thấy đồ vật có thể hay không bị giấu ở thế giới hiện thực? Dù sao, hai cái thế giới tựa hồ là có thể tương thông. Ngươi lúc ấy nói không chắc biết chút ít cái gì, hẳn là sẽ không giấu ở thế giới hiện thực. Huy ca suy tư một chút sau nói ra, ta hẳn là không sẽ làm chuyện như vậy. Dựa theo cách làm của ta, nếu là đồ vật sẽ giấu ở thế giới hiện thực lời nói, ta nên tại thế giới hiện thực bên trong để vào một ít nhắc nhở. Thế nhưng ta nhưng không có làm như vậy, mà là đem mấy thứ phát ở biểu kiện bên trong. Nói đến, này biểu kiện bản thân cũng hẳn là một cái nhắc nhở mới đúng. Thế nhưng. Cái này bưu kiện tựa hồ cũng không hề mang đến bao nhiêu nhắc nhở, bên trong thậm chí chỉ có một chiếc chìa khóa. Đây chính là vấn đề lớn nhất vị trí. Dựa theo Huy Ca cách nói của ngươi, cái kia chính là chiếc chìa khóa này rất có thể là tại trong thế giới game hữu dụng. Chu Hiến hỏi. Huy Ca gật gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Nhưng là, căn cứ ta cùng bằng hữu ta thảo luận, chiếc chìa khóa này mặt trên chỗ nói tình huống, tựa hồ nói rõ trong thế giới game không nên có tình huống như vậy a. Tại trong thế giới game, một chiếc chìa khóa miêu tả thông thường đều là có thể mở ra 20 địa khu cửa lớn hoặc là tương tự ý tứ mà ở trong game bình thường cũng chỉ có rác rưởi mặt trên mới có thể xuất hiện không có bất kỳ tác dụng loại hình lời nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cái này sử dụng máu rồng kết tinh chế tạo chìa khóa tại mất đi nguyên bản máu rồng kết tinh uy năng sau xác thực đã không có gì dùng vật này ngoại trừ cho rằng chìa khóa thật đúng là cùng rác rưỡi không hề khác gì nhau hệ thống tại miêu tả phương diện có lúc cũng sẽ không phi thường nghiêm cẩn có lúc thì sẽ đem điều kiện từng cái từng cái xếp ra đến là không phải bởi vì nguyên nhân này hệ thống bản thân miêu tả sinh ra nói dối Chu Hiền suy đoán cũng có khả năng như vậy. Như vật này không phải ta lưu lại lời nói, ý nghĩ của ta khả năng giống như ngươi, nhưng ta là không sẽ làm chuyện như vậy. Ngươi xem, ta dùng trước cho ngươi thiết kế một cái huấn luyện vô hạn bức trò chơi nhỏ đúng không? Huy ca đem chuyện lúc trước lấy ra. Ừm. Chu Hiền đương nhiên sẽ không quên. Trên thực tế, cái này trò chơi nhỏ bây giờ còn tại hắn hắc thiết đầu bên trong để đó đây này. Tại cái trò chơi này bên trong, tuy rằng ta áp dụng tiếp đồ đều là từ internet tìm đòi, thế nhưng từng cái thiết kế ra được động tác cùng nội dung vở kịch đều cũng có hàm nghĩa. Mà ta nếu là biết chúng ta sẽ mất đi ký ức lời nói, Nhất định sẽ lựa chọn loại này nghiêm cẩn phương thức, mà không phải dùng một cái cầu thả phương pháp. Cho nên manh mối khẳng định tại đây đem nếu như miêu tả mặt trên, huy ca kết luận như chặt đinh chém sắt. Nhưng này miêu tả nói địa phương không phải là thế giới hiện thực, mà là trong game thế giới lời nói, cũng không có khả năng làm a. Bởi vì nếu là thế giới game lời nói, làm sao có thể sẽ gặp phải hệ thống quản lý không tới địa phương? Ừm. Thế nhưng ta đặc biệt sử dụng bao vây bọc lại long huyết chìa khóa, ta tại sao phải làm như vậy? Kỳ thực cũng là một loại ám chỉ, ám chỉ chìa khóa có thể mở ra địa phương cũng chính là ẩn giấu đi cái kia long mộ kế hoạch địa phương bí mật chắc chắn sẽ không là trừ thế giới game bên ngoài những chỗ khác huy ca suy luận cũng có chút chính xác bởi vì chỉ có một kiện vật phẩm lời nói căn bản cũng không cần làm được phiền toái như vậy không đúng còn có một cái khả năng chính là ta cầm tới tay thời điểm vật này cũng đã là bao vây ê chu hiền càng nghe càng loạn thế nhưng hắn cảm thấy huy ca cách nói cũng có đạo lý bởi vì chính mình khi lấy được chìa khóa sau chiếc chìa khóa này cũng đã bị khóa lại rồi nói đến lời nói ta giống như hẳn phải biết cái này long huyết chìa khóa mới là chu hiền chính mình cũng mà miệng Ngươi biết. Huy Ca tò mò nhìn Chu Hiền. Ừm, ta cảm thấy ta hẳn phải biết. Ngươi đã gặp cái kia công trình sư, ta cảm thấy rất có thể chính là ta phụ thân. Chu Hiền trầm ngâm một tiếng sau liền nói như thế. Phụ thân ngươi vẫn là trò chơi người phát triển. Huy Ca rất ngạc nhiên. Chu Hiền gật gật đầu. Chỉ là Chu Hiền phụ thân tại sớm mấy năm thời điểm cũng đã rời đi nhân thế, tại muốn biết những tin tức này, sợ là không dễ như vậy. Vậy ngươi cụ thể biết cái gì sao? Đối mặt Huy Ca cái vấn đề này, Chu Hiền chỉ có thể tiế nối lắc đầu, không biết. Tại ta trong đầu đại khái ký ức. Đại khái cũng chỉ có một mơ hồ ấn tượng mà thôi. Tựa hồ là đang nói ở trong game nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu cái gì? Công ty game muốn nghiên cứu gì gì đó đồ vật, vậy cũng có nhiều lắm. Muốn tìm được này muốn nghiên cứu cái gì, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Xem ra thật không dễ xử lý a. Hay là dùng phương pháp của ta đi. Nếu là ngươi có thể ở trong game tìm tới cái gì không thể sử dụng kỹ năng địa phương, ta cảm thấy liền có thể là nơi đó. Không thể sử dụng kỹ năng địa phương. Lúc này, Chu Hiền trong đầu đống nhiên nghĩ tới một cái tuyệt đối không khả năng sử dụng kỹ năng địa phương. Nếu như là nơi đó, có lẽ có khả năng. Đúng. Nếu như là nơi đó, nói không chắc tiểu có khả năng rồi. Nghĩ tới khả năng này sau, liên quan, Chu Hiền nguyên bản là cái tiêm mơ mơ hồ hồ ký ức, giống như đang từ từ trở nên rõ ràng, trong đầu hình ảnh càng là từ từ tại trước mắt của mình hiện hiện. Nếu như mình đoán không lầm, chỗ đó xác thực có thể. Trước 160, lễ vật cùng tình báo. Cái này tên là Lưu Tiểu Văn Nữ Hải, ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, so với Chu Hiền còn nhỏ không ít, nhưng nhìn lại tựa hồ đang cố ý làm bộ thành thục rằng, Tỷ tỷ đại nhân lời nói vô cùng ôn nhu, hơn nữa thiệt lương, tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng có lúc nàng sẽ ở những người khác không thấy được địa phương giúp ta xử lý khắc phục hậu quả loại hình. Nói đến, có thể cùng tỷ tỷ đại nhân đồng thời, có thể nói là ta ở trên thế giới này vui vẻ nhất sự tình, rồi, cho nên muốn cho tỷ tỷ mua sắm lễ vật ý nghĩ, tại ta trong đầu xuất hiện sau liền ức chế không được nữa à? Tuy rằng tên thiếu nữ này tựa hồ có chút tính cách kỳ hoa, nhưng Chu Hiền phát hiện, nàng giống như là một cái rất hay nói tiểu cô nương, tuy rằng hai chân bại liệt bộ dáng, thế nhưng là phi thường rộng rãi. Dù sao chỉ là một đứa bé a. Chu Hiền nhìn tiểu cô nương này, đột nhiên có một loại chính mình đã trở thành trưởng bối cảm giác. Loại này cảm giác thành công. Nói ra thật đúng là có chút kỳ diệu a. Uy, ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói a. Bên kia Tiêu Văn nhìn thấy Chu Hiền tại hồn ở trên mây sau, lập tức bất mãn nói một câu. Ừm, có đang nghe. Chu Hiền hồi đáp. Được rồi, chúng ta trước tiên đi dạo một vòng đi, như vậy hẳn là khá hơn một chút, vừa nhìn vừa chọn. Lại là đi dạo phố. Ngày hôm qua cùng Hoàng Dĩ Nguyệt học tỷ đi dạo phố lưu trình. Chu Hiền theo bản năng đem hắn làm hắc lịch sử bao bọc lên. Hiện tại chính mình lại muốn cùng cô gái trên đường phố. Vừa vặn, ngươi liền ở ta mặt sau giúp ta đẩy xe đẩy đi. Giống như là tìm tới cái gì tốt sai khiến cu Ly như thế. Tiêu Văn khoái trai cười. Tạm thời nghe lời ngươi. Chu Hiền cũng không tiện đối một đứa bé phát giận. Cách đây một bên không xa chính là trung tâm thương mại rồi. Tuy rằng bệnh viện tâm thần vị trí có trên lệnh chút ít hoang vắng, thế nhưng hơi hơi ngoặt hai cái con đã đến trên đường lớn. Chỗ này liền náo nhiệt. Tuy nói là hạ thiên thế nhưng trung tâm thương mại trong sân rộng ở giữa là một cái suối phun. Thời điểm này ngược lại là hấp dẫn không ít người đi qua, còn có Tiểu Hải Tử ở bên trong chơi đùa. Thế là, những người này liền không biết đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Nhìn thấy những kia ăn mặc quần bơi tại suối phun trong lúc đó đùa giỡn Tiểu Hải Tử, Tiêu Văn quệt mồm lầm bầm một câu. Nơi này suối phun chế luyện thời điểm chính là lựa chọn an toàn suối phun. Nơi này vốn là cũng có thể nói là cho Tiểu Hải Tử chơi đùa cùng hấp dẫn khách hàng thủ đoạn. Chu Hiền vừa nói, một bên chú ý Tiêu Văn sắc mặt. Trên mặt của nàng lúc này quả nhiên có chút mất mát bộ dáng. Xem ra, nàng cũng không phải không thích như vậy chơi đùa chỉ là bởi vì chính mình không có cách nào đi qua cùng chơi đùa mà thôi a ngươi cũng muốn đi chơi một chút sao chu hiền lập tức hỏi không nên ta tại trong thế giới game có thể làm được so với thế giới hiện thực lợi hại trăm lần ngàn lần sự tình ta lại không là tiểu hải tử hừ ngươi không là tiểu hải tử ai là tiểu hải tử tên tiểu tử này để chu hiền cảm thấy có chút buồn cười nhanh đi thôi đi cho tỷ tỷ đại nhân mua sắm lễ vật đây mới là chuyện quan trọng nhất đến lúc đó bữa trưa ngươi cũng phải đồng thời mời khách tiểu gia hỏa giận dỗi rồi được được được Trong thế giới game, người chơi sử dụng thân thể là hệ thống đưa cho cho giả tạo tồn tại, tương đối với thế giới chân thực mà nói. Tuy rằng cảm giác lên không sẽ có cái gì khác biệt, thế nhưng ở trong lòng vẫn có một loại không chân thực cảm giác. Đến, chúng ta đi nhìn bên này xem. Tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ chỉ vào một nhà cửa hàng, sau đó đối với Chu Hiền kêu la. Chu Hiền ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa bị cửa hàng này tránh mắt bị mù. Đây là tiệm vàng A, ngươi xác định ngươi mang đủ rồi tiền. Nguy rồi, ta đã quên đây không phải trò chơi. Tiêu Văn Tựa Hồ đem trong game cái kia rộng rãi mình và thế giới hiện thực bên trong học sinh tiểu học chính mình cho nói là một rồi. Ê! lời nói như vậy, ta xem một chút. Tiêu Văn lấy ra một cái bóc tiền, thế nhưng bên trong Tựa Hồ cũng chẳng có bao nhiêu tiền tài. Không có điện tử thẻ tín dụng sao? Chu Hiền hỏi. A, Tiêu Văn lập tức lắc đầu. Không có tiền sao? Ta cho ngươi mượn một điểm đi. Một điểm quy hoạch đều không có liền không đầu ngóc nết chạy đến. Chu Hiền chỉ có thể lắc đầu. Không được. Ai biết Tiêu Văn vào lúc này nhưng có chút cố chấp, nhất định muốn là của ta tiền mua mới có ý nghĩa a? Cái tên nhà ngươi? Chu Hiền nhất thời dở khóc dở cười, chỉ là một cái học sinh tiểu học mà thôi, đã vậy còn quá hung hăng, cũng không biết đến tội cùng là cái nào đại đế người chơi đã vậy còn quá kỳ hoa, thu rồi như vậy một cái thủ hạ. Được rồi, đi chỗ khác xem một chút đi. Cuối cùng, Tiêu Văn Chỉ có thể là hiểu dịu, bị Chu Hiền đẩy xe lăn, hai người một đường ở trên đường đi dạo. Chỉ bất quá không bao nhiêu thời gian, thiếu nữ bụng liền phát ra ùng ục cùng ục âm thanh. Chu Hiền nhìn xem thời gian, bây giờ là 10 giờ. Tuy nói thời gian này xem như là giữa trưa, nhưng muốn nói ăn cơm, còn hơi có chút sớm. Nguy rồi, sáng sớm đã quên ăn đồ ăn. Chu Hiền lắc đầu một cái. Tên tiểu tử này so với bắt đầu biểu hiện đều không đáng tin. Được rồi, ăn cơm trước đi, ta mời khách. Chu Hiền đẩy nàng xe đẩy, liền đi tới bên cạnh một nhà rất được hoan nên phòng ăn. Đại khái là bởi vì mới 11 giờ quan hệ. Cho nên trong điếm không có bao nhiêu người. Gọi hai phần cơm trước sau, Chu Hiền lúc này mới an nhiên nghỉ tạm xuống. Hô, Chu Hiền, ngươi thật đúng là người tốt đây này. Tiêu Văn đối với Chu Hiền phát ra mỉm cười thân thiện. Không có gì, bất quá ta có chút nghĩ không ra, ngươi loại này tiểu bất điểm, làm sao cũng có thể bị đại đế người chơi vừa ý đây. Chu Hiền kỳ quái quan sát ra hòa này, Thứ liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Lưu Tiểu Văn một bộ rất thối bộ dáng, ngươi không biết đi, ta nhưng là rất lợi hại a. Câu nói này có chút không đáng tin, ngươi không tin phải không? Nhìn thấy Chu Hiền vẻ mặt, Lưu Tiểu Văn liền biết Chu Hiền cũng không tin mình vừa mới đã nói qua. Không phải không tin, chỉ là ngươi căn bản không có biện pháp thuyết phục ta a. Chu Hiền cũng chưa hề nghĩ tới muốn đối với đối phương người tàn tật thân phận có cái gì kỳ thị loại hình. Thế nhưng nàng bộ dáng này thật không có vấn đề sao? Sách, nếu như không phải xem ở ngươi đã từng giúp ta phân thượng, ta hiện tại cũng đã đem ngươi toàn thân bạch trần, sau đó ném tới nhà vệ sinh nữ đi rồi. Cũng thật là một cái ác thú vị tiểu quỷ. Ngươi vẫn đúng là có thể làm được. Này này, ngươi cũng không nên không tin a. Ta nhưng phải nói cho ngươi, năng lực của ta chính là thao túng thân thể. Đến lúc đó ta cho ngươi tại trên đường cái một bên hát chinh phục một bên trần mà chạy cũng có thể. Tiêu Văn tính khí lên đây thao túng thân thể, chu hiền nhất thời cả kinh, như tiêu văn năng lực đúng là cái này lời nói tại thế giới hiện thực, này thật đúng là đại sát khí a, hừ hừ đây chính là chỉ có ta mới có thể học được chiêu số đây này, nếu là như vậy, chu hiền ngược lại là có chút rõ ràng tiêu văn mặc dù bị đại đế người trời coi trọng nguyên nhân, thân thể như vậy thao túng, có thể để cho bọn hắn tại thế giới hiện thực làm được một ít người thường không cách nào làm được sự tình, tuy nói ở trong đêm, bởi vì tu vi và tinh thần các loại nguyên nhân, tương tự chiêu số thường thường không có tác dụng quá lớn, nhưng tại thế giới hiện thực lại có thần kỳ hiệu quả. Khà khà, quả nhiên bị ta hù dọa đến chứ. Bất quá ngươi an tâm á, ta cái năng lực này chỉ có thể đối người bình thường sử dụng, hơn nữa cũng có khoảng cách cùng phạm vi hạn chế. Nếu như đổi lại thế giới game, ta biết rồi một cái khác kỹ năng, bảo đảm có thể làm cho ngươi giật mình. Nói đến, gần nhất có liên quan với đại đế người chơi ở giữa đồn đái, ngươi nghe qua hay chưa? Chu Hiền lại hỏi. A, ngươi nói cái kia giết chết đối phương, liền có thể có được số mệnh tin tức kia chứ? Dưới cái nhìn của ta, nay cùng những kia muốn săn bắn đại đế người chơi người bình thường như thế, đều là ngu không thể nói. Tiêu Văn bày ra tay nói ra, tại thế giới hiện thực cũng có muốn Mưu toàn đạt được đại đế người chơi thân phận và khí vận người tồn tại, bọn hắn cảm thấy chỉ cần có thể giết chết đại đế người chơi, liền có thể đem bọn hắn số mệnh chuyển đến trên người mình. Còn có chính là tiếp nhận bọn hắn đại đế người chơi thân phận. Mà tại đây trong đó, bởi vì giết chết đại đế người chơi, đồng thời đoạt được đại đế người chơi nhiệm vụ cũng thuận lợi đã trở thành đại đế người chơi Tu La đại đế, có thể cho tới nay đều là bọn hắn tấm gương. Thật không nghĩ tới, những người kia vì sao lại không đáng tin cho rằng tại thế giới hiện thực bên trong giết chết người khác, còn có thể có được trong game số mệnh. Tiêu văn lắc đầu nói ra, ừm, chẳng qua nếu như đây chính là hậu trường hắc thủ mục đích, vậy coi như nói không chừng. Cái gọi là mọi người là một loại có mù quáng theo đặc tính sinh vật. Nếu như là có một hai người bị kích động lời nói. Đại khái không có chuyện gì tình, nhưng nếu là có rất nhiều người tin tưởng lời nói, những người khác cũng sẽ bị những người này lây, tiến tới rất có thể lựa chọn tin tưởng. Giống như là lời đồn truyền bá như thế. Đúng vậy à, gần nhất cái này lời đồn, lại đều cho không ít đại đế người chơi đối với những người khác mang trong lòng khúc mắc nữa nha. Ngươi là không biết đại đế người chơi trong lúc đó hiện tại đến tuột cùng là đối mặt thế nào cục diện. Hiện tại liền ngay cả đại đế hội nghị đều không mở nổi, mặc kệ ai mời, luôn có như vậy một nửa người chơi sẽ chọn từ chối. Cho nên có bộ phận đại đế người chơi mới có thể lựa chọn nhắm vào thế giới hiện thực. Phương diện này Chu Hiền cũng đã sáng tỏ rồi. Ngươi biết tin tức gì sao? Chu Hiền lại hỏi. Ồ, ngươi muốn cùng ta tiến hành tin tức trao đổi sao? Lựa chọn thời điểm này, tuy nói là một đứa bé, thế nhưng tên tiểu tử này thật giống ở phương diện này đã có không ít kinh nghiệm. Ừ nếu như có thể mà nói, ta có thể đem ta biết rõ tư liệu nói cho ngươi biết. nhưng cùng lúc đó, ngươi cũng không thể chơi xấu. tốt, trước tiên nói một chút về xem, ngươi muốn trao đổi cái gì tình báo? trước tiên nói chính mình cần gì, sau đó để đối diện định giá, đồng thời nhìn xem chính mình có thể không tiếp thu. có liên quan với đại đế hội nghị, còn có đại đế hội nghị vị trí sự tình, ngươi biết cái gì? a, với hỏi chính là loại này độ khó cao đồ vật. ngươi muốn biết như vậy tình báo ít giỏi lại khó mà bị người biết hiểu tình báo làm cái gì? tiêu văn kỳ quái nhìn chu hiền, chỉ là muốn biết mà thôi. Ngươi muốn cái gì?" Chu Hiền cũng hỏi. "Cái này không tốt định giá à, ai biết ngươi sẽ chọn loại này khiến người ta không tìm được manh mối tình báo, ta tuy rằng biết một chút ít tình báo, nhưng là lời nói như vậy." Tiêu Văn Trầm tư nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Được rồi, vừa vặn ngươi mời ta ăn một bữa cơm trưa, ta liền hơi hơi nói cho ngươi biết một điểm có quan hệ đại đế hội nghị sự tình đi." Mà từ đối phương nói không tỉ mỉ trong miêu tả, Chu Hiền cũng biết đại đế hội nghị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại đế hội nghị ở bề ngoài chính là đại đế hội nghị tổ chức địa phương. Mà đại đế hội nghị nhưng là do đại đế người chơi chỗ phát động đặc quyền. Tại vượt qua 2/3 đại đế người chơi hưởng ứng sau, đại đế hội nghị là có thể triệu khai, mà đại đế người chơi cũng có thể vào lúc này đem chính mình truyền tống đến đại đế hội nghị. Đại đế hội nghị nghe nói là tại truyền thế đại lục ngay phía trên vũ ngoại thiên không, ở chỗ đó, có như là mạnh mẽ đại đế người chơi, cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngoài ra, nghe nói cũng có người muốn thông qua từ mặt đất phi hành đến vũ ngoại đi tìm đại đế hội nghị vị trí sự tình. Nhưng là tạm thời đều không có người đã từng thành công làm được quá những chuyện này. Tại Tiêu Văn trong miêu tả, Chu Hiền trong lòng có liên quan với đại đế nghị hội tình huống, cũng dần dần rõ ràng. "Tiên sinh, ngài hai phần thịt bỏ cơm đĩa." Ngay vào lúc này, người phục vụ đi tới, đã cắt đứt đối thoại của hai người. Bất quá đối với Chu Hiền mà nói, phương diện này muốn thu thập tư liệu, cũng gần như thu thập được. "Ăn cơm trước đi." Nhìn thấy Tiêu Văn trên mặt cái kia hầu cấp dáng dấp, Chu Hiền lắc đầu một cái. "Này thật đúng là một cái tiểu quỷ đầu đây này." Chờ sau khi cơm nước non nê, Tiêu Văn lại nhìn Chu Hiền hỏi, "Có liên quan với cho tỷ tỷ đại nhân lễ vật, ngươi có hay không cái gì kiến nghị?" người kia cái gì tỷ tỷ đại nhân tính cách ta thật giống có chút hiểu rõ rồi. Nói đến, Chu Hiền cũng nghĩ đến một cái tựa hồ cùng tỷ tỷ đại nhân của nàng tính cách có chút tương tự tồn tại. Cái kia chính là hắc ám thiên sứ. Chu Hiền còn nhớ chính mình đã từng có một lần hỏi qua nàng vì sao lại sử dụng loại này tên kỳ cục. Bởi vì thiên sứ có thể bay à? Nhân loại giấc mơ ban đầu chính là hy vọng có thể bay lượn ở cái thế giới này đây này. Cho nên ta cũng hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng có thể tự do bay lượn tại bên trong vùng thế giới này. Cho nên ta đây này, thích nhất cái rồi Chu Hiền trong đầu có thể nghĩ tới đồ vật rất nhiều, thế nhưng có thể cho người yêu thích, hơn nữa còn có tên tiểu tử này có thể mua được đồ vật, cái kia chính là càng ngày càng ít. Ừm. Trở về hiện thực, Chu Hiền liếc mắt nhìn Tiêu Văn, sau đó nói, "Ta cảm thấy ta hẳn là đã nghĩ tới lễ vật." Mua qua lễ vật sau, Chu Hiền liền đem tiểu gia hỏa đưa đến tàu điện ngầm nhà ga. Trung Châu thị tàu điện ngầm gần nhất 2 năm mới khai thông. Hơn nữa cơ bản đều là hoàn thành đường, đối với muốn đi vùng ngoại thành Chu Hiền mà nói, đây chỉ là đi chặng đường oan uổng mà thôi. Sẽ đưa tới đây là được rồi, cảm ơn ngươi. Tiêu Văn đối với Chu Hiền mỉm cười. Không cần, ta hôm nay cũng trải qua thật vui vẻ. Hơn nữa ta muốn tình báo cũng nắm bắt tới tay rồi. Chu Hiền nói ra. Ừm, như vậy gặp lại sau. Tiêu Văn đối với Chu Hiền vùng vung tay, liền tiến vào cửa xếp vé, sau đó đi vào trạm tàu điện ẩm. Mà Chu Hiền thì về tới mặt đất, sau đó ngồi giao thông công cộng đi trở về. Hô! xe lăn thiếu nữ tại về tới nơi ở sau, trên mặt viết đầy hài lòng cùng thỏa mãn. Có thể vừa lúc đó, một thiếu nữ khác xuất hiện tại trước mắt nàng, đối với nàng đổ ập xuống chính là gian dại một trận. Tiêu Văn. Ngươi đi đâu? Hôm nay một ngày đều không thấy ngươi, ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều a? Cái này mười sáu, mười bảy tuổi thiếu nữ trách cứ đối phương. Xin lỗi a, tỷ tỷ đại nhân. Nhưng thực lực của ta ngươi còn không biết nha, những tiêu mèo quảo như thế mặt hàng có bao nhiêu là đối thủ của ta. Tiêu Văn Cao hứng vô cùng giáng dấp, mà đổi thành một bên, cái này mười sáu, mười bảy tuổi thiếu nữ, hoặc là nói hắc ám thiên sứ bạn tôn, thời điểm này thì lắc đầu thở dài, Tại, dù nói thế nào ngươi cũng đều chỉ là một cô gái mà thôi a, cho dù có mạnh đến đâu, ta cũng đều sẽ lo lắng ta lần này ra ngoài là giúp tỷ tỷ đại nhân mua sắm lễ vật đâu? Tiêu Văn cười nói, giúp ta mua sắm lễ vật. Hắc Ám Thiên Sứ kinh ngạc nhìn đối phương, là cho tô Tiểu Nguyệt quà sinh nhật sao? Thiếu nữ liều mạng lắc đầu, là cho tỷ tỷ lễ vật của ngươi. Lễ vật của ngươi à? Nói xong, nàng lấy ra một cái nho nhỏ, tinh xảo hộp quà, cho ta. Hắc Ám tiên Sứ hồ nghi lấy được lễ vật này hộp, tại sao là cho ta? Khi nghe đến lễ vật thời điểm, nàng còn tưởng rằng đây là tô Tiểu Nguyệt quà sinh nhật, nhưng không nghĩ tới này dĩ nhiên đúng là cho mình. Ừ nhanh lên một chút mở ra nhìn nhìn ma nàng cười nói hắc ám thiên sứ cầm qua hột quà sau đó đem phía trên băng gấm mở ra lộ ra bên trong tinh xảo sản phẩm đây là một cái tinh xảo bằng bạc trâm cài ngực, tại trâm cài ngược mặt trên có một đôi khá là có nghệ thuật cảm cùng chịu tượng càng cánh cánh hắc ám thiên sứ lập tức liền thích cái này trâm cài ngực. ồ làm sao ngươi biết ta thích vật này nàng kinh ngạc hỏi bởi vì ta có chuyên nghiệp tham yêu tiêu văn cười nói chương 161, thử đồ hắc gì? gì chu hiền phải hay không chuyên nghiệp tham yêu Chính hắn cũng không biết. Thời điểm này, Long Mộ xã Chu Hiền, Từ Thiên Vân, Đào Sơn cùng lại nhất minh chính tập trung ở bên trong phòng thay quần áo. Ai nha nha, đây là ta lần đầu tiên mặc Âu phục a, thật là đẹp trai. Từ Thiên Vân thời điểm này đối diện trong gương chính mình trang điểm. Lưu Ly tiểu thư, chúng ta đi Tô tiểu nguyện học tỷ xã hội, tất yêu ăn mặc như thế chính thức sao? Chu Hiền đem đầu tiến tới bên cạnh Lưu Ly bên người. Đây là tiểu thư yêu cầu. Vốn là thiếu gia nguyên ý cũng là lưu lại, bất quá tiểu thư khiến hắn nhất định phải đi tham gia tiệc rượu. Tô Văn Long là trường học trường học chủ tịch thế nhưng tô văn long bản thân cũng không phải là cái gì nhà giàu đại tổ tô văn long là chính mình một quyền một cước dốc sức làm đi ra có thể nói là một đời chuyển kỳ mà trương thái hạo vị trí cái này chưa ra tựa hồ rất đáng gờm bộ dáng chu hiền ở chỗ này đã thấy các loại cho người mắt mù cường hảo trang bị nói đến chúng ta đều giống như chưa từng thấy trương thái hạo phụ thân gì gì đó chu hiền đống nhiên nghĩ tới điểm này lao ra cùng phu nhân chuyện làm ăn đều tại nước ngoài ở quốc nội sản nghiệp rất ít lưu ly đáp trả chu hiền điều này cũng gọi rất ít từ thiên vân nghe được hai người nói chuyện thẳng thẳng thẳng liền chạy tới đúng chúng ta ở quốc nội lưu lại sản nghiệp dựa theo thuộc về lời nói kỳ thực đều là thuộc về tiểu thư thiếu gia cũng có một phần nhỏ lưu ly lời nói suýt chút nữa đem chu hiền đám người dọa đái người không gạt ta đi đào sơn lúc nói chuyện dây thanh đều tại run lưu ly nhìn đào sơn một mắt rồi mới lên tiếng ta vì cái gì muốn gạt ngươi đây như vậy nhìn đến bên này sản nghiệp gì gì đó chẳng phải là đều là bọn hắn tỷ đệ hai kiếm được lại nhất minh cũng tiến tới gần tin tức như thế nói thế nào kinh người đều không quá đáng ở những người khác còn tại lúc đi học Bọn hắn dĩ nhiên cũng đã trước người khác một bước, làm ra kinh khủng như vậy sản nghiệp. Đó là tự nhiên, tiểu thư sóng não tỷ suất nhưng là cao tới 12 phần trăm a, nhưng mà này còn là 2 năm trước số liệu đây. 12 phần trăm sóng não tỷ suất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. 12 phần trăm sóng não tỷ suất. Tại hiện đại trong xã hội, liền đại diện cho thiên tài a. Không, coi như là thiên tài, chỉ sợ cũng không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài mới có thể có được khủng bố sóng não tỷ suất a. 12 phần trăm, nghe nói rất nhiều nhà khoa học đều không có cao như thế sóng não tỷ suất. Đào Sơn móc ra của mình cá nhân đầu cuối, hắn hồi trước vừa vặn tra xét một cái có liên quan tư liệu, này 12% sóng não tỷ suất tại hiện tại đại biểu cái gì? Hắn đương nhiên rõ ràng, đây là mấy năm trước số liệu. Chu Hiền cũng theo hỏi, đúng vậy à, tiểu thư tại cuối kỳ cuộc thi thời điểm không phải cũng không hề lộ diện sao, bởi vì nàng số liệu một mực đều để ở đó bên trong, chỉ cần nắm lấy đi là được rồi. Cho nên những năm này, sóng não tỷ suất của nàng vẫn luôn không có đo lường, trường học thật giống cũng là đem tình huống của nàng làm quy cách bên ngoài xử lý, đều không có tính vào tổng thành tích bên trong. Trương Thái Hạo tỷ tỷ mặc dù là thiên tài, thế nhưng là không có lựa chọn cùng lưu Ly như thế sớm tốt nghiệp, cũng là lựa chọn trên danh nghĩa ở trường học. Bất quá cũng chính vì như thế, trong trường học mới để lại đối phương thần bí truyền thuyết, thật là khiến người sợ hãi. Không, thực sự là làm người tuyệt vọng sóng não tỷ suất a. Chu Hiền than thở. Xác thực, loại này sóng não tỷ suất đối với một cái bình thường học sinh mà nói, đã đạt đến để cho bọn họ tuyệt vọng trình độ. Nhưng mà này còn là mấy năm trước tình huống. Thời kỳ trưởng thành thời điểm, sóng não tỷ suất tăng lên cũng là nh nhất, nàng bây giờ Nói không chắc sóng não tỷ suất đều đột phá 18% rồi. Bất quá cao như vậy sóng não tỷ suất, làm cái gì sợ đều là dễ như ăn cháo đi, cũng khó trách bọn hắn có thể đánh xuống này lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Lại Nhất Minh nhìn một chút Trương Thái Hạo tỷ tỷ chuẩn bị cho bọn họ mấy chục bộ có thể cung cấp tuyển chọn dự bị trang phục, này trang phục vật nào cũng là hàng hiệu a. Lại cạnh. Cửa phòng vào lúc này bỗng nhiên liền bị người đẩy ra. Chu Hiền, ngươi nhìn ta một chút thân quần áo này làm sao. Bắt đầu ăn mặc một thân bạch sắc áo đầm tùy tiện đi vào nàng này tùy tiện động tác cùng cái kia đoan trang trang phục tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản cùng so sánh. ê, Chu Hiền nhìn bắt đầu giáng rất kia. quả thực chính là kỳ hoa. làm sao vậy? thân quần áo này không dễ nhìn sao? nàng hỏi. quần áo đẹp đẽ. người cũng đẹp mắt. thế nhưng tại sao hai người này một phối hợp cứ như vậy không được tự nhiên đây? Chu Hiền có một loại cảm giác nói không ra lời. đến lúc đó liền không giống nhau quần áo. ta bây giờ nói chính là quần áo. Chu Hiền nổ nước bọt lập tức liền đem trọng điểm méo xẹo rồi. nhưng Chu Hiền lại nói. Nhưng là nếu như người cùng quần áo không phối hợp lời nói, đến lúc đó sẽ đưa đến phản hiệu quả đi. Bắt Đầu Trừng Chu hiền một mắt, ừm, chỉ nhìn y phục, đích sắc rất đẹp đẽ. Như vậy liền xong rồi. Nàng bịch một cái liền đóng cửa lại. Sau đó liền đi. Ai, chuyện này còn chính là phức tạp, ta làm sao có một loại chúng ta là đi tham gia cái gì thân cận loại hình cảm giác. Lại Nhất Minh không khỏi nhỏ nước bọn một câu, hoặc là nói, đối với đám thổ hào tới nói, cuộc sống như thế mới thật sự là hàng ngày. Trương Thái Hạo cũng coi như là cường hào một con, nhưng hắn là cường hào bên trong phi chủ lưu muốn tìm hắn hiểu rõ chân chính cường hào thế giới này cơ bản không có khả năng lắm nói cái gì đó coi như là người có tiền cũng không khả năng tùy tiện xài tiền bậy bạ đi từ thiên vân ngược lại là cảm thấy sự tình cũng không phải như thế loại chuyện này tất yếu tranh luận sao chờ các ngươi cũng trở thành cường hào sau tự nhiên còn không hiểu sao lưu ly bày ra tay nhìn hai người này sau đó bọn hắn trong nháy mắt tự yên lặng đây tuyệt đối là trí tử đã kích đúng rồi lão trương hiện tại ở nơi nào chu hiền không biết trương thái hạo hiện tại lại chạy nơi nào đi rồi thiếu gia hiện tại ở trong phòng Y phục của hắn tỷ tỷ trước đó cũng đã chọn xong rồi, cho nên không cần thử. Cùng chu hiền loại này lâm thời khách xuyên hàng nhái không giống, nhân ra là chân chính phẩm bị cao đủ đẳng cấp, tự nhiên cũng không cần giống như bọn họ lâm thời nước tới chân mới nhảy rồi. Bất quá chúng ta ăn mặc như thế chính thức đi tham gia tiệc rượu, thật không có vấn đề sao? Nói đến, đối với cái này quần mới vừa tiến vào học sinh cấp 3 học sinh mà nói, như vậy chính trang trái lại so với quần áo thể dục càng làm bọn hắn cảm thấy không khỏe. Chu Hiền hiện tại ăn mặc một thân tây trang, cũng là cảm giác thấy hơi không được tự nhiên. Phương diện này lời nói ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy đối yêu cầu của các ngươi cũng sẽ không quá nghiêm ngặt đi dù sao nếu là chính thức yến hội lời nói các ngươi khẳng định còn muốn đi tìm bạn gái lưu ly nhìn coi chu hiền bên cạnh ba người này này đây là cái gì quy củ a tại sao còn muốn bạn gái từ thiên vân bất mãn nói hiện tại cử hành cỡ lớn tiệc rượu gì gì đó tự coi như ngươi là độc thân cũng nhất định muốn mang lên một cái bạn gái đây là thưởng thức lưu ly đem cái này lãnh chi thức cho những người này phổ cập khoa học một phen sách đây coi là cái gì thưởng thức a chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là muốn đã đến sơ tam học kỳ sau 520 quan hệ hữu nghị giả hội. Thế à, xem ra cũng không có cái gì bó tay rồi à. Lại Nhất Minh thời điểm này khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Đào Sơn, Từ Thiên Vân, Chu Hiền, Thế, nếu như ngươi nói là những kia có đỏ lục tóc sát mã đặc lời nói, ta cảm thấy hẳn là không có khả năng lắm xuất hiện tại trên yến hội đi. Lại Nhất Minh là trong mọi người nữ nhân duyên rộng nhất, nhưng Lại Nhất Minh chỗ nhận thức nữ tính đều là phi chủ lưu sát mã đặc. Thì giác lực rung động tuyệt đối thứ nhất cho người mang tới áp lực cũng là phi thường khủng bố. Nói tóm lại, nếu là ở một hồi chính thức kiến hội trên nhìn thấy như vậy sát mã đặc, cái kia tuyệt tuyệt đối đối chính là chấn nhiếp yên tâm. Lại nhất minh chính mình cũng đã trầm mặc, hắn cẩn thận suy tư một chút. Chu Hiền nói xác thực cũng có đạo lý. Lúc này, Từ Thiên Vân lại tiến tới Lưu Ly li bên cạnh, vậy trừ quần áo ở ngoài, chúng ta có muốn hay không học tập cái gì lễ nghi quý tộc a, cái gì quy củ loại hình, quý tộc hiện tại cũng niên đại nào rồi, còn có cái kia. Lưu Ly li lắc đầu một cái, coi như là có ngươi cho rằng này lễ nghi quý tộc là lâm thời nước tới chân mới nhảy là có thể học được sao? căn bản là đừng nói giỡn. về phần quy tắc lời nói, cái này đơn giản, các ngươi chỉ cần an tính ở tại một bên, không nên nao núng, liền cơ bản không có chuyện gì. như trong tiểu thuyết như thế, nhân vật chính vừa đi tiệc rượu liền gặp phải mắt không mở con nhà giàu sự tình trên căn bản không có khả năng lắm sẽ xuất hiện. thuận tiện nói một câu, tại trương thái hạo cũng bắt đầu một phen đổ nước vào sau, đến xem tiểu thuyết cũng không vẹn vẹn chỉ là bắt đầu một người mà thôi. lưu ly cũng có đến xem những cái này chuyện online hơn nữa các ngươi đều là thanh thiếu niên những đại nhân kia cũng không có khả năng lắm sẽ tìm các ngươi nói chuyện đến lúc đó các ngươi tùy tiện nhìn nhìn cũng được chỉ cần đừng quấy rầy đến những người khác đừng làm một ít rắc rối việc trên căn bản liền không có vấn đề gì ân các ngươi cần phải cũng có cái gì quan hệ hưu nghị xã hội loại hình a trên căn bản xem thành không sai biệt lắm dáng vẻ liền thành nghe được lưu ly li nhắc nhở long mộ xã bốn người đều là gật gật đầu đúng rồi đến lúc đó chúng ta còn có thể nhìn thấy trang phục lộng lẫy lý sơ ngộ bạn học a đào sơn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện tốt từ thiên vân cũng là sáng mắt lên Đúng vậy a, đúng đấy. Cũng không biết Lý Sơ Ngộ bạn học lần này sẽ thêm đẹp đẽ. Trường học bắt quái trên tạp chí đem Lý Sơ Ngộ xưng là vũ đạo tinh linh, hơn nữa thật có của nàng trình độ trở lên dung mạo, liền trình độ mà nói, so với Tô Tiểu Nguyệt cao hơn nhiều. Nếu như có thể nhìn thấy nghiêm trang đẹp đẽ trang phục Lý Sơ Ngộ, đây nhất định là hỷ văn nhạc kiến chuyện tốt. Chu Hiền nhìn thấy những người này một mặt chư ca dáng dấp, sẽ không nhận tâm đi nhắc nhở bọn hắn, Lý Sơ Ngộ lần này là chuẩn bị mặc nam trang ra trận chuyện này rồi. Đúng rồi, các ngươi hẳn còn chưa biết chuyện này đi, hai ngày nữa yến hội trên còn sẽ có đại đế người chơi cùng thủ hạ của bọn họ cùng đi. các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một điểm, đừng làm rộn nhiễu loạn ở gì. nghe nói đại đế người chơi trong lúc đó đang tại náo mâu thuẫn, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị quân tiến vào. chu hiền sớm đem chuyện này báo cho bọn hắn. nha, còn có đại đế người chơi a. nghe được chu hiền lời nói, cái khác ba cá nhân đều có chút ngạc nhiên. đại đế người chơi cũng sẽ đi qua. lẽ nào tô tiểu nguyệt cũng nhận thức đại đế người chơi sao? từ thiên vẫn hỏi. lại nhất minh ở phương diện này ngược lại là phản ứng cấp tốc. Chỉ sợ không phải Tô Tiểu Nguyệt nhận thức những này đại đế người chơi đi. Nàng lần trước cùng chúng ta cùng nhau thời điểm, lần thứ nhất đang nghe được sự tình bí ẩn sau biểu hiện ra giật mình không giống như là giả bộ. Hay là Tô Văn Long, e sợ hiện tại chỉ có cái này tuyển hẳn rồi. Nhưng Tô Văn Long vì sao lại nhận thức đại đế người chơi đây? Chu Hiền đối với cái này hơi có chút lưu ý. Chương 162, Nguyên Thần tu luyện phương án. Thử qua quần áo sau, Chu Hiền liền về tới gian phòng của mình. Chuyện như vậy có lúc cũng thật là giản vặt người đâu. Bất quá chuyện này sau khi kết thúc Chu Hiền liền về tới thế giới game, tuy rằng thế giới hiện thực cũng có một đống sự tình, nhưng là đại biểu Chu Hiền liền đem trò chơi cho hoang phế, bên trong thế giới này thực lực tăng lên các loại sự tình nhưng là một đống lớn đây này. Chủ nhân, chủ nhân. Mới vừa tiến vào trò chơi, Chu Hiền liền nghe đến Martin Lỗ ở Kinh Thanh Âm hưng phấn. Martin, làm sao vậy? Lần thứ nhất nhìn thấy Martin Lỗ ở Kinh như thế dáng vẻ cao hứng, Chu Hiền không khỏi hỏi một câu. Ta đã tìm tới có thể làm cho ngài tu luyện Nguyên Thần phương pháp. Tin tức tốt. Liền ngay cả Chu Hiền chính mình cũng bị tin tức này chấn phấn. Làm sao? Nhanh cùng ta nói một chút." Chu Hiền lập tức mở miệng hỏi. "Ngài hiện tại thân thể đã là trải qua rèn luyện, cũng không phải bình thường phạm nhân thân thể, hơn nữa còn có thể cuồn cuộn không đoạn sản sinh chân nguyên lực, cho nên rất dễ dàng cùng nguyên thần sinh ra chân nguyên phát sinh xung đột. Thế nhưng ta tìm tới một cái phương pháp, có thể làm cho ngươi nguyên thần sinh ra chân nguyên lực cùng ngươi đang điển sinh ra chân nguyên lực hoàn toàn nhất trí, lời nói như vậy, ngươi không chỉ chỉ có thể có được nguyên thần, hơn nữa còn nắm giữ trí ít vượt qua người thường gấp đôi tốc độ tu luyện. Hơn nữa tốc độ khôi phục cũng là những người khác gấp hai. Tuyệt đối tin tức tốt." Người mang đại đế nhiệm vụ cùng 8 cái nhân vật chính vầng sáng một trong Chu Hiền, đây là lần đầu chân chính cảm giác mình có nhân vật chính đại nộ a. So với thường nhân còn muốn mau hơn tốc độ tu luyện, hơn nữa còn nắm giữ siêu cường tốc độ khôi phục, đây tuyệt đối là chuyện của ta. Nhanh, nói cho ta biết này nên làm gì. Martin Lũ ở kinh lúc này lập tức đem nguyên lý nói cho Chu Hiền. Ngươi đã ở trong người đã có chân nguyên lực, cho nên cái khác chân nguyên lực sản sinh, nhất định sẽ đối thân thể của ngươi sản sinh to lớn ảnh hưởng. Nếu như là dị trùng chân nguyên lực lời nói, không vẹn vẹn chỉ là sẽ ảnh hưởng đến thân thể tình huống mà thôi càng có khả năng sẽ dẫn đến tử vong. Chu Hiền gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù mình ở bên ngoài lấy được tư liệu đối với cái này tựa hồ cũng không hề đặc biệt miêu tả, thế nhưng cũng làm cho Chu Hiền biết rồi cái gọi là nguyên thần tồn tại cùng chân nguyên lực tính chất, cho nên Martin Lù ở kinh lời nói cũng không phải chuyện giật gân. Nhưng này thời điểm, ta chú ý tới, thân thể của ngươi đã cũng không phải là thuần túy phàm nhân thân thể rồi, cho nên ta liền nghĩ đến một cái khác phương pháp, cái kia chính là dựa vào chân nguyên đến tác dụng ngược lại đắp nặn nguyên thần. Nguyên bản, chân nguyên hẳn là tại nguyên thần sinh ra sau, thông qua nguyên thần đến sinh ra sức mạnh nhưng bây giờ Chu Hiền sức mạnh sản sinh với bị quán thông tam mạch thất luân từ đan điền xuất phát về phần trên đỉnh căn bản cũng không phải là nguyên lai bộ kia lộ số nhưng này thời điểm Martin lù ở kinh lại nghĩ tới càng thêm tuyệt diệu một chiều nếu nguyên thần có thể sản sinh chân nguyên vậy chúng ta liền thông qua chân nguyên tác dụng đến đắp nạn nguyên thần đi trước ngươi trải qua thần uy ngục còn có càng vì đó hơn trước một loạt bảo hiểm kỳ thực cũng có thể cũng coi là nguyên thần năng lực thiết lập trước bước đi cho nên tại trên điều kiện ngươi hẳn là đã đạt đến cái trình độ này nếu như đem nguyên thần coi như là trong thùng gỗ nước lời nói Chúng ta hiện tại lấy được dùng để chứa nước tấm ván gỗ đã vượt qua một nửa. Đợi được chúng ta đem sở hữu tấm ván gỗ lắp ráp đi tới, này nguyên thần tự nhiên cũng đã thành. Martin lù ở Kinh nói nguyên lý rõ ràng dễ hiểu, Chu Hiền tự nhiên có thể nghe rõ. Nói cách khác, một khi của ta thiết lập trước điều kiện đã đạt thành, tất cả liền nước chảy thành sông. Chu Hiền đã minh bạch. Đúng. Martin lù ở Kinh trả lời như linh chém sắt nói. Vậy ta cần phải thế nào đi làm? Đầu tiên, ngươi cần đem của mình pháp thuật toàn bộ tinh túy một lần. Martin Lǔ ở Kinh hồi đáp. Chuyện này. Chu Hiền nhìn một chút, tại chính mình kỹ năng bên trong tựa hồ ngoại trừ long mộ truyền tống cùng vị diện truyền tống hai cái kỹ năng ở ngoài cái khác kỹ năng đều cần tiến hành lần nữa tinh túy có thể chu hiền đối với cái này một điểm đầu mối cũng không có kỹ năng này nên làm sao tinh túy người pháp thuật cùng kỹ năng tinh túy kỳ thực cũng chính là đem hắn cải tạo thành từ sử dụng đạo lực đến sử dụng chân nguyên đến làm khởi động điểm này mà thôi Về phần làm sao tinh túy lời nói martin lù ở kinh rơi vào trầm mặc gia hỏa này sẽ không phải là không nghĩ được rồi đúng rồi martin lù ở kinh thật giống có chú ý Ngươi không có cái kia tu vi, tự nhiên không thể đem kỹ năng từng cái từng cái đi học được. Nhưng mà nếu như mượn cái khác trang bị đồng loại kỹ năng làm phụ tá, do đó đạt được hiệu quả. Hơn nữa như vậy vẫn có thể cho ngươi kỹ năng trở nên lợi hại hơn. Martin lù ở kim nói như thế. Cụ thể một điểm. Ừm. Đại khái cùng với ta nuốt vũ khí không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng nội bộ không giống, thế nhưng biểu hiện hình thức cũng là không sai biệt lắm. Chu Hiền trả lời như vậy nói. Như thế tiêu hồn miêu tả, để Chu Hiền sáng tỏ đồng thời, cũng cảm thấy lòng đàng của chính mình ầm ầm nhảy lên. Tì như. Ta dùng viêm ma chi thủ đến rèn luyện, phải hay không có thể làm cho của ta động sát thuật lên cấp. Chu Hiền đầu tiên nghĩ đến chính mình cái kia nên linh thời điểm mất linh tinh sát thuật. Thấy rõ viêm ma chi thủ, duy nhất lấy thượng cổ ma tộc cao thủ xương cốt làm tài liệu luyện chế ma thành cự giai hỏa lực tượng sư găng tay, có thể tại dưới hình thức game tùy ý địa phương triệu hoán cùng điều khiển cựu giai hỏa lực tiến hành tài liệu rèn luyện cùng trang bị chế tạo. Vật liệu ra công tỷ lệ thành công 30, chế tạo ra vượt cấp trang bị sát suất 5. Mang vào kỹ năng, viêm ma chi đồng, sử dụng nên kỹ năng. Thu được 30 phút viêm ma thấy rõ năng lực có thể phân tích ra bất kỳ người chơi, lờ đờ cờ tổng hợp số liệu. Ai tèm này là Chu Hiền làm tượng sư thời điểm độ dùng. Bất quá bộ này trang bị đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, cơ hồ đã không có tác dụng gì rồi. Chu Hiền vật liệu ra công độ thuần tụ, tại Long tộc tài liệu bồi dưỡng dưới. Cơ hồ đã bảo biểu, hiện tại để Chu Hiền thành công ra công vật liệu không là vấn đề, khiến hắn thất bại mới càng thêm khó khăn đây này. Về phần chế tạo vượt cấp trang bị lời nói, đối với sắp xung kích thần cấp tượng sư Chu Hiền cũng không có cần thiết. Từ đỉnh cấp tượng sư đến thần cấp tượng sư đột phá ngoại trừ cần trên thân thể phần cứng điều kiện ở ngoài cũng cần tinh thần phương diện phần mềm điều kiện cần tượng sư tự mình đột phá mà trang bị như vậy trái lại là đã hạn chế chu hiền tự mình đột phá khả năng đối với hiện tại chu hiền mà nói cái này trang bị phụ gia viêm ma chi đồng kỹ năng ngược lại là tốt nhất mà kỹ năng này cùng mình trinh sát thuật cũng là không sai biệt lắm hay là vào lúc này có thể trợ giúp chính mình Ừm, cái này có thể thử một chút xem thế nhưng như vậy ngươi không chịu không có tượng sư găng tay sao martin lù ở kim nghi ngờ nói tại long mộ thế giới ở trong Luyện chế trang bị cần đầy đủ nhiệt độ cao, cho nên muốn chế tác cấp bậc cao trang bị, không phải tùy tùy tiện tiện sinh cái bếp lò ném mấy khối than đi vào, sau đó liều mạng thông gió là được sự tình. Về phần thao túng thiên địa nguyên khí tụ hợp thành nhiệt độ cao hỏa diễm, đây là pháp sư có thể việc làm. Thế nhưng tượng sư tiềm tu trong cơ thể tam mạch một trong, đi cũng không phải chiến đấu nghề nghiệp con đường, thể chất phi thường yếu đuối, cho dù có thể dựa vào pháp thuật triệu hoán hỏa diễm cũng rất khả năng trước tiên đem chính mình nướng thành người khô. Chu Hiền loại này tượng sư có thể nói là phi chủ lưu, mà tương tự với Chu Hiền hiện tại thủ hạng cũng chính là cái kia hiện sư như thế tượng sư, đây mới là bình thường trạng thái. Cũng chính vì như thế, thế là tượng sư găng tay vật này liền sinh ra theo thời thế rồi. Có người nói tượng sư găng tay xuất xứ là tới từ ở thượng cổ yêu tộc từ tu la tộc bên trong trộm được hắc khoa kỹ. Mà trải qua một loạt phát triển sau, tượng sư găng tay cũng hầu như đã trở thành tượng sư tiêu chí phối chế. Chỉ bất quá chu hiện tại thế giới hiện thực thời điểm, đúng là không có trang bị như vậy, chỉ có thể tay không sử dụng trang bị như vậy. Đáng tiếc, ở bên kia không thể sử dụng, nếu không ngược lại không tệ. Ở bên này thời điểm vật này đối với ta mà nói đã trở thành gân gà. Tượng sư găng tay dùng đặc thù chất liệu cùng phức tạp thủ pháp là gấn vào chuyển thừa chữa tu la Tộc pháp tắc bi văn, có thể từ hắn xác định địa điểm dưới đất dung nham suối cốc càng nhàn dỗi thu nạp địa hỏa sức nóng, sau đó đem hắn ràng buộc tại cố định trong phạm vi. Dung này đến làm cao cấp trang bị rèn luyện phụ trợ, tại có thể được tượng sư găng tay dẫn tới dưới đất hỏa mà tròn, hỏa diễm sức nóng tự nhiên cũng có mấy cái cấp độ từ thấp đến cao tổng cộng chia thành thập tam giai. Một con tượng sư găng tay đẳng cấp ngay tại ở khả năng đưa tới đồng thời khống chế bao nhiêu giai hỏa diễm. Phổ thông một chút chính là nhất giai 2 cấp địa hỏa, khá hơn một chút liền đến tam giai tứ giai. Về phần tứ giai trở lên hỏa lực tượng sư găng tay, liền không phải bình thường tượng sư game thủ chuyên nghiệp có thể tiếp xúc được đồ vật, cần theo thực thể công hội sức mạnh đến tiến hành thu thập vật liệu cùng cường hóa sau mới có thể đạt đến. Mà chu hiền viên ma chi thủ thì có thể tăng lên tới cửu giai hỏa diễm. Mà ở thế giới hiện thực bên trong, lấy long tuyển kiếm chô đó hỏa diễm mà nói, đại khái là tương tự với khoảng 4 tới 5 giai hỏa diễm, mà ở long mộ thế giới bên này, không dựa vào tượng sư găng tay đạt tới cái này cái nhiệt độ nhưng là dường như khó. Đương nhiên, chuyện này đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, một điểm áp lực đều không có, ở trước đó, của mình Long Viêm lực lượng gần như là có thể tương đương với cấp 10 hỏa lực đến sử dụng rồi. Mà Chân Nguyên cũng là có thể ứng dụng ở phương diện này. Như Viêm Ma găng tay tại thế giới hiện thực, Chu Hiền nói không chắc còn muốn xoắn suất một phen, nhưng bây giờ lời nói, hắn không có áp lực chút nào. Cũng nếu không đi, mới sẽ không đến, hơn nữa hiện tại Tượng Sư găng tay đối với ta tăng lên trái lại ít hơn, chờ ta đột phá thần cấp Tượng Sư sau đó ở tìm kiếm mới Tượng Sư găng tay, ta xem đây là phương pháp tốt nhất. Chu Hiền hạ quyết tâm. Tốt lắm. Martin Lù ở Kim cũng gật gật đầu. Như vậy, tại của ta dưới sự chủ trì, chúng ta tới đem ngươi trinh sát thuật cho tinh túy đi. Viêm Ma Chi Đồng nhất định có thể cho ngươi trinh sát thuật càng mạnh mẽ hơn. Chờ đã. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức ngăn trở sắp hành động Martin Lù ở Kim. Ha <cười> ha, <cười> làm sao vậy? Martin Lù ở Kim tò mò hỏi. Không có gì, ngươi chờ ta một chút. Chu Hiền lập tức lựa chọn lọ gọc, sau đó lần nữa sử dụng bản thể lọ gìn. Được rồi, hiện tại có thể sử dụng bản thể lời nói hiệu quả nhất định phải so với trong trò chơi giả tạo thân thể càng tốt hơn, tuy rằng người sau sẽ chiếu rọi đến của mình bản thể, này cảm giác này mặt trên cũng không đúng. Lời nói như vậy là được rồi. Gợi ý của hệ thống, U Kim Tiên khôi kiếm kiếm linh Martin Lù ở kinh hướng về người truyền thụ kỹ năng, Sâm La chi phệ. Chương 163, tinh túy kỹ năng. Sâm La chi phệ, không chọn vẹn nuốt nắm giữ đặc thù kỹ năng trang bị, có thể mang của mình kỹ năng tiến hành tinh túy, yêu cầu kỹ năng đặc thù làm đã năm giữ, chưa tinh túy cùng loại loại kỹ năng. Nói rõ, nên kỹ năng do Martin Lù ở kinh tiến hành thay đổi. Đây là ngươi chuyên môn thay đổi năng lực. Chu Hiền kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, xâm la chi vệ nhưng là của ta độc môn tuyệt kỹ. Ngươi muốn học được lời nói, chờ ngươi có minh điệp đại thánh thực lực như vậy sau lại nói à. Martin lù ở kinh lại dám thí lên, xem ra hắn đối với mình thay đổi thật là có tự tin. Vậy ta liền trước thử một chút xem sao. Chu Hiền đem viêm ma chi thủ lấy vào tay trên, sau đó sử dụng kỹ năng này. Tại Chu Hiền sử dụng kỹ năng sau, hắn lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên tựa hồ bị đồ vật gì hấp dẫn như thế, sinh ra một loại đặc biệt sức hấp dẫn mà bị Chu Hiền lựa chọn tiến hành thôn vệ viêm ma chi thủ, thời điểm này cũng bắt đầu sinh ra kỳ dị ánh sáng, toàn bộ viêm ma chi thủ vào lúc này bắt đầu sinh ra kỳ lạ biến hóa, càng ngày càng sáng viêm ma chi thủ, từ từ bắt đầu chia giải đã trở thành điểm điểm vi quang, sau đó từ từ trôi về Chu Hiền thân thể. A, Chu Hiền nhất thời cảm thấy thân thể của mình có một loại ấm áp cảm giác. A, Chu Hiền cảm thấy sức mạnh của mình ở trong lòng từ từ bắt đầu thăng hoa, sau đó hội tụ đến của mình trong linh đài. Loại này cảm giác kỳ diệu, để Chu Hiền cảm thấy một loại kỳ lạ cảm giác, năng lực của mình đang từ từ thăng hoa. Chu Hiền ngay từ đầu thời điểm lựa chọn trinh sát thuật cũng không phải là chắc hẳn phải vậy, mà là trải qua suy tính. Đầu tiên, của mình viêm ma găng tay bản thân là vô bổ như thế tồn tại, mà một bên khác, của mình trinh sát thuật cũng không phải tương tự với cây kỹ năng, kỹ năng bên trên, làm thí nghiệm dùng kỹ năng vừa vẫn thích hợp. Dần dần, Chu Hiền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu từ từ trở nên nóng rực, sau đó thân thể của mình giống như bắt đầu trở nên hơi nhẹ. Ngươi đã sử dụng xâm la chi vệ cắn nuốt viêm ma chi thủ, rốt cuộc hoàn thành. Lúc này, Chu Hiền trong thân thể nóng rực cũng bắt đầu làm lạnh rồi. Từ nóng rực đến làm lạnh thời gian, đại khái liền kéo dài khoảng 1 phút thời gian mà thôi. Chu Hiền mở ra của mình kỹ năng, quả nhiên, nguyên bản ách trinh sát thuật đã từ màu xám biến thành màu trắng. Hơn nữa Chu Hiền phát hiện, của mình kỹ năng bản thân giống như phát sinh ra biến hóa. Quan sát chi đồng, bị động hiệu quả, sử dụng nên kỹ năng có thể kiểm tra cùng thăm dò chính mình mắt thấy mục tiêu toàn bộ trạng thái cùng tổng hợp năng lực, đối với vượt qua thực lực bản thân mục tiêu có thất bại hiệu quả. Nên năng lực có thể lựa chọn mở ra đóng. Nhắc nhở, mặc dù là bị động hiệu quả nhưng chỉ có mở ra đối phương thuộc tính sau mới có thể nhìn thấy thuộc tính này sâu nổ thiên kỹ năng Chu Hiền đang nhìn đến kỹ năng này miêu tả sau suýt chút nữa không cao hứng ngẩng lên thật là lợi hại vẫn còn có biến hóa như thế thực sự là thật là lợi hại này chủ động kỹ năng biến thành sở kỵ hiệu bị động đây là Chu Hiền không chút suy nghĩ qua sự tình chuyện này ý nghĩa là của mình kỹ năng không cần làm lệnh cũng không cần tiêu hao năng lực của mình là có thể trực tiếp sử dụng đến rồi này quá mạnh mẽ nghĩ tới đây Chu Hiền ngay lập tức sẽ mở ra kỹ năng này tại kỹ năng mở ra sau Chu Hiền cảm giác tại chắn mình, tựa hồ có đồ vật gì được mở ra như thế. Chu Hiền nghe nói qua có con mắt thứ ba thiên nhãn thông, nhị lang thần mắt các kỹ năng bên trong, có thể để cho tại trong thế giới trò chơi người chơi nắm giữ con mắt thứ ba thị giác, có thể loại cảm giác này xuất hiện tại trên người mình, vẫn là lần đầu tiên. Chu Hiền chậm rãi nhắm hai mắt lại, có thể cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được tất cả xung quanh. Mà lúc này, Chu Hiền cũng đưa mắt tập trung đến mắt tin lũ ở kim trên người. Mắt tin lũ ở kim, ô kim tiên khôi kiếm khí linh, lở 65 nắm giữ kỹ năng bản thân. Chuyển thống, xâm la chi phệ nên khí linh đẳng cấp theo ố kim thiên khôi kiếm chữa trị trạng thái tăng lên mà tăng lên theo thực lực tăng lên khí linh có thể sẽ nắm giữ mới kỹ năng tuy rằng đẳng cấp không cao lắm nhưng martin lũ ở kim kỹ năng đích xác rất mạnh chu hiền nhưng là biết này martin lũ ở kim còn có một cái cường hãn vô cùng siêu cấp đại chiêu có thể thuấn sát yêu tộc nhưng cũng tiếc kỹ năng này cũng chỉ có thể dùng đến thuấn sát yêu tộc này này ngươi bây giờ sẽ không phải là tại nhìn ta đi chu hiền tầm mắt để martin lù ở kim một trận không sảng khoái ừm hơi hơi sử dụng một cái Bất quá cảm giác này còn thực là không tồi Có thể thành công sử dụng trinh sát thuật Đối với Chu Hiền mà nói Có thể nói là một cái nhất là cảm giác kỳ diệu Dù sao, kỹ năng này thất bại quá nhiều lần rồi Bây giờ đối với với mình mà nói Lại cảm giác có một loại phi thường thoải mái cảm giác Nói như thế nào đây Này giống như là 50 đồng tiền tam thủ xe đạp Vào lúc này bị đổi thành 10.000 đồng tiền siêu cấp xe thể thao như thế Như vậy xe đạp Kỹ lên làm sao có khả năng không khiến người ta cảm thấy vui sướng đây Chu Hiền hiện tại chính là loại cảm giác này cái này kỹ năng tựa hồ có một loại bị chính mình cho triệt để nắm giữ cảm thụ loại cảm giác này khiến người ta có một loại cực kỳ phân chấn cảm thụ thật sự là giỏi phi thường cùng cái khác kỹ năng không giống ta cảm giác có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm thụ chu hiền như thế than thở nói sách ngươi nhìn ngươi một chút ăn tươi chính là như thế nào trang bị mắt tin lù ở kinh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chu hiền ngươi ăn tươi nhưng là lợi dụng thượng cổ ma tộc thân thể chế tạo trang bị A, nếu như không biểu hiện cường đại một điểm làm sao có khả năng ồ nói như vậy đạo cụ bản thân thuộc tính cùng kỹ năng cũng có khả năng cùng kỹ năng có quan hệ sao? Chu Hiền học một biết mười, ừm, không sai. Martin lù ở kinh giải thích, nhưng không chỉ như thế, nếu như ngươi ăn trang bị không đạt tiêu chuẩn lời nói, kỹ năng đột phá cũng có khả năng sẽ thất bại. thì ra là như vậy. Chu Hiền thời điểm này đưa mắt đặt ở kỹ năng phía trên cái khác kỹ năng mặt trên. đúng rồi, ta muốn tăng lên linh hồn đạo phù của mình kỹ năng lời nói, hẳn là thôn phệ cái gì trang bị tốt hơn đây. Chu Hiền hỏi. Martin lù ở kinh trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, cái này đơn giản nhất, ngươi kỹ năng thuộc về đạo thuật phạm chủ kỹ năng trực tiếp thôn phệ đối đạo sĩ có hiệu quả kỹ năng là được rồi. Xem ra phương diện này càng đơn giản hơn đó a. Chu Hiền cảm thấy một trận đung dung. Hừ hừ chợt nhìn xuống là dễ dàng, nhưng ngươi cho rằng đem sở hữu kỹ năng toàn bộ tinh túy, rốt cuộc muốn thế nào trang bị đây? Xin nhở, đừng câu nổi ta. Nói như thế, nếu là ngươi đem ngươi trên người long hóa khôi lỗi chiến giáp toàn bộ ăn tươi, đại khái có thể đem kỹ năng toàn bộ tinh túy rồi. Chu Hiền này nào chỉ là sắc mặt thay đổi, có hoàn chỉnh long hóa khôi lỗi chiến giáp, Chu Hiền hiện tại có lòng tin tại hoàn toàn thể đại đế người chơi trước mặt đi hai vòng hơn nữa tại người bình thường trước mặt, long hóa khôi lỗi chiến giáp hầu như chính là nghiền ép. nếu là hiện tại để chu hiền đem mình trang bị toàn bộ ăn tươi, đây quả thực là đứt đoạn mất chu hiền một tay. nhưng muốn nói để chu hiền làm tiếp một bộ trang bị, điều này cũng là không thể nào. cũng không phải nói long tộc vật liệu không đủ, mà là những phương diện khác kỳ chân vật liệu không đủ. lần trước lời nói, chu hiền kỳ thực có một phần vật liệu là thông qua phòng đấu giá bắt được, thế nhưng những tài liệu kia thông thường đều là phần độc nhất, đang muốn bắt được, đây quả thực là có thể gặp mà không thể cầu. tu thành nguyên thần, những phương diện khác có còn hay không yêu cầu. Chu Hiền hỏi, từng có rất nhiều loại nhu cầu. Martin lùi ở kinh trầm ngâm nói, không vẻn vẹn chỉ là kỹ năng phương diện mà thôi, tại tượng sư trình độ phương diện, người ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh cấp tượng sư trình độ mới được. Chu Hiền trình lý lại một chút ý nghĩ của mình, sau đó hỏi, ta tại rất lâu trước đó liền một mực đang suy tư, vì sao muốn trở thành thần đế, đại thánh, liền nhất định phải trở thành thần cấp tượng sư không thể đây. Chu Hiền cho tới nay đều muốn hỏi do cái vấn đề này, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cái vấn đề này có thể nói đều là bí ẩn chưa có lời đáp, tại sao thần đế cùng đại thánh? Không phải cấp cho mình trở thành thợ rèn không thể đây. Chu Hiền, ngươi cho rằng Tượng Sư mục đích đến tột cùng là cái gì chứ? Chu Hiền hỏi. Ừm. Rèn đúc trang bị. Chu Hiền thử thăm dò nói ra. Đúng. Vậy ngươi cho rằng trở thành nhân tộc thần đế cùng yêu tộc đại thánh đây? Chu Hiền không hiểu. Mà lúc này Chu Hiền chú ý tới, hiện tại Martin lùi ở kim trên người có một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Chu Hiền cũng biết đây là ô Kim Tiên Khôi kiếm chủ ý thức, cái gọi là nhân tộc thần đế, yêu tộc đại thánh. Kỳ thực cũng chỉ là một cái trình độ năng lực cùng cảnh giới xưng hô mà thôi, nhưng trên thực tế chúng ta đổi một cái xương hô, những cảnh giới này bản thân là sẽ không thay đổi, nhưng thực lực bản thân mục tiêu vẫn là ở nơi đó. Tượng sư tượng sư, nếu như ngươi là đổi thành cái khác xưng hô, vì sao không thể đây? Chu Hiền trầm mặc không nói, mà Martin lũ ở kinh thì nói tiếp, tượng sư bản thân là tại không ngừng mà rèn luyện trang bị, để trang bị đạt đến một cái mới trình độ, một cái cảnh giới mới. Mà bản thân ngươi mà nói, nhưng là tại rèn luyện chính mình, trong này có cái gì khác biệt đâu? Chu Hiền có chút rõ ràng, nhưng là vừa có chút không rõ. Tay nghệ bên trong, tại phụ thân chỗ giảng thuật tiểu thợ rèn Chu Hiền trong chuyện xưa, giống như có từng nói lời tương tự. Nghĩ tới đây, Chu Hiền tiếp tục lẩm bẩm nghĩ tới phụ thân trong chuyện xưa, khi tiểu thợ rèn Chu Hiền gặp phải một cái lao thợ rèn sau, đối phương lời đã nói, cái này lao thợ rèn một đời đều là chế tạo tối nông cụ thợ rèn, thậm chí ngay cả ra dáng vũ khí đều không có chế tạo quá. Cái gọi là nhân sinh, chính là một cái không ngừng rèn luyện của mình quá trình, rồi cung rèn đúc bản thân như thế, ngươi đúc thành không vẹn vẹn chỉ là trên tay ngươi dụng cụ mà thôi, mà là trái tim của ngươi. Chủ ý thức gật gật đầu. Sau đó liền lần nữa tiến vào ngủ say, mà Martin lũ ở Kim cũng lần nữa đi ra, Chu Hiền, thật không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói ra như vậy một phen có triết lý lời nói a. Đây không phải ta nói, là người khác nói. Chu Hiền là không nói ra được như thế có văn thanh hơi thở. Bất quá ta ta cảm thấy ta thật giống có chút đã minh bạch. Tuy rằng như hiểu mà không hiểu, nhưng Chu Hiền tựa hồ đã minh bạch cái gì?